chưa 161, đem tương hỏa, Lưu Phong cùng ra cắt lượng luật thế, 1, chưa 161, đem tương hỏa, Lưu Phong cùng ra cắt lượng luật thế, 1, ra cắt lượng thiện nhanh nhẹn linh hoạt. Chỉ là thưởng thức một trận, liền thấy rõ liên nọ mô hình xảo diệu cũng không đủ. Nhẹ nhàng đem liên nọ mô hình đưa xuống, ra cắt lượng chậm chậm ở miệng, Yến Vương điện hạ muốn đem đổi một phát vì liên phát, còn muốn chiếu cố sát thương cùng loại sách tay, xảo nghĩ lệnh người sợ hai tháng phục. Đổi là có thể thay đổi. Nhưng mà sáng vì thừa tướng, mọi việc bận lộn, lại nào có nhàn hạ đến lững phó nhanh nhẹn linh hoạt tàn tuận. Không phải sáng không muốn, thực là không rảnh phân thân. Nói nhỏ, có thể thay đổi là thực lực, mọi việc bận rộn là giá cả không có nói xong. Cô vị võ nhân, thừa tướng không ngại nói thẳng. Lưu Phong làm cái dấu tay xin mời. Tại gia cắt lượng trước mặt, Lưu Phong không nghĩ cô làm ra vẻ bí ẩn, cũng sẽ không đi túi kia thất bại quyểnưu tâm kế. Một cái có thể tuần tự đem Tân gia Lưu bị cùng Bạch đế thành Lưu bị hai cái phó bạn chơi đến cực hạn, danh Lưu Thiên cổ nhân vật, này quyểnưu tâm kế xa phi thường người có thể so sánh. Lưu Phong bây giờ nhìn thấy cũng chỉ là gia cắt lượng một góc của băng sơn các lượng trước mắt biểu hiện ra năng lực chứ lúc đầu lòng Trung đối bên ngoài nói chung cùng chị nhung cùng lý dân có quan hệ như không có hậu thế góc độ đoán chừng cũng không ai tin tưởng ra các lượng tại kỳ mưu Lượng, đượcảo Công Thượng cũng có thành tích Mặc dù Trần Thọ từng đánh giá ra các lượng tại chị Nhung làm trườngkýmưu vì ngắn lý dân chi làm trội hơn Nem Lượng nhưng chiến thần Lý Tĩnh đã từng trực tiếp tiếp mặt chuyển vận Trần Thọ sự quan tươi khác bin ngụ ý người cái viết sách sử thư sinh hiểu cái truy kỳ mưu năng lực cho nên tại gia các lượng trước mặt Lưu phong càng có khuynh hướng thẳng thán gia chính là cái chỉ biết chém giết võ nhân, liền đừng vòng vo không bằng nói thẳng. Gia Cát Lượng vị kinh, Lưu Phong thẳng thán, hiển nhiên để gia Cát Lượng cảm thấy ngoài ý muốn, Tiễn Vương điện hạ đối sáng, dường như quá tín nhiệm là ảo giá sao? Lược nghĩ một trận, Gia Cát Lượng châm chức dùng từ, Tiễn Vương điện hạ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kia sáng liền nói thẳng. Kinh Châu tuy là màu mơ chi địa, nhưng trải qua chiến loạn, trừ huyện Tần Tạng, Hợp Nam quận, Giang Hạ, Vũ Lăng, Linh Lăng, Trường Sa, Huế Dương 6 quận, tại tịch hộ khẩu cũng chỉ có hơn 20 vạn. Mà bây giờ Bệ hạ rời đô giang lang, bách quan cùng tướng sĩ cũng thưởng chú 6 quận. 6 quận chú binh đã có hơn 8 800 người, sở thuộc còn lại cũng có hơn 200 người. Ba hộ nuôi một binh, 10 hộ nuôi một quan, bệ hạ lại yêu cầu sáng nhẹ giao mang thuế, không thể hà khắc dân chúng, đồng thời còn được tích xúc lương thảo, chuẩn bị bắt phạt đông chinh chi dụ. Sáng, thực tế là đau đầu a tương dương, tân thành, nghi đô 3 quận, chỗ tịch hộ khẩu có hơn 10 bạn, nhưng mà binh bất quá 2 bạn, quan lại bất quá hơn ngàn, lệnh sáng tiện sát không thôi. Nếu như yến bương điện hạ có giúp sáng một chút sức lực, sáng có lẽ có thể rút ra nhàn hạ. Vì Yến Vương Điện Hạ cải tiến này liên nỏ, Yến Vương Điện Hạ cũng không cần lấy ra các dòng họ đặt tên. Ra các lượng này cũng không nói lời nói dối. Kinh Nam 4 quận mặc dù địa vực bao la, nhưng đều là xa xôi chi địa, mật độ nhân khẩu thấp, diệt trừ sân dân, dù dân, lưu dân, di dân cùng gia tộc quyền thế giấu giếm hộ khẩu, tại tịch hộ khẩu phi thường thưa thớt. Giang Hạ quận lại là chiến khu, lại từng bị tôn quyền tàn sát, tại tịch nhân khẩu liền càng ít. 6 quận cũng liền Nam quận hộ khẩu nhiều nhất. Còn lại tướng sĩ đại bộ phận đều thường chú 6 quận, cái này tài chính trực tiếp liền thiếu hụt. Mặc dù cũng có thể từ Tây xuyên phân phối thuế má thuế ruộng vào Giang Lăng, nhưng Tây xuyên đường xa, không chỉ hao phí đại còn biết để lao dịch tăng lên, lại Tây xuyên thuế má thuế ruộng còn phải ủng hộ Đông xuyên cùng Nam chung, vẫn như cũng không lạc quan. Gia cắt lượng sẽ đáp ứng lời mời mà đến, trừ Lưu Phong đem lưỡi cày tiến hiến công lao tặng cho Lưu Thiện bên ngoài, chủ yếu vẫn là nhìn lên Lưu Phong ba quận hơn 10 vạn lượng nói thẳng, để Lưu Phong không khỏi vui một chút. Hóa ra là nhìn lên ba quận hộ khẩu, với bạn Cô cũng chính tiền giới chướng quan lại trị dân bản sự không đủ. Đừng nhìn Lưu Phong hiện tại có hơn 10 vạn hộ khẩu, trên thực tế Lưu Phong chính là mập giả tạo. Hộ khẩu có tương ứng trị dân chi tài lại là thiếu thốn, ngay cả Tân thành thái thú đều là đem đặng phạm cho cưỡng ép nâng lên, kia hơn ngàn quan lại cũng đại khái là người lùn cất cao cái. Nhìn lên trời trời đều đang bận, kỳ thật đại bộ phận tại mù bận dữ. Hiệu suất là một điểm không có nâng lên. Đặng Phạm đã không chỉ một lần cho Lưu Phong gửi thư, hy vọng Lưu Phong có thể tại giang lăng chiêu mộ chút trị dân hiện tại đi Tân thành. Bây giờ ra cắt lượng nhìn chúng ba hơn 10 vạn hộ khẩu. Lưu Phong đều không cần chủ động đi chiêu mộ hiện tại. Cô đã vị Ê Vương, tự làm lấy quốc gia đại sự làm trọng. Thừa tướng vì quốc gia đàn tinh cực lo cô lại há có thể không giúp đỡ thừa tướng một chút sức lực. Cô có cái đề nghị, còn mời thừa tướng chấm trước. Tựa hồn là sợ ra cắt lượng đổi ý, Lưu Phong không đợi ra cắt lượng mở miệng, trước hết đem đề nghị ra. Phu Hoàng chi ý, muốn là để cô đi quản cái này ba quận quân chính, nhưng mà lý dân không phải cô sở trường, ba quận sở dĩ chỉ có hơn ngàn quân lại, không phải là cô giỏi về lý dân, quả thật vô hiện tại có thể dùng. Như thừa tướng nguyện ý phân phối trị dân hiện tại vào ba quận Trợ cô quản lý cái này hơn 10 bản hộ, cô có thể đem một nửa thuế má thuế ruộng đều thuộc về Thừa tướng chủ tính trung điều động. Nếu như Thừa tướng nguyện ý thay cô bồi dưỡng hiện tại, cô có thể đem toàn bộ thuế má thuế ruộng đều thuộc về Thừa tướng chủ tính trung điều động. Dù là gia cát lượng một hướng sủng nục không sợ hãi, thời khắc này hô hấp cũng không khỏi gấp gáp. Hiến Vương điện hạ, ngươi chẳng lẽ là tại nói đùa? Một nửa thuế má thuế ruộng về gia cát lượng chủ tính trung điều động, gia cát lượng còn có thể tin, dù sao Lưu Phong cần trị dân hiện tại vào ba quận, gia cát thu xếp quan lại chủ tính trung thuế má thuế ruộng, đây là song lợi. Có thể đem toàn bộ thuế má thuế ruộng đều thuộc về gia cát lượng chủ tính trung điều động, mà phụ tăng lý do lại là bồi dưỡng hiện tại, cái này nằm ngoài dự đoán của gia cát lượng. Lưu bị đem ba quận quân chính đều thuộc về Lưu Phong quản dụ ý, gia cát lượng là rất rõ ràng, đã là vì để cho Lưu Phong sau này có thể giúp Lưu Thiện chế hành quân thần, lại là vì để cho Lưu Phong sau này sẽ không bởi vì Lưu Thiện nhận rằng luôn liền bị trục xuất. Mà bây giờ, Lưu Phong lại trực tiếp đem ba quận nhân tài bồi dưỡng, nhân sự điều động cùng thuế má thuế ruộng chủ tính trung quyền lực đều phân cho gia cát lượng. Nếu ra Cát Lượng có tư tâm, trực tiếp liền có thể lợi dụng cơ hội này đem Lưu Phong tại ba quận quyền lực ra không? Thấy ra Cát Lượng có lo nghĩ, Lưu Phong nghiêm mặt mà nói, cô luôn luôn cho rằng, không lấy quý củ, không thành phương viên. Lễ nhạc sụp đổ, lòng người bạc béo, chính là nhân sinh việc đáng tiếc. Bây giờ thế đạo rối loạn, lòng người đang nghi, phụ nghi tử, huynh nghi đệ, quân nghi thần, quan nghi lại, đem nghi giáo, chỗ nào cũng có, cô cũng biết, trong chiều chính có rất nhiều người đều tại lén nghị luật cô, sợ cô sẽ uy hiếp được thái tử hiệp vị Lòng người lại nhất là khó lường, cho dù là phụ tá thành Vương định loạn trị thế cơ đắn cũng sẽ bị hoài nghi có toán nghịch chi tâm. Độc thân vị đến vương, lại giả sa kỵ tướng quân, kiêm đốc ba quận, sẽ chịu người hoài nghi, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng mà cô ý chí hướng không ở chỗ miếu đường chi cao, mà tại Giang Hồ xa. Cô chỉ phụ trách định loạn mộng cương, chi thế lý dân phải dựa vào thái tử cùng thừa tướng. Tuy nói phụ hoàng bản ý là tại bảo vệ cô, sợ cô sẽ như Tào trường giống nhau bị vứt bỏ, nhưng phụ hoàng càng là như thế, ngược lại càng sẽ chôn xuống mầm họa, khiêm cung như bất mãn, đại trí như Tào Tháo cứ tại quyền lực đấu tranh hạ mà thay đổi dự tính ban đầu. Chương 161, đem tương hỏa, Lưu Phong cùng ra cắt lượng luật thế, 2, chương 161, đem tương hòa, Lưu Phong cùng ra cắt lượng luật thế, 2, cô cũng không dám nói vừa quấn vào quyền đấu vòng xoáy trung hậu, còn có thể chỉ lo thân mình. Muốn chế nhân tâm, cần có chuẩn mực, chuẩn mực không rõ, lòng người khó chế. Cô đem có can đảm thẳng thắn can gián ngu phiên cùng phí thi dự ở bên người, là cô đơn đối với bản thân đốc thúc, hôm nay cùng trở tướng đề nghị, cũng là cô đơn đối với bản thân thúc. Quân Hiển đem tương hỏa mới có thể cường quốc thị quốc, cô mời thừa tướng suy nghĩ sâu xa. Lưu Phong chí hướng cùng chân thành, để ra cắt lượng cũng không nhịn được lắm ngủ. Lại hồi tưởng năm gần đây Lưu Phong hành vi, ra cắt lượng không khỏi trầm mặc. Suy bụng ta ra bộ người, một mực bị coi là Lưu bị người thừa kế Lưu Phong, bỗng nhiên được cho biết người thừa kế đổi lập thành Lưu Thiện, cái này mưu trí lịch chỉnh lại đều sẽ đến cỡ nào rày vở. Không phải ai đều có thể nghĩ rõ ràng, nhưng mà, Lưu Phong nghĩ rõ ràng, huynh đệ bất hỏa, tự chịu giật vong, trước có Viên Thiệu tam tử, sau có Lưu Biểu nhị tử đều là huynh đệ bất hòa mà gây nên nội bộ văn võ tranh đấu gay gắt, cuối cùng như năm bè bảy mảng bị tào tháo đánh bại. Lưu Phong không chỉ nghĩ rõ ràng còn chủ động đi ra tăng lưu thiện uy vọng, muốn để Lưu bị trận doanh văn võ đô rõ ràng Lưu, lưu Thiện minh hữu đệ cùng. Lớn hơn nữa thế lực nếu không thể đem lực lượng vào thành một cỗ, đều chỉ là bột cát. Nghĩ tới đây, ra Cát Lượng không khỏi than một tiếng, hướng Lưu Phong chấp tay thi lễ, hiến vương chí tổn cao xa, là sáng hôm cạn. Hiến vương dục để sáng, ngồi giữa người nào? Lưu Phong phục cười mà nói, trừ phân phối đến phụ thừa tướng Mã Ngọc cùng động khôi bên ngoài, lại thêm hai người, Tân Thành thú Đạc bạc. Tân thành nông đô úy đặng ngãi. Gia Cát Lượng có chút kinh ngạc, Mã Ngọc, Đồng Thôi cùng Đặng Phạm đều là lương tài, sáng cũng sẽ không tàn tư, không biết cái này nông đô úy đặng ngãi lại là người nào. Lưu Phong đứng dậy, tự giá sách thượng lấy ra một quyển thẻ tre đưa cho Gia Cát Lượng, tân giã người đặng ngãi, cũng là đạng phạm tộc đệ, từ nhỏ bị di chuyển đi tương thành vì đỗ điển dân, mặc dù xuất thân hàn vi, nhưng không cho là nhục, cần cù khổ học, cuối cùng cũng có tạo thành. Lại bởi vì nhân cầu ăn, mà không bị trọng dụng, chỉ coi một cái trông coi rơm giả tiểu lại, câu nghe nói về sau, liền nghĩ cách đem này tỉ về. Đây là đặc ngãi tham dò hán thủy ven bờ ruộng đồng sau viết tế Hà Luận thừa tướng có thể trước xem chi. Tế Hà Luận chủ quan chính là yến thiết công trình thủy lợi, ưu hóa đồn điền chế độ, hiệp đồng kinh tế quân sự, liên động quân sự đóng giữ, hành tâm chính là lấy nông nuôi chiến, lấy chiến gấp giúp thống. Đây là đặng ngãi hoa hơn phân nửa năm thời gian tỉ mỉ thăm dò hán thủy địa lý, hình dạng mặt đất, ruộng đồng, công trình thủy lợi chờ một chút, lại căn cứ trước mắt thế cục không tổng kết mà được. Nhìn vĩ tế Hà Luận ra cát lượng càng là kinh ngạc, kẻ này thật chỉ là một cái trông coi rơm rạ tiểu lại. Có tài học như thế, vương điện hạ nhưng trực tiếp dùng chi Không cần sáng lên mỗi dưỡng, Lưu Phong thăn nhẹ, người thành đại sự cần có đại khí lượng. Đặng ngại dù có đại tài, nhưng cũng như một thanh không vỏ kiếm hai lưỡi, tinh thông phong mang mà bỏ bê giấu đi mũi nọ. Xuất thân thấp hèn lại thêm cả lam thiếu hụt, để Đặng Ngãi cho dù học có thành tựu cũng thường bị người chào phúng khinh thị, nếu không thể thiện thêm dẫn đạo, sau này chắc chắn sẽ chỉ vì cái trước mắt mà hại người hại mình. Thừa tướng cùng Đặng Ngãi đều là chịu họa chiến tranh mà lưu ly tha hương, cũng đều cần cù cầu học mà thành đại tài, nhưng mà thừa tướng chi thắng đặng ngãi 10 lần, lại vô đặng ngãi nửa phần phong mang, càng thiện cùng người ở chung. Đủ thấy thừa tướng độ lượng, thế chi hiếm thấy. Nếu như đặng ngãi có thể đi theo thừa tướng, học được người thành đại sự độ lượng, học được như thế nào giấu đi mũi nhọn nội liễm, sau này bắt phạt trung nguyên, định cũng có thể trở thành một viên đại tướng. Đặng ngãi có đại tài là không thể nghi ngờ. Nhưng mà đặng ngãi xuất thân, thiếu hộ cùng gặp vợ, để đặng ngãi lớn ở quân sự mà ngắn tại chính trị, có thể nói là cao phối lương ngông, nếu không thể nhìn ổn liền dễ dàng truyền xấu. Thân là tư mạng ý môn sinh, bất luận thấy thế nào, đặng ngãi đều là sẽ không phản bội tư ma triêu. Nhưng mà Tư Mã Chiêu vừa thì đế, chính cần diệt quốc đại công, này mới khiến trung hội đặng ngãi phạt tụ. Trung hội là đại gia tộc xuất thân, đối Tư Mã Chiêu tâm tư tự nhiên cũng đoán được thông thấu, tám thành là đang chờ Tư Mã Chiêu đến thu cuối cùng công lao. Kết quả đặng ngãi bịch một chút liền đem đem thuộc diệt, sau đó lại tự tiện theo đồng Hán tướng quân Đặng Vũ trước kia cách làm, lấy thiên tử danh nghĩa bổ nhiệm số lớn còn lại, càng là hướng Tư Mã Chiêu muốn binh môn lương, muốn nhất cử diệt nô quốc. Đặng ngãi nghĩ là, Tư Mã Chiêu sau này sẽ là thiên tử, ta chính là vũ. Ý nghĩ mặc dù không có vấn đề, nhưng cũng sẽ biến thành kẻ thù chính trị công kích lý do. Đặng Ngãi căn bản liền không nghĩ rõ ràng, Tư Mã Chiêu lúc kia còn không phải thiên tử đâu. Người Đặng Ngãi muốn làm đại vũ, chẳng lẽ làm là đại ngụy đại vũ? Tức giận đến Tư Mã Chiêu trực tiếp đem Đặng Ngãi triệu hồi chịu thẩm, kết quả nửa đường lại xuất hiện biên cố, trước có trung hộ lưu phản, sau có vệ quán nghĩ độc tài đại công, đến mức Đặng Ngãi cuối cùng bị vệ quán phái người vụng trộm chém giết. Tiểu chết cùng Ngụy Diên đều không khác mấy, đều vô phản tâm, lại bởi vì không hiểu dấu đi mũi nhọn đội liễm, không hiểu quyền đấu hiểm ác mã mạng. Lưu Phong đã dùng Đặng ngái, tự nhiên cũng không hi vọng Đặng Ngãi đi đến đầu xưa. Để Đặng đi làm ra cát lựa môn sinh, đã có thể bù đắp đặng ngãi tại trong chính trị như điểm, lại có thể thúc đẩy lưu phong cùng gia cắt lượng gian đem tương hòa. Đồng dạng cũng là tại thi ân uy tại đặng ngãi. Xuất thân Hà Vi, để ra cắt lượng cho đặng ngãi làm lão sư, Ca Lâm thiếu hụt, để ra cắt lượng khen đặng ngãi biết tài tế Hà luận, không hiểu giấu đi mũi nhọn. Để ra cắt lượng nhiều dạng một chút như thế nào giấu đi mũi nhọn nội liễm. Tư cao kỳ tài. ra cắt lượng sẽ dạy đặng ngãi như thế nào nhân ngoại hữu nhân. Đem ba nhân tài bồi dưỡng. Nhân sự điều động cùng thuế má thuế ruộng chủ tính chung phân quyền cho ra các lượng, mặc dù cũng sẽ có cái khác gây bất lợi cho Lưu Phong tình huống xuất hiện, nhưng tổng hợp cân nhắc, cái này đối với Lưu Phong là lợi nhiều hơn hại. Nói ngắn gọn, Lưu Phong làm một mình, đồng dạng ba quận, khả năng chỉ có 60 thuế ruộng thuế má sản xuất, cùng ra cắt lượng phối hợp, đồng dạng ba quận, có thể sẽ có 200 thuế ruộng thuế má sản xuất, đã thỏa mãn Lưu Phong độ dùng cần thiết, lại có thể gia tăng lưu bị trận doanh thực lực tổng hợp, còn có thể lấy lòng cho ra cắt lượng. Đương nhiên, đây cũng là nhờ vào Lưu Phong trí nhớ cái trước. Như thừa tướng là tư ý, đường nói đem ba quận nhân tại bội dưỡng. Nhân sự điều động cùng thuế má thuế ruộng chủ tính trung phân quyền cho Tư Mã Ý Lưu Phong được trước hết nghĩ biện pháp đem Tư Mã Ý cho xử lý. Gia cát lượng là lịch triều lịch đại đều tôn sùng nhân thần điển hình. Chỉ cần Lưu Phong không đi theo Lưu Thiện tranh hoàng vị, gia cát lượng liền sẽ là Lưu Phong nhất ổn định phía sau. Gia cát lượng bắt phạt thất bại, hoàn ẩm bắt phạt thất bại, nhạc phi bắt phạt thất bại, trừ bản thân quốc lực chinh lệch bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là phía sau bất ổn các loại kéo chân sau. Lưu thán, để gia cát lượng lo nghĩ dần dần biến mất. lượng mang theo hình rời đi hứa sẽ trong vòng 1 tháng hoàn thành đối liên cải tiến. Lưu Phong đối ba quận nhân tài bổ dưỡng, nhân sự điều động cùng thuế má thuế ruộng chủ tính trung phương án, gia cắt lượng cũng đồng ý. Đây là có thể cực lớn giảm bất tài chính áp lực phương án, gia cắt lượng không có khả năng cự tuyệt. Đợi gia cắt lượng rồi đi. Lưu Phong lại lấy ra một phần thẻ che, lẳng lặng trầm tư. Trên thẻ trúc nội dung là Tào Phi cùng Tôn Quyền tại hợp phỉ một vùng chiến sự tình báo mới nhất. Tào Phi, thân trinh. Trương Liêu mặc dù phục chiếm Hợp Phỉ, nhưng mang bệnh suất chinh lại gặp Hàn Lưu, vết thương cũng đồng phát, tại đoàn hội hợp Phi sau liền chết bệnh. Bất ngờ nghe tin giữ Tào Phi, rất hận Tôn Quẩn. Phải biết Trương Liêu mới 50 ra mặt, là Tào Phi tín nhiệm nhất cũng coi trọng nhất họ khác đại tướng. Lúc đầu, Trương Liêu bệnh lâu không khỏi. Tào Phi liền sai người đem Trương Liêu tiếp vào hành dinh, tự mình lái xe đích thân tới, lại ban thượng ngự y y, lại mệnh hầu cận mỗi ngày cho Trương Liêu đưa đồ ăn. Chưa từng nghĩ, Tôn Quẩn không ngờ sủi dục hàng tướng Phan Trương, không chỉ chiếm hợp phi còn cầm Chu Linh, Trương Liêu nghe hỏi sau tự thẹn không thôi, khăng khăng muốn dẫn binh đi hở phỉ. Tào Phi vốn muốn cho Trương Liêu tiếp tục dưỡng bệnh, lại không lay chuyển được Trương Liêu, lúc này mới phái Tào Hưu cùng Trương Liêu cùng đi chưa từng nghĩ chuyến đi này, được đến tin tức lại là Trương Liêu phục đoạt Hạp phỉ, vậy nặng mạc qua. Cái này khiến Tào Phi cảm nhận được cực lớn nhũ nhã. Tôn Quyền hướng Liêu bị sương thần, Tào Phi không thèm để ý, đầu gối sinh trưởng ở Tôn Quyền trên đùi, Tôn Quyền muốn hướng ai trượt quỷ Tào Phi cũng quản không được. Hợp phỉ mất đi, Tào Phi cũng không thèm để ý, một cái cô treo giang bắc Hạp phỉ, Tôn Quyền thủ không được, ném đoạt lại là được. Tào Phi để ý là, Trương Liêu chết. Đây là Tào Phi không thể chịu được. Thịnh nộ Tàu Phi, phái đại tướng quân Tào Nhân bộ kỵ mấy bạn tiến công Nưu Tô khẩu, lại đích thân tới Thọ Xuân, thể phải cho Tôn Quyền một bài học. Từ đi 5 tháng 10 đánh tới hiện tại, Tào Phi vẫn không có lui binh ý tứ. Tuy nói để Tào Phi cùng Tôn Quẩn chém giết là chuyện tốt, nhưng bây giờ thuế ruộng không đủ, bất luận là đi Hàn Trung vào Lỗ Hữu, vẫn là đi Tân Thành vào Quan Trung, hay là đi Tương Dương vào huyện thành, đều khó có phần thắng. Nhưng nếu ngồi Yên không để ý đến, vạn nhất Tôn Quyền bại lại không phải chuyện tốt. Trương Liêu chết bệnh, Tào Phi thân chinh, Tào Nhân tiến công nuôi tu khẩu chờ mặc dù cùng sử sách ghi chép tương tự, nhưng bây giờ Tôn Quẩn không phải sử chép cái kia lại thắng bị một phương tác chiến, liên tiếp thất bại, lại tuần tự khẩu, hạ khẩu. Phàn Đẩu, ngạch thành chờ quân sự trọng điểm, sĩ khí cũng là càng đánh càng thấp. Mặc dù may mắn đánh lén hợp vì, nhưng đối mặt Tào Phi đại quân phản Công, Tôn Quẩn cũng không dám thật tại Giang Bắc cùng Tào Phi một trận chiến, chỉ có thể lui giữ nhu tô khổng, muốn nhờ thành chỉ cùng sông hiểm để ngăn cản Tào Phi. Tam Phương Thế Cục sớm đã bất đồng. Bây giờ Tào nhân tại Phản Thành từng bị Lưu Bị bắt sống, sẽ còn hay không như sự sách ghi chép giống nhau tự cao binh nhiều không nghe tương tệ lời hay mà bị Tôn Quẩn bại, cũng khó có thể kết luận. Có lẽ, đây là một cơ hội. Lưu Phong đem thẻ cheất ký, đứng dậy đi vào phủ đại tướng quân tìm quân vụ. Nghe được đề nghị của Lưu Phong, Quan Vũ cũng không nhịn được giận mình, "Suất binh cứu Tôn quyền. Mượn đường Diệt Quốc dụng ý cũng quá rõ ràng, xài tang lục tốn lại há có thể thả Kinh Châu chiến truyền bảo Giang Đông." Lưu Phong cười khẽ, "Đại tướng quân hiểu lầm. Đây không phải mượn đường Diệt Quốc, mà là một cái hiếu tử muốn cứu hắn á phụ." Quan Vũ có chút ngượng, "Cái gì hiếu tử? Ngần ngươi?" Quan Vũ lại kịp phản ứng, "Ngươi chỉ là Tôn quyền con tin Tôn Lự. Ngươi muốn đánh lấy Tôn Lự danh nghĩa đi Giang Đông. Lưu đầu, "Đại hẳn tuy là con tin, nhưng cũng không thể ngăn cản Tôn hiếu." Húng chi tôn Quyền đã hướng Đại Hán Thương Thần, Ngụy Ngụy muốn đánh Tôn Quyền, Đại Hán há có thể không cứu. Về công về tư, đều ứng pháp binh. Đại tướng quân cũng không cần lo lắng đi xa Giang Đông, lương thảo không đủ, nếu Tôn Quyền đều xương thần như vậy Giang Đông cũng thuộc về Đại Hán, Đại Hán tiên quân đi cứu Tôn Quyền, cái này bên đường còn lại, lại há có thể không cướp giặc canh ống đó lấy. Đến nỗi xài tại Lục Tốn, có Tôn Lữ tại, hắn không dám ngăn cản. Từng có cái cùng võ Tắc Thiên có liên quan cho ngươi. Đó chính là võ Tắc Thiên cho rằng, nếu nam nhân làm hoàng đế có thể phái nữ tử hóa thần, kia yêu nữ nhân làm hoàng đế cũng có thể phái vương tử hóa thần. Màn diễn rộng đi ra chuyện cười mới chính là, hôm nay Vương tự Hỏa Thân, Minh Nguyễn Tiên hạ cầm lòng. Lưu Phong lúc trước không đồng ý Tôn quyền đưa mọi đưa nữ nhi yêu cầu Tôn quyền đưa Constantin, chính là lên tâm tư này. Con tin mặc dù cùng hòa Thân bất đồng, nhưng thời kỳ chiến quốc các nước chưa hầu phái binh đưa con tin về nước tiền lệ cũng không ít. Đại Hàn lấy hiếu chi quốc, Tôn Lữ mượn binh tận hiếu lui Tả Phi, Lục Tốn dám cản. Dám cản liền tuyên án Lục Tốn ném nguy, trực tiếp tiến đánh không có lập tức đồng ý đề nghị của Lưu Phong chính là đại tướng quân, Quan Vũ muốn cân nhắc chính là trình thể thượng chiến lược mà không phải cục bộ chiến lược. Trong đó lợi và hại đều phải tỉ mỉ trông trước. Thật lâu, Quan Vũ trầm trầm mà miệng, kế này có thể đi, chỉ là thống minh người, còn khó quyết định. Lưu Phong cười cười, chuyện nào có đáng gì, cô tự mình đi tới là đủ. Quan Vũ giật nảy mình, ngươi, ngươi bây giờ là yến vương, ngươi làm sao có thể đi? Lưu Phong lần nữa nhắc lại, đại tướng quân, cô mới vừa nói đây không phải mượn đường giết xác, mà là một cái hiếu tử muốn cứu hắn a phụ. Cô thân mới là thích hợp nhất. Nếu như đại tướng quân hoặc Trình Đông tướng quân thân hướng, cho dù có tôn lực tại, lục tốn cũng không dám cho qua a." Vũ lo lắng nói, "Tôn quyền thay đổi chức tước, nếu như lại lại ném Tả Phi, ngươi lại nên như thế nào thoát thân?" Lưu Phong đững tin mà cười, "Cho dù Tôn quyền thật có ném Tả Phi ý nghĩ, Tả Phi dám tin sao? Tả Phi làm sao biết Tôn quyền không phải trả hàng?" "Hung chi, nếu như cô thật bị bây, kia phụ hoàng cũng liền lần nữa có thảo phạt Tôn quyền lý do, lấy cô đơn đối với Tôn quyền hiểu rõ, hắn không dám cùng cô đồng quy tận." Dừng một chút, Lưu Phong lại nghiêm mặt nói, "Đại tướng quân không thể lại rõ dự." Lấy bây giờ Tôn Quyền tại Giang Đông danh vọng, nó nghe muốn động người tất sẽ không thiếu, cô lần này đi Giang Đông, cũng có thể loạn một thân tông. Tôn Quyền như vậy, ta phi chắc chắn sẽ thừa cơ lôi kéo Giang Đông gia tộc quyền thế, thu hoạch được chiến truyền thụy quân chi lợi, Tôn Quyền như thắng, tại Kinh Châu mất đi danh vọng lại sẽ khôi phục không ít, sau này nghĩ loạn Giang Đông lòng người liền không dễ dàng. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, nói: "Can hệ trọng đại, Quan Mô cần xin chỉ thị bệ hạ, Yến Vương điện hạ có thể cùng Quan Mô cùng đi." Bậc này đại sự, tự nhiên được hướng Lưu Bị chỉ thị. Lưu Phong cũng không chần chễ, liền cùng Quan Vũ cùng nhau tới gặp Lưu Bị biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, Lưu Bị quyết định thật nhanh, Tôn Quyền mặc dù thân phụ, nhưng Giang Đông chi địa cũng vô trống cắt cử qua lại. Cao Phi đánh 3 tháng cũng không muốn lui binh, có thể thấy được thật sâu hận Tôn Quyền. Nếu như thế, ngày mai Yến Vương có thể mang Tôn Lự vào triều, chấm sẽ tuyên dương Tôn Lữ liễu danh, lại lệnh Yến Vương dẫn một vạn thủy quân vào Giang Đông, đã cứu Tôn Quyền, cũng phụ Giang Đông. Lưu Bị hành chính hiệu suất rất nhanh. Hôm sau trời bữa sáng, Lưu Phong liền mang theo Tôn Lữ vào triều. Triều đình này bên trong bất luận là ra lượng hay là pháp chính chờ người, đều là nhất định còn một lần tôn lự tại kia khóc muốn mời Lưu bị phát binh cứu phụ còn muốn điểm danh Lưu Phong mang binh, liền rõ ràng trong đó dụng ý cả đám đều tỏ vẻ muốn ủng hộ cứu Tôn Quyền. Sau đó, Lưu bị liền cho Lưu Phong một phần trấn an Giang Đông chiếu thư, lại để cho quan Vũ cho Lưu Phong điều binh văn thư, để Lưu Phong trực tiếp đi Lục khẩu phân phối thủy quân chiến thuyền đi tới Sài Tang. Mấy ngày sau, Lưu Phong tại Lục khẩu điểm tướng nhạc cử, Dương Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dương Hóa, Lục văn, người, 162, Triệu Vân theo trình, Lưu Phong chí tại Nuốt Đông Ngô. 1, chương 162, Triệu Vân điều chỉnh, Lưu Phong chỉ tại Nuốt Đông nô, 1, lục khẩu bên ngoài. Chiến thuyền bảy trận. Lần này đi cứu Tô Uyển, Lưu Phong mang lâu thuyền 10 chiếc, đại chiến thuyền 35 chiếc, mông sông 60 thủ, thuyền nhẹ 20 chiếc, đồ quân nhu thuyền 40 chiếc, tổng cộng 165 chiếc, thỏa mãn một vạn thủy quân 3 tháng viện trình lô cầu. Lâu thuyền, cao 3 bốn tầng, trường 30 50m, phân phối nọ cửa sổ mưu huyện, mỗi thuyền phối trí 250 người, dùng cho trung tâm chỉ huy, viện bắn ra, chính diện tiếp chiến. Đại một tầng tàu, trường 20 30m. Hai bên thiết tầm khiên phòng hộ, mỗi thuyền phối trí 100 người, dùng cho chủ lực xung phong, trận hình duy trì. Ngum sông, hẹp dài thân tuyển, che ra châu sống, trường 15-20m, tính cơ động mạnh, mỗi thuyền phối trí 50 người, dùng cho hỏa công tập kích, săn cái trận địa địch. Thuyền nhẹ, trường 10m trở xuống, vô phòng hộ, mỗi thuyền phối trí 10 người, dùng cho chính xác, thông tin. Đồ quân nhu thuyền, tải trọng 50 tấn, mỗi thuyền phối trí 36 người, dùng cho mang theo lương thực chính cổ. Nước ngọt, mồi tên, dự phẩm, dấu hỏa, khô, vật liệu gỗ, dây thừng, sắt những vật này tư Tại liên tiếp lấy được đối tôn quyền thắng lợi về sau, Kinh Châu chiến thuyền so quan vũ thời kỳ càng thêm xung đột. Xung đột chiến thuyền cũng liền mang ý nghĩa có tốt hơn chuẩn hóa bại trận. Lưu Phong mặc dù chỉ đem một vạn thủy quân, nhưng cái này 165 chiếc chiến thuyền có thể áp dụng lâu thuyền đại chiến thuyền mông sông truyền nhẹ cân đối tổ hợp, chiếu cố hỏa lực cùng tính cơ động. Xa xa nhìn lại, khí thế bằng bạc, đủ để khiến nhát gan người run sợ. Chính hành gian, người báo thuyền trận phía sau có mông sông tiếp cận, cờ hiệu là Trinh Nam tướng quân, Triệu Lao tướng quân. Lưu Phong cảm giác kinh ngạc, không biết Triệu Vân như thế nào động nhiên đến. Khai trận cho qua. Triệu Vân đến, tất có duyên cớ. Lưu Phong lập tức hạ lệnh thả Triệu Vân mông sông vào trận. Không bao lâu, Triệu Vân mông sông xuyên qua thuyền trận khẽ hở, đi vào Lưu Phong ở chỗ đó lâu thuyền. Nhìn xem tiếp mạn thuyền leo lên lâu thuyền Triệu Vân, Lưu Phong bực nhanh lên tiếp, lão tướng quân tới đây, hẳn là phương Bắc xảy ra biến cố. Triệu Vân ra mặt đứng đỏ, lấy ra chiếu mệnh, có bệnh hạ mật chiếu ở đây. Nguyên lai Triệu Vân tự cùng Lưu bị về sau, bởi vì thời gian dài bảo vệ quân có cơ công, đến mức bây giờ đều 60 mới lên làm Nam tướng quân. Cái này trinh Nam tướng quân vẫn là quan Vũ lén quên Lưu Bị không thể luôn luôn để bạc người mới, Lưu Bị mới xét thăng Thiên. Cũng không phải Lưu Bị không coi trọng Triệu Vân, mà là Lưu Bị không muốn bởi vì Triệu Vân đi theo thời gian lâu dài, liền đi phá hư cố định quân công chế, nếu không ưu tiên lên trước có quân công đại tướng, liền không cách nào làm cho giới trướng tướng sĩ nhất là thế hệ trẻ tuổi tướng sĩ anh dũng giết địch. Triệu Vân cũng biết được Lưu Bị khó xử, đối với cái này cũng từ không bàn nói. Tại làm trinh Nam tướng quân về sau, Triệu Vân cũng không có nghĩ nhiều nữa, chỉ bất quá ngẫu nhiên cùng quan Vũ uống rượu thời điểm sẽ cảm khái tóc mai điểm bạc. Quan Vũ tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Triệu Vân cũng chỉ có thể dừng bước tại Trinh Nam tướng quân. Lưu bị làm hán trung vương thời điểm, Quan Vũ cảm thấy Hoàng Trung là cái lao tốt không muốn đặt song song trùng quanh tứ tướng có lúc, cũng có vị Triệu Vân kêu bất bình dụng ý tại. Cho nên, tại Lưu Phong rời đi về sau, Quan Vũ liền lén tìm được Triệu Vân, xương giang đồng chư tướng có thể bởi vì lư ngũ cái chết mà rất thù hận hắn vương, tử long làm xin lệnh bộ trì. Nhìn như để Triệu Vân đi hộ vệ Lưu Phong, kỳ thực là để Triệu Vân đi theo Lưu Phong làm công. Quang Vũ rất rõ ràng. Lưu Phong đấy lòng tất nhiên là kìm nén hư. Nếu không cũng sẽ không chuyên điểm tướng nhạc cử, Dương Dư, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dương Hóa, Lục Văn,ưu điến tám người, 8 người này vốn là lúc trước quan Vũ hồi cứu Nam quận lúc tất nhắc giả giả húy, đều được chứng kiến Lưu Phong dũng mãnh, đối Lưu Phong có chút sùng bái. 8 người này đi theo Lưu Phong, Lưu Phong dùng liền sẽ rất thuận tay. Căn cứ vào cái suy đoán này, Quan Vũ liền để Triệu Vân đánh lấy hộ vệ danh nghĩa đi hướng Lưu Bị xin lệnh. Triệu bất ngay từ đầu còn không mặn ý, cảm thấy như vậy có làm trái kết quả trực tiếp bị Vũ kéo mạnh lấy đi gặp Lưu Bị. Lưu Bị cũng không đành lòng để Triệu Vân một mực làm cái chinh nam tướng quân. Lúc này liền cho Triệu Vân mật chiếu, để Triệu Vân thừa tàu nhanh đi tìm Lưu Phong. Đối Triệu Vân, Lưu Bị là rất tín nhiệm. Dù là Sử sách ghi chép Triệu Vân phản đối Lưu Bị phân ô, Lưu Bị cũng lưu Triệu Vân đô đốc Giang Châu. Kết quả là, Triệu Vân liền mang theo mật chiếu tới gặp Lưu Phong. Nhìn lướt qua mật chiếu, Lưu Phong lập lại biết nguyên do, có lao tướng quân tương trợ, cô chuyến này liền có năm chắc hơn. Triệu Vân đội bọn nói, Yến Bương điện hạ nếu có rảnh rọt, sẽ làm hiệu lực. Lưu phong cười to, lão tướng quân phong khoáng, cũng liền khí. Tay, lưu đem Lưu Lâm, Lưu Sảng, Lưu Toản Tôn thành cùng Tôn Lự 5 người gọi đến. Lần này đi tới Giang Đông, trừ Tôn Lự bên ngoài, Lưu Phong cũng đem trưởng tử, cháu trai, cậu em vợ cùng nhau mang lên rèn luyện. Mặc dù chúng tiểu tuổi nhỏ, nhưng tướng môn hổ tử tiền đề cơ bản chính là không thể yêu chiều, như một điểm đau khổ đều ăn không được, đây cũng là đừng làm tướng môn tử. Nhìn trước mắt 5 người thiếu niên, Triệu Vân không khỏi nghi hoặc. Lưu Phong trước hướng Triệu Vân giới thiệu 5 người thiếu niên, sau đó nói, lao tướng quân đến đều đến không bằng làm mấy tháng giáo tập như thế nào?" Lưu Lâm được Lưu Phong ánh mắt chỉ, cái thứ nhất đi về phía trước lễ, tiểu bối Lưu Lâm, mời lão tướng quân chỉ giáo. Tôn Thành, Lưu Sảng cùng Lưu Toản cũng nhao nhao đi về phía trước lễ, mời Triệu Vân chỉ giáo. Tôn Lự thì là trong lòng có kiêng kỵ, có tâm học Lưu Lâm bốn người lại thấp thỏm bây giờ còn tin thân phận. Lưu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Lự bà bay, trấn an nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Người tuy là con tin, nhưng cô cùng phụ hoàng cũng sẽ không vì vậy mà khinh mà ngươi. Tuy nói ngươi cô mẫu bởi vì trở về Giang Đông, nhưng ngươi cô mẫu cùng phụ hoàng mối tình cá nước cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Cô cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Tôn Nhật âm thanh tại Lự vang lên bên hai. Cái này không đến 10 tuổi thiếu niên trong mắt nổi lên vẻ quang, cũng hướng về phía trước hướng Triệu Vân hành lễ, tiểu bối tốt lượt, mời lão tướng quân chỉ giáo. Một đường đến Hạ khẩu. Quan Bình buổi trần lên đón, chia sẻ thảo tôn chiến sự tình báo mới nhất, có tin tức chuyển về, 3 ngày trước có đại lượng chiến thuyền tự xài tang hướng Nưu Tu khẩu phương hướng mà đi tôn quyền tại Nưu Tu khẩu chiến sự, hẳn là không quá thuận lợi. Lưu Phong nhíu mày, Thạch Dương văn sính, nhưng có động tác. Quan Bình lắc đầu, văn sính giống như thường ngày bình thường, tại gia cố Thạch Dương thành phòng. Trầm tư một lát, Lưu phân phó nói, đi Thạch Dương thả ra tin tức. Tôn quyền thứ tự tôn lự, vì cứu Tôn quyền, cấp huyết 3 ngày mà mượn binh, vậy hạ niệm Tôn lự chí hiếu, liên lệnh yến vương Lưu Phong đốc lục khẩu, hạ khẩu, phàn khẩu thủy quân ba bạn, hướng cứu Tôn quyền. Tiễn vương điện hạ, ngươi không phải là nghĩ. Quan Bình lấy làm kinh hãi, ẩn ẩn có suy đoán. Lưu Phong đánh gãy Quan Bình suy đoán, chỉ lo thả ra tin tức chính là, còn lại, xem thiên ý. Quan Bình hiểu rõ, ta sẽ tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Đến hạ thành. Lưu Phong lại gặp Quan Hưng, quan Hưng yêu địa địa hình về sau, dò Quan Hưng bương, khẩu. Phan Khảo thủy quân ba vạn cứu Tôn quyền tin tức. Sau đó, Lưu Phong lại đem người chiến thuyền một đường xuôi nam đi tới Sài Tang. Triệu Vân cũng nhìn ra manh mối, tiến vương điện hạ, hẳn là ý tại Thạch Dương. Lưu Phong cười cười, cũng không giấu giếm, lão tướng quân mắt sáng như đuốc, cô hoàn toàn chính xác có ý đó. Văn Xính kẻ tại Thạch Dương, Lục Tốn lại tại Sài Tang, như nghẹn ở cổ họng. Giang Hạ Lưu Minh Nhĩ dễ dàng bị hai người tính kê chém đoạn, Giang Hạ Lưu Minh nhiều, lại sẽ ra tăng tựa ruộng gòn gọp áp lực. Cô lần này cứu quyền, cân bằng chư phương thế lực bên ngoài cũng hoàn toàn chính xác có tìm cơ hội cướp đoạt Thạch Dương dụng ý. Chương 162, Triệu Vân theo trinh, Lưu Phong trí tại Nuốt Đồng nô, 2, chương 162, Triệu Vân theo trinh, Lưu Phong trí tại Nuốt Đồng nô, 2. Lưu Phong cũng không phải là cái sẽ không có việc gì đi lung tung người. Truyền đi Giang Đông, tự nhiên không có khả năng đơn thuần liền vì đi cứu Tô Quyền. Đến nỗi cuối cùng là không sẽ đi đoạt Thạch Dương, cũng như Lưu Phong đối quan bình lời nói giống nhau xem thiên ý. Thiên ý, tức cơ hội. Mà cơ hội chỉ biết lưu cho người có chuẩn bị. Dù là Triệu Vân tâm tính trầm giờ phút này cũng không khỏi có chút kích động. Nếu thật có thể cưỡng đoạt cái giường, liền có thể tiến thêm một bước. Thân là võ tướng, không ai không nghĩ tiến công lâm nghiệp. Đối Triệu Vân mà nói, đại trượng phu chỉ hoảng công danh công lập, nếu như chết giả tại giường ở giữa, há không đáng tiếc. Lưu Phong hơn trong chiếc chiến thuyền xuôi dòng mà xuống lúc, không có ẩn tàng nguy tung, mà là tình kỳ treo trên cao, sợ không ai biết dường như. Do xét được tin tức, Sài Tang Lục Tốn cũng là cả kinh công nghệ, Lưu Phong lúc này đến Sài Tang, không phải là biết được ta triều binh cứu Nhu Tô khẩu, muốn thừa hư mà bảo. Không trách Lục Tốn như vậy nghĩ. đã lưng minh ba lần. Lần thứ nhất đoạt Trường xa ba quận, lần thứ 2 đoạt Nam quận, lần thứ 3 liên hợp văn xính tiến đánh Hà Cẩu. Tuy nói Tôn Viễn kịp thời trượt Quỷ Sương thần lại rời khỏi Ngạn Thành, để Lưu bị trong lúc nhất thời tìm không thấy tiến đánh Tôn quyền lý do, nhưng thật muốn đánh một người thời điểm lại há có thể không có lý do. Liên như là hậu thế cái nào đó gọi chu lệ bắt phạt lý do vậy mà là muốn báo Lưu Bang Bạch trèo lên sỉ nhủ. Tôn quyền đoạt Nam quận lý do cũng là quan Vũ thiện lấy tương quan mệnh. Lúc Tốn không dám khinh thường. Một bên hạ lệnh truy doanh chuẩn bị, một bên mang hơn 30 chiếc chiến thuyền đường. Nhìn về phía trước bày trận chỉnh tế lâu thuyền, đại chiến thuyền, sông, thuyền nhẹ, Lục Tốn sắc mặt cũng dần dần ấm chậm. Thủy Quân Kinh Châu lại tinh nhuệ như thế, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Làm lâu dài tại Tôn quyền dưới trướng mang binh lục tốn tự nhiên có thể thấy rõ lưu phong nhánh thủy quân này tinh nhuệ chỗ. Càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là kiên kỵ. Lục Tốn ta hữu, Đinh Phụng cùng Từ thịnh cũng là kiêng dè không thôi, nheo nhau, nhau đè lại bên hông đoao. Một lát sau, Lục Tốn lại gặp Thủy Quân Kinh Châu lâu thuyền thượng ngũ sát tinh kỳ vỗ lâu thuyền, đại chiến thuyền, sông, thuyền nhẹ nhau nhau thay đổi hình. Lại có một chiếc treo hiến vương đại kỳ lâu thuyền tự trong trận mà ra. Như mũi tên đầu giống nhau liệt tại trước trận, một chiếc thuyền nhẹ lái về phía lục tốn tuyến trận. Đầu thuyền một tập trưởng, cầm văn thư mà tới, đối diện hô to, "Yến Vương điện hạ có vương mệnh ở đây. Xài Tang lục đô đốc có đó không?" Lục Tốn nhíu mày, mặc dù trên danh nghĩa Tôn quyền thần phục lư bị, Lục Tốn cái này Sài Tang đô đốc cũng hoàn toàn chính xác muốn nên lưu phong vương mệnh, nhưng nghĩ đến đối phương là liên tiếp hư rồi rằng đông đại kế lưu phong, Lục Tốn liền cảm giác trong lòng cũng là như thế. Trước kia đánh sống đánh chết, hiện tại muốn túi đầu nghe lệnh, phàm là có chút lòng dạ đều sẽ cảm thấy sỉ Nhưng mà Bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, coi như Lục Tốn, Đinh Phụng cùng Từ Thịnh lòng có không cam lòng, cũng phải trước chịu đựng. Lục Tốn thầm than một tiếng, để Thập Trưởng bảo thuyền trận tiên đọc lưu phong vân mệnh. Thập Trưởng cũng là không sợ, cho dù xung quanh đều là nô quân, cũng không có nửa điểm khiếp đạm chi ý, điều khiển thuyền nhẹ tiếp mạn thuyền Lục Tốn lâu thuyền. Không bao lâu, Thập Trưởng lên thuyền, đem văn thư truyền đạt cho Lục Tốn. Nhìn xem văn thư nội dung, Lục Tốn nhịn không được nhau mắt, Lự công tử mời tới biệt cái này sao có thể? cùng Từ Thịnh cũng là nghi ngờ không thôi. Lự công tử chỉ là có tin Lưu Bị như thế nào đáp ứng lực công tử xin lệnh. Đô đốc không thể chủ quan, nhất định là Lưu Bị mượn đường diệt quắc kế sách, muốn nhân cơ hội đối chí tôn bất lợi. Bất luận là Đinh Phụng hay là Từ Thịnh, đều đang hoài nghi Lưu Bị lưu phong phụ tự dụng tâm. Lục Tốn không khỏi nhỏ gắp lông mày, lời tuy như thế, nhưng nếu như cưỡng ép ngăn cản, Lưu Phong chắc chắn sẽ coi đây là lợi cơ tiến đánh Sai Tang. Chí Tôn tại nhu tu khẩu vốn là ở thế yếu, như lại cùng Lưu Phong khai chiến, Giang Đông liền không còn trí Tôn tất cả. Đinh dận, khai chiến liền khai chiến, ta chờ còn sợ Lưu Phong không thành. Lưu Phong cũng liền có thể tại trên lục địa có thể ra vẻ ta đây, trên nước như thế nào là ta chờ đối thủ. Mà chúng ta chú đóng ở tường thành, Bắc Lâm lại rằng, nam chỗ dựa lằng, dùng khỏe ứng mệt, lấy chủ chế khách, đây chính là bạch chiến bạch thắng thắng thế, nghị phá Sài Tang, trừ phi Quan Vũ Lịch thần đến. Từ Thịnh cũng nói, Đô đốc còn nhớ ký Lưu Bị bảo xuyên trợ Lưu Trương ngăn cản trường lỗ chuyện xưa. Tuyệt không thể thả Lưu Phong qua Sài Tang. Một khi Lưu Phong đến nhu tu khẩu về sau, bên ngoài muốn thay Chí Tôn ngăn cản phi, vụ trộm nhất định phải tiền mua Tôn có chút lãnh đạm, Lưu Phong liền có thể định Chí Tôn bất kính chi tội. Lưu Phong bây giờ là Yến Vương, đối Lưu Phong bất kính chính là đối Lưu bị bất kính, đến lúc đó Lưu bị liền lại có xuất binh tiến đánh chí tôn lý do. Lúc Tốn vắt tay ngăn lại Đinh Phụng cùng Từ Thịnh Quên Can, nhìn về phía Đưa Văn Thư Thập Trưởng, nói: "Làm phiền hồi bẩm Yến Vương điện hạ, ta muốn cùng Yến Vương điện hạ ở trước mặt nói chuyện." Thập Trưởng được hồi phục về sau, cũng không chậm trễ, trực tiếp điều khiển thuyền nhẹ rời đi. Đinh Phụng cùng Từ Thịnh nghi ngờ nhìn về phía Lục Tốn, không rõ Lục Tốn dụng ý không thể lố mãng. Lục Tốn không có giải thích thêm, chỉ là chỉ huy quân sĩ thuyền hướng Lưu thuyền dựa sát vào. Nhìn thấy lâu thuyền thượng cờ hiệu, Lưu Phong cũng đem lâu thuyền hướng về phía trước, cùng Lục Tốn lâu thuyền tiếp mặt huyền. "Lục Đốc đốc, đã lâu không gặp, ngươi phong thái càng tăng lên năm đó a." Lưu Phong nhiệt tình hô to. Lục Tốn cũng là hô to đáp lại, "Kia nhiệt tình sức lực, như thấy thần thượng, Tiễn Vương Điện hạ phong thái chắc tuyệt, luôn luôn làm ta khấp phục, hôm nay có thể cùng Tiễn Vương Điện hạ một hồi, quả thật tam sinh hữu hạnh a." Nếu là không biết nội tình chỉ nhìn một màn này, đều sẽ suy đoán Lưu Phong cùng Lục Tốn có phải hay không thất lạc nhiều năm thân Đợi gỗ lên, đi vào ở chỗ đó Lưu phong lâu thuyền. Đinh Phụng cùng Từ Thịnh đi nhau, cùng đi theo Lục Tốn lên thuyền, riêng phần mình để lại trôi dao hộ vệ tại Lục Tốn Tả Hữu, cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh. Thấy Đinh Phụng cùng Từ Thịnh cái này thần trương bộ dáng, Dư Phong cười khẽ, "Linh tướng quân, Từ tướng quân, không cần cẩn trương như vậy, nếu như cô muốn giết các người, căn bản không cần như vậy phiền phức." Giới thiệu một chút, "Vị Lao tướng này quân, chính là Đại Hán Trinh Nam tướng quân Triệu Vân, chắc hẳn các ngươi cũng nghe qua lão tướng quân danh Còn còn nhớ rõ bạn phá lúc, Láo tướng quân ôm ấp thái tử, đại quân huyết Chiến mà bè, năm đó Tôn Phu nhân Dục mang thái tử hồi Giang Đông." phụ mẫy có lao tướng quân loan sông cứu giúp. Các ngươi như nghĩ lệnh giáo lao tướng quân bản sự, có thể cùng lao tướng quân luật bản 12. Đinh Phụng cùng Từ Thịnh lúc này mới thấy rõ lập sau lưng Lưu Phong lao tướng, mặc dù tóc mai điểm bạc, nhưng kia không giận tự uy khí thế cùng quá khứ thế cô Lệnh Đinh Phụng cùng Từ Thịnh có chút tay run động. Lục Tốn âm thầm thở dài, "Đinh tướng quân, Từ tướng quân, đem bộ đao để xuống đi, gặp mặt tiến vương lúc, há có thể mang theo binh khí mà làm cho người khác." Từ nhau, xuống, cũng đem xuống thấy ba người trước thời, Lưu Phong lúc này mới 13 người vào quan tàu. Trong quan tuyển, yến hội cũng sớm bố trí tốt. Nhìn thấy trên yến tiệc Tôn Lự cùng Lưu Lâm, Lưu Sảng, Lưu Toản, Tôn Thành 5 người thiếu niên, Lục Tốn âm thầm thở dài một hơi. Kỳ thật mạo hiểm đến lên tuyển thời điểm, Lục Tốn cũng suy xét qua vạn nhất Lưu Phong trực tiếp trở mặt bắt giết, kia sải tam mấy ngàn thủy quân liền không chiến tự tan. Nhưng nếu không mạo hiểm, cho dù có thể dựa vào sải tam địa lợi tạm thời ngăn trở Lưu Phong, cũng không cách nào lâu dài. Nếu như đồng thời cùng Lưu bị cùng Tảo Phi là địch, chỉ có bại vong một con đường. Lại hàng Tào Phi Phạm La Tào Phi còn có chút đầu óc, đều sẽ để Tôn Quyền đem trưởng tử đưa ra ngoài làm con tin. Hai đứa con trai cũng làm con tin, Tôn Quyền cái này Ngô Vương cũng không có tồn tại tất yếu Giang Đông văn võ cũng chắc chắn sẽ lòng người tự tán, đến lúc đó ai còn quản ngươi Tôn Quyền là ai vậy? Giang Đông danh ra vọng tộc cũng không phải đồ đần, thế nào cũng phải đối Tôn Quyền tự trung. Hoặc là hàng Tào Phi, hoặc là hàng Lưu Bị, Giang Đông cũng liền một phân thành hai. Mà thân là Tôn Sách con rể Lục Tốn, cũng tất nhiên sẽ bởi vì Tôn Quyền bại vong mà liên lụy Lục Tị, đây không phải Lục Tốn ý nhìn thấy kết quả. May mà chính là, Lục Tốn đúng rồi. Lưu Phong mặc dù rất muốn một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết tôn quyền, nhưng cũng là muốn mặt mũi. Giang Đông không thể so Nam Trung. Nam Trung tám họ thể lượng quá nhỏ, lại không cùng Tào Huy rắp giới, đẩy ngang liền đầy đủ. Giang Đông gia tộc quyền thế thể lượng quá lớn, lại cùng Tào Huy rắp giới, chỉ cần có đẩy ngang dấu hiệu, còn lại gia tộc quyền thế liền sẽ như điên đi tìm kiếm Tào Phi che chở. Kết quả như vậy không phải Lưu Phong nguyện ý nhìn thấy. Yến Vương điện hạ, ngươi lần này xuất binh, thật là đi cứu Ngô Vương sao? Lúc Tốn nói thẳng hỏi thăm, Giờ phút này Tôn Quần con trai Tôn Lự cùng con trai của Lưu Phong Lưu Lâm đều trong cửa tiệc, Lục Tốn muốn dùng cái này tới thăm dò Lưu Phong chân thực ý nghĩ. Nếu Lưu Phong đánh lấy Tôn Lự cầu binh danh nghĩa, như vậy thông qua Lưu Phong trả lời cùng Tôn Lự phản ứng, Lục Tốn tự tin có thể nhìn ra đầu đuôi. Lưu Phong chưa trả lời, Tôn Lự liền đã đứng vậy, Lục Đô đốc chớ có suy nghi. Yến Vương điện hạ lần này là thật phải cứu ta phụ vương, không phải là lả giả. dạ. Lục Tốn khẽ miệng giật một cái. Lự công tử a công tử, ngươi lúc này lời gì a? Ngươi đều nói như vậy ta còn thế nào thăm dò Lưu Phong bản ý? Lục Tốn cho Đinh Phụng nháy mắt ra dấu, Linh Phụng hiểu ý, đứng lên nói, "Lựu công tử, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỉ là con tin, không hiểu trước mắt tình thế. Nếu như yến Vương điện hạ nghĩ lựa ngươi, ngươi lại như thế nào có thể phân rõ thật giả?" Nghe được con tin hai chữ, Tốn Lự chỉ cảm thấy trong lòng một trận nổi giận, gương mặt đỏ bừng lên, "Ta làm sao liền không hiểu trước mắt tình thế rồi? Tà phi bên ngoài là nghĩ vì Trương Liêu báo thủ, y thực là nghĩ thăm dò rằng Đông Bây giờ còn có mấy phần cốt lực, cho nên tại phụ vương lui giữ nhu tu khẩu về sau, vẫn như cũng phái đại quân tiền đánh. Mà bây giờ Nhu đô khẩu chiến sự đối phụ vương Việt đến càng bất lợi, xài tăng cũng tại mấy ngày trước triêu binh đi cứu, đủ thấy Tào Phi chân chính ý đồ muốn nhân cơ hội diện phụ vương. Có Giang Đông chi địa, Tào Phi liền có thể bổ túc trên nước thế yếu, sau này muốn xô Nam tiến đánh Đại Hán liền có thể lại từ Giang Đông phối hợp tác chiến, hoài nam một vùng cũng không cần lại bố trí cho binh. Là ngươi không hiểu trước mắt tình thế. Đinh phụng kinh hãi không thôi. Đây thật là một cái không đến 10 tuổi thiếu niên kiến thức. Không, không đúng. Lựa công tử như thế nào biết nhiều như vậy con tình? Hắn chỉ là cái con tin a. sắc mặt phức tạp, Nhưng ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy Tôn Lự đoạt lời nói là tuổi nhỏ vô tri không biết sâu cạn, có thể nghe Tôn Lự fan này Quân Tình phân tích về sau, Lục Tốn trận phát hiện chính mình đối Lưu Phong nhận biết vẫn là quá nông cạn. Tôn Lự làm con tin mới bao lâu? Có thể cùng Lưu Phong quan hệ như thế thân cận? Long người thành kiến giống như một toàn núi lớn. Lưu Phong thăng nhẹ, con tin không phải nô lệ. Câu ngày xưa để Ngô Vương đưa tử làm con tin, bản ý là vì xúc tiến hai nhà hòa hảo, nhưng mà hai nhà hòa thuận lại cần một cái không đến 10 tuổi thiếu niên để duy trì, cô thật cảm thấy hổ thẹn. Cho nên Tôn Lự đến về sau, cô liền đấu mời đem Tôn Lự cùng cô trưởng tử, em vợ cùng hai cái cháu trai cùng nhau đọc sách tà bọ, áo cơm độ dùng cũng chưa từng có nửa điểm bạc đái, cũng sẽ không bởi vì còn tin thân phận liền trong lòng còn có xem thường chi tâm. Lại giới thiệu một chút, Lưu Sảng cùng Lưu Toản chính là cô tiểu đội chi tử, cũng là Tào Thuần con thứ, nhưng mà Tào Thuần chết sớm, người Tào gia đối cô cháu trai lại không phải đánh tí mắng, cô yêu mọi sinh cơ khổ, liền đem nó tiếp hồi Kinh Châu. Bây giờ hai người đã đổi thành họ Lưu, vào Tôn thất gia phả, cô sẽ không bởi vì bọn hắn xuất thân liền khác biệt đối đãi. Cô đơn đối với Tôn Lự cũng giống như thế. Cô cũng hy vọng Tôn Lự sau này có thể như tổ phụ của hắn Tôn Tiên bình thường, có thể vì đại hán thảo tộc, khôi phục tổ phụ uy danh. Lần này theo quân mang lên, cũng là vì tăng lên mấy người kiến thức cùng thân đảm, cho nên tất cả quân tình phân tích, cô đều sẽ để này dự tính. Tại Lưu Phong đang khi nói chuyện, Lưu Sảng cùng Lưu toàn ngẩng đầu đỡ ngực, mặt có ngạo sắc. Hai người đã có thể thản nhiên thừa nhận Dao thuần con thứ thân phận cũng tương tự càng lấy vào Tôn thất gia phả làm minh. Tôn Lự cũng là như thế. Tại Lưu Phong nâng lên Tôn Tiên thời điểm, Tôn Lự trong mắt tất cả đều là ánh sáng. Lúc Tôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên phức tạp hơn thật là lợi hại công tâm thuật, Luận lôi kéo người tầm, Lưu Phong kẻ này thật là khiến người kinh sợ. Suy bụng ta ra một người, đổi lại con trai của Lưu Phong Lưu Lâm tại Giang Đông làm con tin, Tốn quyền tất nhiên sẽ đem Lưu Lâm giam lòng, càng khỏi phải nói đối xử như nhau ngôi dưỡng. Nhìn xem đối Lưu Phong đều sinh ra ý sùng bái tốt lượt, Lục Tốn không khỏi thầm than một tiếng, chắp tay mới nói, "Yến Vương điện hạ, có thể hay không đơn độc nói chuyện?" Lưu Phong cười to đứng dậy, Lục Đô Đốc đã có ý đó, cô lại há có thể không nên. Yến hội món ngon cũng không thể lãng phí đám người có thể tự tiện, cô cùng Lục Đô Đốc tạm cách một lát, đi vào đầu truyện. Lục Tốn ngưng âm thanh hỏi lại, "Yến Vương điện hạ, ngươi lần này xuất binh, thật là đi cứu Ngô Vương sao?" Lưu Phong chỉ vào nước sông, không trả lời mà hỏi lại, "Đang trả lời vấn đề của ngươi trước đó, cô muốn hỏi một câu, nếu Ngô Vương ngày xưa thành công chiếm Kinh Châu, có thể hay không đánh bại Tào Phi, xây thiên hạ bá nghiệp?" Lục Tốn trầm mặt một lát, lắc đầu, "Đoạt Kinh Châu mục đích, chỉ là vì cùng Tào Phi vạch sông mà trị, lấy bảo đảm dân đông, mà không phải tranh bá thiên hạ." Lưu Phong thở dài, "Vạch sông mà trị, dù có thể có dân đông, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tản, bất quá là chết sớm cùng chết khác biệt mà thôi." Tổ nghe Lục Đô đốc từ tổ phụ Vĩ Ninh công làm người nghĩa liệt, ngàn dặm tiến cống mà ra phong trung nghĩa tướng quân, khiến người khâm phục. Lục Đô đốc sao không bắt trước, lấy phục Lục thị trung nghĩa chi danh. Lục Tốn sắc mặt phụ tạp, tiến ương điện hạ và khen. Từ tổ phụ mặc dù trung nghĩa hộ hán, nhưng cũng lệnh tông tộc hơn trăm người tử thương hơn phân nữa, vì bản thân trung danh mà lệnh tộc nhân gặp nạn, ta hạ có thể bắt trước. Lưu Phong cười to, quay đầu nhìn về phía Lục Tốn, Lục Đô đốc, cô quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi là người thông minh, biết như thế nào đi xu lợi chính hại, cũng biết ẩn nhẫn bảo toàn. Đã ngươi thành tâm thành ý trả lời cô vấn đề. Cô cũng không cần người, lần này xuất binh, là Cửu Ngô Vương vẫn là diệt mồ bường, không ở chỗ cô, mà ở chô ngươi, ở chỗ ta. Lục Tốn giật nảy mình, sắc mặt phức tảng hơn. Chương 163, phu không loại tử, Lưu Phong đánh tôn quyền mặt, 1, chương 163, phu không loại tử, Lưu Phong đánh tôn quyền mặt, 1, Lục Tốn khỏe miệng hiện hiện một tia đăm chắc, "Tiên Vương điện hạ, ngươi quá để cao ta, ta chỉ là một cái nho nhỏ đô đốc. Ở chỗ ta." Sao có thể là ở chỗ ta? Nếu không phải tình thế còn mạnh hơn người, Lục Tốn thật muốn chửi lên, muốn giết ta trực tiếp động dao, đừng đùa ta. Lục Tốn nếu nói cứu Tôn Quyền, sau đó lời đồn đại cùng nhau, Tôn Quyền liền phải hoài nghi Lục Tốn có phải hay không tư thông với bị, ngươi nói cứu Lưu Phong liền cứu, ngươi Lục Tốn là ai vậy? Lục Tốn nếu nói không cứu Tôn Quyền, sau đó lời đồn đại cùng nhau, Tôn Quyền liền phải hoài nghi Lục Tốn có phải hay không công báo tư thủ, ủy khuất cầu toàn nhiều năm, muốn học câu tiền đúng không? Lục Tốn bất luận lựa chọn như thế nào, đều sẽ cho Ngô Quốc Lục Thị mang đến hai họa. Đây đối với gia tộc nặng như hết thảy Lục Tốn mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Ngươi chính là Tôn Sách con rể. Lưu Phong tại con rể một từ càng thêm trọng nữ khí, nhắc nhở thân phận của Lục Tốn, cho dù đều là đô đốc, con rể cũng không phải con rể là hoàn toàn khác biệt. Lục Tốn trong tay áo năm đấm năm chặt, ngón tay cũng khảm vào lòng bàn tay. Trăm mắt không nói. Thế thế, Lưu Phong cũng không thúc dục, chỉ là nhìn trước mắt nước sông cuộn cuộn, vung tay áo ngâm thơ, cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, bạc đầu ngọn sóng cuốn ánh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không. Núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều hồng. Tóc trắng ngưa tiểu bãi sông bên trên, quân nhìn thu xuân. Một bình rượu vui gặp lại. Cổ kim bao nhiêu chuyện, đều giao đảm tiểu bên trong. Lục Bánôn, đại hán phục hưng, là ngươi ngăn cản không được đại thế, Tôn quyền tại Giang Đông cũng định trước chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Bất luận ngươi là nghĩ báo đáp Tôn quyền quá khứ ân nghĩa, vẫn là nghĩ bảo toàn gia tộc sống tạm bợ tính mệnh tại Luân Thế, ngươi đều không nên cự tuyệt cô hảo ý. Lưu Phong Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại trùng điệp gõ vào Lục Tốn trong lòng. Lục Tốn kỳ thật vô cùng rõ ràng, tự Tôn quyền từ bỏ ngạch thành lui về kiến nghiệp về sau, Tôn quyền liền đã triệt để mất đi Tây Lấy tư cách. Tây không thể lấy Kinh Châu, bác không thể lấy Hoài Nam, trừ tại Giang Đông kéo dài trở lấy Hán Ngụy phân ra Tôn Quuyền không có đông sơn tái khởi khả năng. Trước kia còn có thể hán ngụy trong khe hẹp mọi việc đều thuận lợi, mà lần này Tào Phi thân chính giang đông, rõ ràng đã đối Tôn Quyền mất đi tín nhiệm. Nhất là gây Trương Liêu về sau, để Tào Phi đối Tôn Quyền càng là oán hận. Đối Tào Phi mà nói, Tôn Quyền liền như là mỗi ngày le đầu lươi lấy lòng liếm cậu, bỗng nhiên đem Tào Phi đầu ngón chân cho cắn rơi không đem Tôn Quyền đánh chết, Tào Phi không có cam lòng. Sử sách ghi chép Tào Phi tại vị 6 năm, phạt Tôn Quuyền liền có 3 lần, có thể thấy được này đối Tôn Quyền là có bao nhiêu hận. Bây giờ mặc dù đại thế có chỗ khác biệt, nhưng Tào Phi tâm lý cũng không kém nhiều, bất luận là đối Tôn Quyền phẫn nộ vẫn là củng cố quyền uy, Tào Phi đều muốn đem Tôn Quyền đánh chết. Đến nỗi Lưu Bị một phương, vậy thì càng không có khả năng đối Tôn Quyền có tín nhiệm. Cho dù là Lưu Phong đối Tôn Lự đối xử như nhau áp dụng công tâm thuật, cũng không phải để Tôn Lự bắt trước Tôn Quyền, mà là trực tiếp nhảy qua phụ thân đến ra ra gia bối để Tôn Lự bắt trước Tôn tiên. Dù ý không cần nói cũng biết, nếu Lưu Phong phát hiện võ lực lấy diện Tôn Quyền hại lớn hơn lợi về sau, chắc chắn sẽ nâng đỡ Tôn Lự vào giang đồng, ngựa Tôn Lự đến ổn định đồng thế cục. Cho Tôn Lự lập xuống vì cứu Tôn Lự khắp biết 3 ngày mà mỗi bệnh nhân vật chết lập, cũng là lưu phong tại tích lũy Tôn Lự dân vọng. Liên vừa mới trong bữa tiệc Tôn Lự đối Lưu Phong kia sủng bại ánh mắt sức lực, cùng hô to đại hán lúc cảm giác tự hào. Lúc Tốn đều không cần hoài nghi Tôn Lự vào Giang Đông cầm quyền sau chuyện thứ nhất chính là tự xin thủ tiêu Ngô Vương Lưu Phong lại thuận thế mời đấu Tôn Lự, vì Dương Châu thứ sử Lưu bị hoặc Lưu Thiện lại thuận thế hàng chiếu phong Tôn Lự một cái trung nghĩa hầu qua mấy lại tìm lý vào triều Đến lúc đó Tố Lự tiền quyền danh lợi đều có trên sử sách cũng còn có thể lại thêm một bút trung thành cần đến, Logos sát thân, toàn tôn thị chi trùng, bảo đảm tôn thị chi binh, hơn xa này phụ vậy. Cái này có thể so đi theo Tôn quyền chỉ có thể cho Tôn đang làm lá xanh còn muốn làm con tin cầu hòa mạnh hơn. Đừng nói Tôn Lự đổi lại Lục Tốn là tốt lự, cũng sẽ không theo Tôn quyền chết động nam tưởng không quay đầu lại. Thật lâu, Lục Tốn tại tỉ mỉ cân nhắc lợi hại về sau, rốt cuộc có quyết định, nhưng có chỗ mệnh không dám không theo. Tốt. Lưu Phong vỗ tay mà cười, Lục Bán luôn, cô quả nhiên không nhìn là người. Làm ra lựa chọn về sau Lục Tốn trong lòng cũng theo đó bướng lòng, thích một hơi thật sâu, Lục Tốn lại hỏi: "Yến Vương điện hạ có thể nói cho ta, lần này huy động nhân lực chân chính mục đích?" Lưu Phong không trả lời mà hỏi lại: "Trừ cứu Tô Quyền, cô còn có thể có mục đích khác sao?" Lục Tốn ngưng âm thanh phân tích, "Yến Hương điện hạ nếu chỉ có thể cứu Nô Vương một cái mục đích, chỉ cần tập kết lực lượng, hạ khẩu cùng phản khẩu thủy quân cường công thành Dương, Cao Phi nghe hỏi chắc chắn sẽ chưa binh đi cứu, nhu tu khẩu nguy hiểm tự nhiên là giải. Lần này bỏ gần tìm xa, lại cố ý đánh ra tôn lự cứu phụ danh hiệu." rất khó không khiến người ta hoài nghi Yến Vương Điện Hạ là muốn bắt chước ngày xưa xảo thủ Tây Xuyên chuyện xưa, thừa dịp thay Ngô Vương ngăn cản Tào Phi đồng thời, thuần tay giết Ngô Vương. Nhưng mà binh pháp có nói, xuất kỳ bất ý, mới có thủ thắng cơ hội. Nếu như mọi người đều hoài nghi Yến Vương Điện Hạ ý tại Ngô Vương, mà Yến Vương Điện Hạ kỳ thực lại ám lấy thạch dường, Tào Phi chưa thể sớm dự định, liền khó mà kịp thời cứu viện, giang hạ toàn cảnh, cũng sắp hết vào Yến Vương chi thủ. Lưu Phong cười khẽ, bá luôn có thể có như thế suy đoán, lại làm sao biết Tào Phi dưới trướng vô chí hữu sĩ cũng sẽ có như thế suy đoán. Cụ không thể khinh thường tiên hạ trí sĩ A. Lục Tốn lại nói, "Thiên hạ chí sĩ đông đảo, tiến Vương điện hạ lo lắng cũng có đạo lý, nhưng mà binh pháp hư hư thật thật, nếu như lúc này có người đầu hàng Tào Phi, cũng có thể loạn này phán đoán." Lưu Phong gia hiệu Lục Tốn tiếp tục, "Nói nghe một chút." Lục Tốn ngữ khí nhiều hơn mấy phần lãnh ý, hàng đương chi tử Hàn tổng, bây giờ chính là Ngô Vương bổ nhiệm bà Dương thái thú, tiểu nhân đất trí, không tỉnh tự thân. Tại nhiệm kỳ gian không chỉ dâm loạn làm loạn, còn dung túng thủ hạ bộ khốc thường xuyên quấy nhiều tiền giấy cướp, càng cùng bà Dương đạo kinh, đồng tự chờ người cấu kết với nhau làm việc xấu." Hàn tổng lại thường xuyên lo lắng nô vương chuyện xảy ra sau họ Trạch, ám để Lương Thảo âm nuôi Từ Sĩ có thể dụ nó phản phản, hiến bà Dương quận quy hàng Tạp phi, mời Tào phi phái binh tiếp ứng. Yến Vương điện hạ lại từng chém giết Hàn Dương, cùng Hàn tổng có thu giết cha, Hàn tổng nếu muốn đầu hàng, Tào phi tất không suy nghĩ, đợi này tiếp ứng chi binh đến, liền có thể đem này cùng Hàn tổng cùng nhau chém giết, sau đó binh hướng thạch Dương, nhất định công thành. Tuy nói Lục Tốn kế hoạch cùng Lưu Phong nguyên kế hoạch biệt, từ Lục Tốn quyền, mà nói cũng là chuyện tốt. Con trai của Hàn Đương đều phản loạn tôn quyền cái này, đối với tôn quyền tại Giang Đông uy vọng cũng là không nhỏ đã kích. Kế này có thể thực hiện. Dụ Hàn tổng phản tôn quyền ném Tào Phi một chuyện, liền giao cho bán luôn. Lưu Phong chỉ là hơi một nghĩ, sẽ đồng ý Lục Tốn hiến kế. Lục Tốn có chút giận mình, Yến Hương điện hạ liền không lo lắng, ta chỗ hiến kế sách, giáp tâm bất lương. Dụ Hàn tổng phản loạn, đã có thể là nhằm vào Tào Phi bị binh, lại có thể là nhằm vào Lưu Phong. Nhưng mà Lưu Phong lại chỉ là nghe Lục Tốn hiến kế liền để Lục Tốn chấp hành kế sách, cái này khiến Lục Tốn kinh ngạc không thôi, không rõ Lưu Phong tại sao lại như thế tín nhiệm chính mình. Lục Tốn không biết là, Lưu Phong chỉ nhớ tiếp trước mặt dù không thể trực tiếp để Lưu Phong vô địch khắp thiên hạ, nhưng có thể để cho Lưu Phong lại càng dễ hiểu do người nào đó phẩm tính. Chương 163, phụ không loại tử, Lưu Phong đánh Tôn quyền mặt, 2, chương 163, phụ không loại tử, Lưu Phong đánh Tôn quyền mặt, 2, cho dù không có Lưu Phong chém giết Hàn tổng được này, Hàn tổng cũng sẽ phản Tôn quyền né mũi. Hùng chi, Hàn tổng bây giờ là bà dương thái thú, như thấy Tôn quyền thế mèo mà Lưu Phong lại xuất hiện ở trước mắt, Hàn tổng nếu là một điểm ý nghĩ đều không có Lưu Phong là sẽ không tin. Tại Lưu Phong nguyên trong kế hoạch, vốn là để phòng Hàn tổng Lưu Phong lần này áp dụng lâu thuyền đại chiến truyền mông sông thuyền nhẹ cân nối tổ hợp, mà không phải thiên hướng về đại chiến truyền cùng mông sông linh hoạt tổ hợp, thậm chí còn chuyên mang 40 chiếc đồ quân du thuyền chuyên chở 3 tháng lương thảo. Đi chính là chính binh hình thức, mục đích cũng là tại phòng ngừa đi tới Giang Đông trên đường sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nói ngắn gọn, Hàn tổng sẽ trợ trò dấu, tại Lưu Phong trong dữ liệu, Lục Tốn dụ hạn Hàn tổng phản loạn, tại Lưu Phong ngoài dữ liệu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lưu Phong tự nhiên sẽ không như vậy biểu đạt. Thấy Lục Tốn kinh ngạc, Lưu Phong chỉ là phang khoáng một tiếng, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Cô đã dùng người liền sẽ đi ngươi. "Tuống Tri, ngươi làm sao biết?" Cô liền thật ý tại thịch dương. Lục Tốn trong lòng run lên. Tinh tế nhất phẩm, từ đầu tới đuôi, Lục Tốn đều không thể tham dò ra Lưu Phong chính diện trả lời. Hỏi Lưu Phong là diệt tôn quyền vẫn là cứu tôn quyền, Lưu Phong lại hỏi lại Lục Tốn lựa chọn. Hỏi Lưu Phong huy động nhân lực chân chính mục đích, Lưu Phong đồng dạng là tại hỏi lại Lục Tốn. Dù là Lục Tốn phân tích một đống lớn mà lại hiến kỳ kế, Lưu Phong cũng chỉ là để Lục Tốn đi phụ trách dụ phản tôn quyền ném điện hạ tâm cơ thâm trầm, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Lục Tốn thầm nghĩ, Chỉ là càng là suy nghĩ, Lục Tốn thì càng khó đoán được Lưu Phong chân chính ý đồ, ngược lại đối ban đầu đối Lưu Phong ý tại Thạch Dương phán đoàn có dao động. "Mời lại đi, đi ra quá lâu, Đinh Phục cùng Từ Thịnh cũng sẽ hoài nghi dụ ý của ngươi." Lưu Phong xoay người bước đi. Lục Tốn thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là đấy lòng đối Lưu Phong kiên kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Thậm chí, Lục Tốn có suy đoán, nếu như tại Dụ Hàn tổng phản tôn quyền ném Tào Phi trong kế hoạch có nhằm vào Lưu Phong ý đồ, cái này xài tang liền sẽ trở thành hắn Lục Tốn mộ Đại cục làm trọng, không thể lỗ mãng. Tốn âm thầm hô thở ra một hơi. Nếu nói như vậy thật tình thần phục Lưu Phong, không chỉ Lục Tốn bản thân sẽ không tin, Lưu Phong cũng sẽ không tin. Bất quá là lợi ích của song phương tạm thời giống nhau mà thôi. Trở lại trong nửa hiệp. Đinh Phụng cùng Từ Thịnh quăng tới ánh mắt hỏi thăm, Lục Tốn lắc đầu ra hiệu hai người không cần nhiều lời. Thằng đến yến hội kết thúc lui về phe mình lâu thuyền về sau, Lục Tốn lúc này mới đem cùng Lưu Phong thương nghị kết quả báo cho Đinh Phụng cùng Từ Thịng. Đinh Phụng cả kinh nói, "Lục Đô đốc, Hàn tướng quân chết bởi Lưu Phong chỉ thủ, mà ta chờ hiện tại lại muốn dụ Hàn tướng quân con trai phản loạn chí cái này không khỏi cũng." Từ biểu lộ cũng biến thành phức tạc. Lục Tốn hư lạnh, chẳng lẽ ta không dụ Hàn Tổng phản loạn, Hàn Tống liền sẽ không phản loạn sao? Hàn Tống làm bà Dương thái thú về sau, dâm loạn làm loạn, chép tớp sĩ dân, cấu kết đạo tặc, ám đệ lương thảo, âm mưu tự sĩ, bên nào là đang vị trí tôn suy xét. Cũng chính là ta chờ còn tại xài Tang chú binh mới khiến cho Hàn Tổng sinh ra lòng kiếm kỵ, nếu không Hàn Tổng đã sớm hiến bà Dương quận còn, còn có thể nhận đến hôm nay sao? Dưới mắt thế cục, hai người các ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm sao? Ta không cho đi, Lự liền xe tại chỗ mắng ta trở là cấu kết tà hụy gián đặc, ta như cho qua, Hàn Tống chắc chắn sẽ hận ta chờ là ngồi chờ chết vẫn là vì trí nhu cầu sinh lộ, hai vị tướng quân nên nghĩ kỹ. Đinh Phụng cùng Từ Thịnh giao nhau trừng mắt, đáng ngẩn. Đinh Phụng chỉ cảm thấy nội tâm khô buồn bực khó nhịn. Loại này bị tính kế lại không thể không ủy khuất cầu toàn cảm giác, quả thực lệnh người phiền muộn uất hận. Từ Thịnh cũng là trùng điệp dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc Tốn thấy Đinh Phụng cùng Từ Thịnh không còn kịp liệt phản đối, lại chẳng ăn nói, phi thường thời điểm, có chút bất đắc dĩ. Muốn trách thì trách hẳn tổng không lấy chí tôn làm trọng, lại tổn hại lao tướng quân danh Lục Tốn cụ thể như thế nào đi áp dụng kế hoạch, Lưu Phong không có đi để ý tới. Trong trận chiến truyền qua Sải Tang về sau, tiếp tục xôi dòng mã xuống hướng Nưu Tô khẩu mà đi. Ven đường vẫn như cũng là dòng trống thu chiêng, ngồi đến một chỗ đều sẽ tuyên truyền tôn lự vì cứu Tô Quyền, khắp biết 3 ngày mà mỗi binh sĩ tích lấy tụ tôn lự dấn vọng, đồng thời cũng tại Tuyên Dương cho rủ tôn quyền 3 lần lần mình, Lưu Bị cũng nguyện ý cùng Giang Đông ở trung hòa thuận thái độ. Lưu Phong dẫn binh tới tiếp viện tin tức, cũng rất nhanh truyền đến mở Bắc thành Thọ Xuân bên trong Tạo Phi trong hai. Lưu Phong sẽ đi cứu Tô Quyền. Biết được tin tức này, Tạo Phi trong đầu đều là nghi. Lần này khăng khăng muốn thảo phạt Tôn Quyền, trong quần thần cũng có người khuyên gián Tào Phi muốn chú trọng tu sinh dưỡng tức ưu tiên đối phó Lưu Bị. Nhưng mà Tào Phi lại cho rằng, Tôn Quyền phản Lưu Bị 3 lần, Lưu Bị khẳng định cũng sẽ ngóng trông Tôn Quyền chết, cho nên kết luận Lưu Bị sẽ không cứu Tôn Quyền. Tào Phi kết luận có khả năng nhất kết quả là, Lưu Bị thừa dịp Tào Phi tại Nhu Thu khẩu đánh Tôn Quyền, cũng sẽ phái binh tới Giang Đông đoạt địa bàn, sau đó hai nhà hợp lực đem Giang Đông chia cắt. Cho nên, nghe tới Lưu Phong dẫn binh cứu Tôn tin tức là, Tào Phi phản ứng đầu tiên chính là Lưu Phong không có làm tốt. Tào Phi tả hữu, Lưu Diệp cùng tương cùng Tôn Quyền. Lần này thảo phạt Tô Uyển, Tào Phi lưu tư mã ý thủ lửa sương, chỉ đem Lưu Diệp cùng Tương Thế vi theo quân thăng lưu. Lưu Diệp mặc dù là Quảng Vũ về sau, nhưng chắc chắn hắn thất đã suy phục hưng vô vọng, nói thẳng hắn thất đã như gỗ mục, dù có lương công khó phục này dùng cho rằng giúp đỡ Hán thất là nghịch thế mà đi. Lại thêm gia tộc địa vị suy sụp đối Hàn thất lòng cảm mến cũng yếu kém, lại thêm Tào Tháo ơn chi ngộ, cho nên Lưu Diệp một lòng hướng về Tào Ngụy. Bất quá, Lưu Diệp dù hữu hiếu trung Tào Ngụy thủy là có nghi kỵ. Tào Phi cho rằng Lưu Diệp cùng Hàn Tất Thiết Mạch liên quan dù xa nhưng cuối cùng là Thái Hoàng ẩn, lại thêm Lưu Diệp từng phản đối Tào Phi phong tôn quyền vị Ngô Bương, để Tào Phi hoài nghi Lưu Diệp lập trưởng chính trị không đủ thuần túy. Cho nên Tào Phi dù dùng Lưu Diệp, nhưng cơ bản đều chỉ thấy Lưu Diệp làm thị chung một loại cận thần dùng, mà sẽ không đem Lưu Diệp ngoại phóng ủy thác trách nhiệm, càng sẽ không để Lưu Diệp giống như Tư Mã Ý chấp trưởng đại quân lưu thủ nô sương. Lần này thảo phạt Tô cũng chỉ là Lưu Diệp mang theo trên người lấy theo quân tham thân phận trợ tưởng quân sự. mặc dù cảm thấy khát vọng có dư nhưng đối Tào Phi cũng không dám nói. Chỉ muốn tại Tào Phi trước mặt biểu hiện tài học năng lực. Nghe được Tào Phi đối Lưu Phong cứu Tôn Quyền tin tức có nghi hoặc, Lưu Diệp đội vàng tỏ thái độ yên kế, Lưu Phong người này giàn trá nhiều nưu, không thể khinh thường. Vậy hạ không bằng tạm dừng tiến đánh Nưu Tô Khẩu, lấy kế ly dàn trước dẫn Lưu Phong cùng Tôn Quyền tranh chấp. Tào Phi ánh mắt không có rời đi tình báo thẻ che, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi, như thế nào ly gián? Lưu Diệp góp lời nói, Lưu Phong muốn cứu Tôn Quyền, không cần đội binh đến Khẩu, chỉ cần tụ tập khẩu, hạ khẩu cùng phàn khẩu binh mã cường công thành liền có thể phân bại hạ binh mã. Bây giờ Lưu Phong lại cố ý lấy tôn Lự Cứu phụ vì danh đội huynh mà đến, ven đường lại một mực tại Tuyên Dương tôn Lự hiếu đi cùng Lưu bị nhân đức, đây là tại cố ý tan rã tôn quyền tại Giang Đông quân uy. Như bệ hạ uy thế quá đáng, tôn quyền tâm lo Giang Đông tổn vong, không dám cùng Lưu Phong tranh chấp, như bệ hạ tạm dừng tiến đánh Nhu Tô khẩu, lại giả bộ lưu binh, ta liệu tôn quyền cùng Lưu Phong lên xung đột. Cao phi như vậy, bất luận là tạm ngừng tiến đánh Nhu Tô khẩu vẫn là giả bộ lui đều sẽ cho cơ hội thở dốc, tiền sĩ cũng liền phí công dùng binh đối địch, vốn sẽ phải thừa thế xung lên, há có thể chưa bại mà trước tự tổn hại khí? Này sách không thể được. Quả thật, Lưu Diệp kế sách thí nghĩ thật là tốt. Nếu như Lưu Phong tại chiến sự vừa mới bắt đầu thời điểm liền đuổi binh mà đến, Tào Phi là sẽ tiếp thu Lưu Diệp kế sách. Nhưng mà, theo Tào Phi, bây giờ chiến sự đánh 3 tháng, tiền tuyến tướng sĩ si thật bất và lấy được gáp chế hữu thế, cái này đột nhiên tạm dừng công kích còn muốn giả bộ lui binh, vậy còn không như trực tiếp lui binh hồi lửa xương. Tào Phi lại nhìn về phía tướng tệ. Bang tâm mà nói, tương tệ là tán đồng đề nghị của Lưu Diệp đồng thời cùng Lưu Phong cùng Tôn Quẩn khai chiến là không sáng suốt. Lưu Phong mặc dù chỉ hơn trăm chiếc chiến tuyến, nhưng Lưu Phong xuất binh cũng mang ý nghĩa lưu bị tùy thời đều có thể tăng binh. Chỉ là đề nghị của Lưu Diệp bị Tào Phi bác bỏ như lại phụ họa đề nghị của Lưu Diệp, cái kia chỉ có thể chiều Tào Phi đến. Chầm ngâm một lát, Tương thể châm trước dùng từ, vậy hạ có thể phái vừa chết sĩ đi gặp Lưu Phong, ước định hai bên cùng phân danh đông. Thân liệu Lưu Phong dù có ý đó nhưng lại sợ vô cớ xuất binh, chắc chắn sẽ tự tuyệt. Vậy hạ lại âm thầm căn dặn tử sĩ, cố ý bị mã bắt, giả bộ bổ không được khảo vấn về sau đem bệnh hạ cùng Lưu Phong gấp định cùng phân trang đồng sự tỉnh tiết lộ cho Tôn Uyển, lại để cho tử sĩ đem Lưu Phong phản ứng chi tiết báo cho Tôn Uyển. Tào Phi nghi nói, đã muốn phái tử sĩ, sao không để tử sĩ lão xương Lưu Phong đã đáp ứng? Tương Thế cười nói, Tôn Quyền cũng không phải kẻ ngu rốt, tử sĩ cũng không biết Lưu Phong tính nết, nếu như lời nói dối bị nhìn thấu, ngược lại sẽ chuyện xấu. Nói thẳng lời nói thật, càng dễ lựa gạt lửa gạt Tôn Uyển. Vinh Pháp nói, hư hư thật thật, chính là này lý. Tào Phi gật đầu, kế này có thể thực hiện. Chấm sẽ chọn lựa tử sĩ đi tới. Nhũ Du khẩu tiến công cũng không thể dừng lại, để tránh Tôn quyền sinh nghi. Lưu Diệp lòng có kinh phủng, vậy hạ, thần cho rằng Demli gián ký thác tại vừa chết sĩ, quá mạo hiểm. Tương tệ nghe vậy biến sắc, vội vàng cấp Lưu Diệp nháy mắt ra dấu. Lưu Diệp lại là cố ý trang không nhìn thấy, lại góp lời nói, nếu như Lưu Phong cố ý lừa gạt bệ hạ, bên ngoài cùng bệ hạ liên thủ, bụng trồm lại đi ăn cấp Thạch Dương, bệ hạ đại quân lại cùng Tôn quyền tranh chấp mà vô pháp chia binh gấp giúp thiết viện, Thạch Dương liền nguy ha ha lạnh, hẳn cho Thạch Dương có tại, là vũ đến, cũng có thể ngăn cản. Quân chi bây giờ hạ khẩu cùng ngạt thành chỉ có quan vũ hai cái con bê, lượng hai người này làm sao có thể là văn xính cùng Vũ cầm đối thủ. Nếu như Lưu Phong tại Hạ khẩu, chắc có lẽ còn sẽ có lo lắng, nhưng hôm nay Lưu Phong đều đến Lưu Giang một vùng thạch dương lại há có thể gặp nguy hiểm. Một câu giả bộ lui binh nói được nhẹ nhàng linh hoạt, có thể phía trước tướng tá bây giờ đều rết đỏ cả mắt, toàn bằng một hơi chống đỡ, chớp như hạ lệnh giả bộ lui binh, tướng ta có thể rõ ràng chấm ý, quân sĩ có thể hiểu chưa. Ngươi cũng là trong quân đội qua người, luôn mồm để chấm lui binh, rà sao dạ tâm. Lưu Diệp biến sắc, Đỗ nói: "Bệ hạ minh giám, thần là vì bệ hạ đại cục suy nghĩ, tuyệt không hai lòng." Tam Phi phất phắt tay, không muốn nghe Lưu Diệp giải thích, nếu không phải gặp ngươi ngày xưa cả cũ, chớ hôm nay nhất định phải trách phạt tại người, không thể lại nói bậy, chấm tự có suy xét. "Đều lui ra đi." Ngoài chướng, thấy Lưu Diệp vẫn như cũ mặt có lo lắng, tương thể thăng nhẹ: "Tử Dương, đề nghị của người dù tốt, nhưng bây giờ ở tiền tuyến tắc chiến chính là đại tướng quân. Đại tướng quân năm trước bị Lưu bị bắt sống, may mắn được hạ đất mới đổi về. Bây giờ đại tướng quân tại Nhu tu khẩu đã chiếm phòng, lại há có thể tùy tiện lui?" Dưới mắt tuy là mùa khô, nhưng cũng tại dần dần đi vào phong nước kỳ, thời gian kéo càng lâu, Tôn quyền liền càng có ưu thế, đại tướng quân Lưu binh sau lại nghĩ giết trở về sẽ rất khó. Ta cũng biết, đem ly gián ký thác tại vừa chết sĩ, quá mạo hiểm có thể ngươi cũng hẳn là rõ ràng, Lưu Phong tham chiến, liền mang ý nghĩa bại hạ lần này Nam Trinh đã thua một nửa. Bây giờ thế cục, đã không phải là người ta dựa vào mưu trí liền có thể quyết đoán. Bậy hạ chỉ là đang đánh cực, cứ Lưu Phong là có hay không có diện Tôn Quần chí tâm. Đến nội Dương, có văn cùng Vũ Cẩm tại, sắp nhận không được gì. Tương thể đoán được không sai. Tào Phi hoàn toàn chính xác có đánh cược dụng ý tại. Từ nhỏ liền theo Tào Tháo Tào Phi, mặc dù quân sự trình độ so ra kém Tào Tháo, nhưng cũng không mù lốc. Lưu Phong đều tham chiến Lưu Bị chẳng lẽ còn sẽ ngồi yên không để ý đến. Nếu như Lưu Phong không có diệt tôn quyền tâm tư, Tào Phi lần này làm Trinh trên cơ bản cũng liền tuyên bố thất bại. Tào Phi đánh cực là Lưu Phong sẽ thừa cơ hội này đem tôn quyền diệt sau này Nam bắt tranh chấp, đều không cần lo lắng sẽ có tôn quyền giở trò xấu. Lưu Phong có hay không diệt tôn quyền tâm? Khẳng định là có. Bất quá Lưu Phong nghĩ không phải cùng Tào Phi chia cắt giang đồng, mà là muốn hết. Bởi vậy vậy Khi thấy Tào Phi phái tới tử sĩ về sau, Lưu Phong khỏe miệng đều cười quang, "Tô Lự, giao cho ngươi." Tử sĩ kinh ngạc nhìn xem tự xưng tôn quyền thứ tự Tô Lự, chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê muội. Kế bản không đúng. Con trai của Tô Uyển, vì cái gì cùng Lưu Phong quan hệ như vậy thân cận? Vậy hạ là để ta cho Lưu Phong đưa tin, không phải để ta cho con trai của Tôn Uyển đưa tin a? Lưu Phong toàn bộ hành trình không có đi để ý tới Tô Lự như thế nào thẩm vấn Tào Phi phái tới tử sĩ, chỉ là lặng lặng tại khoang tàu nhấm nháp trà nóng. Thang đến sau nửa canh giờ, tôn Lự tài hoa đội vàng đến tìm Lưu Phong, tiến vương điện hạ. Người kia rất mạnh miệng, bất kể thế nào thẩm vấn, một câu cũng không chịu nói. Chỉ tìm ra một phong tạo phi muốn khuyên yến vương điện hạ liên thủ đối phó phụ vương ta tin. Lưu Phong sớm có đoán trước, nhàn nhạt mà cười, tử sĩ si nha, tự nhiên sẽ không dễ dàng mở miệng. Người này cùng tin, liền tử ngươi tự mình đưa cho nô vương. Thấy Ngô vương về sau, ngươi nếu không nghĩ lại hồi kinh châu liền phái người cho cô mang hộ cái tin. Tôn Lự kinh hãi, Yến vương điện hạ, ta khẳng định sẽ trở về. Lưu Phong đứng dậy bay, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lúc trước cô lập kế hoạch để làm con tin, vốn là có lợi dụng ngươi ý đồ tại Chỉ là về sau phát hiện, người thông minh lanh lợi lại tri ân nghĩa hiếu đạo, cho nên cô lại không đành lòng đem ngươi cuốn vào quyền lực tranh đấu vòng xoáy bên trong. Lần này cô thay ngươi tiên dương hiếu danh, cũng là cô đơn đối với ngươi đề bù, về sau ngươi muốn lưu ở Giang Đông liền lưu tại Giang Đông, nếu ngươi nghĩ đến Kinh Châu phái người mang hộ cái tin, cô cũng sẽ tự mình đến tiếp ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, cô cùng phụ vương của ngươi cũng không nhất định thế nào cũng phải sử dụng bạo lực, cô cũng không hy vọng hai nhà tướng sĩ lại chém giết kết thù. Tô Lự chỉ cảm thấy nước mắt thẳng hướng hốt mắt gọi, Vương điện hạ, ta nhất định sẽ hảo hảo thuyết phục phụ vương. Chương 164, Tôn Quẩn là dùng đến hố, Lưu Phong chiến binh, 1, chương 164, Tôn Quẩn là dùng đến hố, Lưu Phong chiến binh, 1, Lưu Phong viện còn đến, đồng dạng lệnh Tôn Quẩn kinh nghi. Như tạo phi bình thường, Tôn Quẩn cũng không tin Lưu Phong sẽ như thế hảo tâm đến tiếp viện nhu tu khẩu. Nhất là tại dò xét được Lưu Phong bên đường vừa đi vừa nghỉ, một bên Tuyên Dương Tôn Lự hiếu danh một bên tuyên truyền Lưu bị nhất nước, Tôn Quẩn nội tâm lo nghĩ liền càng sâu. Muốn tiếp viện liền tiếp viện, thế nào cũng phải đánh lấy Tôn Lự hiệu. Khắp ngày mà như vậy cũng liền có thể lừa gạt một chút nho, Tôn chữ nhi đều không tin. Ruồi luôn chín năm con trai, có cái dạng gì tính cách tính nết có cái dạng gì sáng suốt mắt thấy, Tôn quyền lại không biết. Chúng chi, Tôn quyền chỉ là tạm thời bất lợi, cũng không phải đến không thể không cầu viện trình độ. Có thành trì hiệp yếu, có nước sông bình chứng, có thủy quân chiến tuyến, chỉ cần kéo tới phong nước kỳ liền có phản kích tạo phi cơ hội. Tôn quyền thậm chí có hoài nghi, Lưu Phong có phải hay không cố ý chọn lúc này đến tiếp viện. Hết lần này tới lần khác liền kẹt tại Tào Phi hơi chiếm ưu thế lại không thể tốc độ phá Tôn quyền điểm lên. Như thế, cho dù Tôn quyền cuối cùng không dựa vào Lưu Phong quân lực cũng đánh bại Tào Phi. Lưu Phong đều có thể phân công, Lưu Phong tiếp viện để Giang Đông sĩ khí tăng nhiều, bằng vào thiên thời địa lợi chuyển bại thành thắng, Giang Đông giai truyền tụng Lưu Phong bất kể hiểm khích lúc trước Mỹ Đức. Vừa nghĩ tới có loại khả năng này, Tôn Quyền liền cảm giác như nghẹn ở cổ họng, nuốt lại nuốt không trôi, nôn lại nôn không xong. "Chí Tôn, Lự công tử trở về." Hầu cận cung lợi, tiến thân bẩm báo. Tôn Uyển hơi kinh hãi, Lưu Phong đem cô chi tử thả lại đến rồi. Cái này sao có thể? Tôn Lự không chỉ có là con tin, vẫn là Lưu Phong trước mắt đối ngoại đánh ra cờ hiệu. Tôn Quyền đối Lưu Phong thả lại dụng ý cảm thấy nghi hoặc cùng kiên kỵ chuyện ra khác thường, tất có nhiêu độ. Tôn Quyền vốn là đang nghi người, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng chứng kiến hết hãy. Gọi Trọng Lang tới gặp cô, Tôn Quyền nhào gập lông mày, để góc lợi đi gọi đến Tôn Lự. Không bao lâu, Tô Lự cùng một cái bị trói được rắn rắn chắc chắc ngụy chế phục sức đại hán đi vào. Nhìn thấy Tôn Quyền, Tô Lự không người liền bái, hài nhi gặp qua phụ vương. Tôn Quyền lần nữa nhíu mày. Kỳ quái, Trọng Lang đi một chuyến kinh châu, sao càng phát cường chẳng có thần thái rồi? Vinh Thương mà nói, con tin đều là ăn không ngon ngủ không ngon cả ngày lồm lớp lo sợ sợ bị liên lụy trị tội, một ngày bằng một năm. Tinh thần đề bài, đi thượng mấy tháng đều có thể trở nên bề quổng. Trái lại Tôn Lự, y dư phục mặc chính là gấm tứ xuyên hoa phục, giày mặc chính là da hổ dày, bên hông buộc chính là sư rất văn mai lưng, sắc mặt hồng nhuận, mỹ thanh ngũ tú, dáng người đứng thẳng cao ngất, ngay cả tiểu tóc cũng là tỉ mỉ xử lý qua. Trọng Lang, người tại Kinh Châu, chịu khổ. Cứ việc trong lòng có nghi, nhưng Tôn Quần cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là ngữ mang quan tâm. Tôn Lự nghe xong, lập tức hưng phấn lên, phụ bường, nhi tại Kinh Châu không khổ. Một câu không khổ nghe được Tôn Quần mí mắt chực ngày. cho rằng Tôn quyền không tin liền lại đem tại Kinh Châu ăn ngon uống đến tốt xuyên được tốt ở Đờ Tốt, còn cùng Lưu Lâm chờ người cùng nhau đi học tại võ, cùng lúc đến tiếp nhận lao tướng quân Triệu Vân chỉ điểm chờ chút. Chọn trong đó nhất có ấn tượng cụ nói cho Tôn Quyền. Cuối cùng còn tới một câu hiến vương điện hạ đối Hải Nhi đối xử như nhau, đối tổ phụ cũng có chút kính nghệ, hy vọng Hải Nhi có thể cùng tổ phụ giống nhau, vì đại hán mà chiến. Nghe được cuối cùng, Tôn Quyền chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Kia này như vậy, này chỗ nào là đi làm con tin? Nói là đi một chuyến Kinh Châu làm bương gia đều không quá phận. Lưu Phong cẩu tặc, dũng tâm lại hiểm ác như vậy, cô lăng a Không có cái gì so nhìn thấy thân nhi tử ngay trước mặt nhi thổi phồng lưu phong càng làm tôn quyền đâm tâm. Đến cùng ai mới là ngươi a phụ a? Nhất lệnh tôn quyền phiền muộn nháo tâm chính là, tôn quyền còn chỉ có thể nghe. Lấy tôn quyền tâm kế không cần nghĩ đều có thể đoán được, lúc này nói lưu phong nói xấu ngược lại sẽ để tôn lự cảm thấy tôn quyền độ lượng quá nhỏ hẹp. Nhìn tôn quyền làm cái gì? Ba lần lưu minh. Nhìn lưu phong làm cái gì? Cứu tôn quyền. Cái này gọi lấy ơn ba bán. Mà lưu phong câu lưu ở giang đông liền lưu tại giang đông, nếu ngươi nghĩ đến kinh châu phái người mang hộ cái tin. Cô cũng sẽ tự mình đến tiếp ngươi càng làm cho Tôn Lự chắc chắn Lưu Phong chính là đương thời hiếm thấy đại khí của người. Có Lưu Phong đối minh so, Tôn Lự cũng hy vọng Tôn Quẩn cũng có như thế độ lượng. Làm phụ thân mong con hơn người, làm con trai đồng dạng hy vọng phụ thân là lòng mà không phải trùng. Không muốn tiếp tục nghe Tôn Lự cổn suy Lưu Phong Tôn Quẩn, đem ánh mắt chuyển qua bị trói ngụy chế phục sức đại hán, Trọng Lang, đây là người nào? Tôn Lự nụ cười chỉ trệ, lập tức căm giận, người này là Tảo Phi phái đi thay Vương điện hạ tự sĩ, một lòng muốn ly Vương điện hạ cùng phụ vương. Yến vương điện hạ nhìn dấu Tảo dụng tâm Liên đem người này giao cho Hải Nhi, tất cả thẩm vấn đều là Hải Nhi đang phụ trách. Cái này có tìm ra đến thư. Tôn Lự một bên đem thư đưa cho Tôn Quyền, một bên lại căm giận không ngừng, Hải Nhi thẩm vấn thật lâu, người này chính là không mở miệng, có là gan ly dán, không có can đảm thừa nhận, thật sự là đáng ghét. Tôn Quyền càng kinh. Nhìn lướt qua nội dung trong bức thư, Tôn Quyền sắc mặt cũng biến thành âm trầm, Tào Phi cầu tặng, vậy mà Mơ mộng Hao huyền lấy tử sĩ li dán, khinh thường cô. "Ngươi tới, đem người này xuống đi, chặt chẽ thẩm vấn." Thấy thế, Tôn Lự ghen, phụ bương anh minh "Ta có thể để Đào Phi cậu tặc tuần nguyện." Tôn Quyền lại nói, "Trọng Lang, ngươi ở xa tới mệt mỏi, trước tạm đi nghỉ ngơi đi, cô sẽ cùng Lưu Phong thương nghỉ, sẽ không lại để ngươi làm con tin." Ngươi rứt lời. Tôn Lự liền vẻ mặt thành thật nói, "Phụ Vương, mặc dù nơi này vô người ngoài, nhưng cũng không nên cứ gọi thẳng Yến Vương điện hạ chi danh." Phụ Vương không cần cùng Yến Vương điện hạ thương nghị Hải Nhi đến thời điểm Yến Vương điện hạ liền nói, "Hải Nhi muốn lưu ở Giang Đông liền lưu tại Giang Đông, như Hải Nhi muốn đi Kinh Châu phái người mang hộ cái tin, Yến Vương điện hạ cũng sẽ tự mình đến tiếp Hải Quyền kém chút không có một ngụm lao huyết ra. Tiên này nữ vậy Ngươi là cô con trai, không phải con trai của Lưu Phong. Để quốc lợi đem Tôn Lự dẫn đi giàn xếp về sau, Tôn Uyển Hoàng hốt thật lâu mới đứng vững nỗi lòng, thở dài một tiếng, "Mà thôi, mà thôi." Lưu Phong cầu tật luôn luôn gian trá, sau này không để Trọc Lang lại cùng Lưu Phong tiếp xúc là được. Hai ngày sau, Tôn Uyển mời Lưu Phong gặp nhau. Nhu Du khẩu bờ Nam lục địa. Song phương binh mã dừng lại tại cách xa nhau trăm bước xa địa phương, bên trong thiết điển tịnh, chư tướng giáo đều mang đơn nào đi gặp. Lưu Phong một phương, Triệu Vân, Nhạc Tử, Dư Hưng, Nghiêm Thành, Nguyên năm người tham dự hội nghị. Tôn Quyền phương Phan Trường, Toàn Tông, Tôn Hoãn, Chu Nhiên, Mã Trung năm người cùng đi, đều là gương mặt quen. Cứ việc hai bên đấy lòng đều có đem đối phương xử lý tâm tư, nhưng Lưu Phong cùng Tôn Quyền không biểu lộ thái độ, cả đám đều chỉ có thể giả bộ hoa khí. Tôn Quyền lại gọi nhạc nữ Vũ Nữ tại yến hội bên trong tấu nhạc mê múa, cũng là mượn thanh nhạc để che giấu cùng Lưu Phong trò chuyện âm thanh. Yến hương này đến, nhưng có hàm ý. Một trận khách sáo nghi thức xã giao về sau, Tôn Quyền cũng thâm dò hỏi thăm. Lưu Phong cười nhạt hỏi lại, hẳn là Ngô Vương cho rằng cô có khác âm. Quyền thầm mắng một tiếng sáo trác. Liên Vư cười nói, Tiễn Vương hiểu lầm. Cô chỉ là không rõ, Tiễn Vương vì sao không trực tiếp xuất binh tiến đánh Thạch Dương, ngược lại bỏ gần tìm xa đến một chuyến nhu tu khẩu? Lưu Phong nhẹ nhàng lung lay bình rượu, Liên Mô Vương đều như vậy nghĩ, chắc hẳn Tào Phi cũng sẽ không nhiều nghi. Mô Vương có thể từng nghe nói, ngày xưa Hàn Tín muốn đoạt con trùng, cố ý minh tu sẵn đạo, mê hoặc chương hàm, âm thầm lại đường vòng buôn tập trận thương chuyện xưa. Tôn Quỷ Viking, Tiễn Vương quả thật ý tại Thạch Dương. 164, Tôn dùng đến hố, Lưu 2, chương 164, Tôn Quỷ dùng đến hố, Lưu Phong Nhìn xem Tôn Quẩn cái này không biết thật kinh vẫn là dương kinh hãi bộ dáng, Lưu Phong khệ miệng nổi lên ý cười, nếu như cô thật ý tại Thạch Dương, nô vương có thể nguyện trợ cô. Tôn Quẩn hồ nghi không chừng. Lưu Phong lại vô dầu điếng, nói thẳng muốn lấy Thạch Dương, không phải là đang đặt cô. Như cô biết được này tin tức, âm thầm lại báo cho tạo Phi, Lưu Phong có thể coi đây là lý do tiến đánh cô. Nghĩ tới đây, Tôn Quẩn cười nói, Yến Vương chịu trợ cô lui Tạ Phi chi bình, cô lại há có thể không giúp đợi Yến Vương cướp đoạt Thạch Dương. Cô tướng, Yến Vương đều có thể mượn dụng, tất cả lương thảo, cô cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Lưu Phong khèn, nô vương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cô như khách khí, phản hư rồi nô vương độ lượng. Ngày xưa Chu công cần tiền đánh Giang Lăng Lục, đã từng mượn dùng đại tướng quân cùng Ti đại giáo úy cùng phá tao nhân. Cô cũng không mượn người bên ngoài, chỉ cần xài Tang đô đốc lục tốn cùng tướng quân Lý Vũng, Từ Thịnh nghe cô điều kiện là được. Tôn quyền âm thầm nhíu mày, lại sinh nghi tâm. Cô để bá luôn tại Sài Tang, vốn là vì ngăn cản Kinh Châu, chưa từng nghĩ bá ngôn lại không hướng cô xin lệnh lệnh thả Lưu Phong vào Đông, hẳn là bá luôn đã ám ném Lưu Phong. Không, không đúng. Bá luôn liền cô chất nữ đều cưới lại đổi danh lấy đó không nhớ thù cũ, thế tử tộc nhân cũng đều tại nô quận, không nên sẽ phạt cô. Đinh phụng cùng Từ thỉnh hai người cũng chịu cô ân nghĩa nhiều năm, ứng sẽ không bỏ cô. Lư Phong luôn luôn sáo trá, không phải là cố ý như thế, nghĩ hưa cô cùng bá luôn ba người tiến nhiệm, mượn này ly gián. Ừm, nhất định là như thế. Đáng ghét Lư Phong, dáng coi thường như vậy cô. Cô lại há có thể là đa nghi hạ người. Nhìn xem Tôn quyền tại kia túi đầu trầm âm, Lư Phong lại là không động. Chân ngôn mới là khoái đạo. Đối với đa nghi người, Càng là nói lời nói thật liền càng dễ dàng làm cho đối phương đem lòng sinh nghi. Một lát, Tôn quyền láo ca ngợ, Yến Vương chớ trách, vừa mới chợt nhớ tới một chuyện, nhất thời chần chờ. "Nha, Lưu Phong thuận Tôn quyền xin hỏi nói, có thể nói nghe một chút." Tôn quyền thở dài, "Không dối gạt Yến Vương, bây giờ bà Dương thái thú chính là Hàn Đương chi tử Hàn tổng, cô sợ đem bán luôn ba người phân phối cho Yến Vương về sau, sẽ để cho Hàn tổng sinh đoán. Đến lúc đó Hàn tổng nếu là để lộ bí mật, không chỉ sẽ hư rồi Yến Vương đại kế, còn biết tạo thành cô Yến Vương ở giữa hiểu lầm. Không bằng chờ cô trước đem Hàn tổng triệu hồi kiến nghiệp. Nói tới nói lui, thật nếu để cho Lục Tốn ba người đi chợ Lưu Phong cướp đoạt Thạch Dương, Tôn Uyển cũng là không muốn. Có Thạch Dương văn xĩnh cùng Vu Cấm tại, còn có thể thay Tôn Uyển chia sẻ kinh châu áp lực. Có thể Thạch Dương như bị Lưu Phong cướp đoạt, như vậy Kinh Châu đối rằng đồng ý hiệp sắp thành lần để cao. Cho dù Tôn Uyển nghĩ lại tìm cầu Đào Phi che chở, Đào Phi cũng là thương mà không giúp được gì. Không có Thạch Dương văn xĩnh cùng Vu Cấm đi tiến đánh hạ khẩu quay yếu nhiều phía sau, Kinh Châu thủy quân có thể tại rằng đồng thông Nhìn xem tại muốn kéo dài thời gian Quyền, Lưu Phong chậm chậm tự trong lực lấy ra vải chuyển cho Tôn Quyền. Nhìn thấy nội dung trong bức thư, Tôn Quyền cực kỳ hoảng sợ, kinh hô mà lên, "Đây không có khả năng." Một tiếng kinh hô xáo trộn thanh ngạc, nghe nhạc thưởng mua chúng tướng, nhao nhao nhìn về phía Tôn Quyền. Đúng một tiếng, Tôn Quyền một bàn tay vô lên bàn, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Phan Trương thấy thế, đội vàng để nhạc nữ cùng vũ nữ lui ra, phụ cận hỏi thăm, "Nô Vương, phát sinh chuyện gì rồi?" Tôn Quyền trực tiếp đem vải lụa vứt cho Phan Trương, có nén căm giận, "Tự mình xem đi." Tiếp được bải lụa, Phan Trương nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung, cũng là kinh hãi, "Hàn tổng cấu kết đạo tặc bành hình, đồng tự, dùng hiến dương." Cái này, cái này, cái này sao có thể? Lại nhìn tin đôi lục tốn hai chữ, Phan Trương lại sinh nghi nghi ngờ, Lục Đô đốc đưa tin, như thế nào tại Yến Vương trong tay. Dư Vũ Phong nhàn nhạt mà nói, Lục Đô đốc người mang tin tức, tại nửa đường bị Hàn tổng chặn giết, câu người lúc chạy đến, người mang tin tức đã tắt thở. Phan tướng quân nếu không tin, có thể phải người đi bà Dương tìm hỏi liền biết. Chúng tướng biết cô, ứng nhanh chóng trở về, bạn nhất Hàn tổng là Ngô Vương sai sự, mà Ngô Vương lại âm thầm ném Đả Phi, cô liền nguy hiểm. Nhưng cô cho rằng, Ngô Vương đối với cái này hẳn là không biết rõ tình hình han tổng hận cô giết Hàn Đường, lén cấu kết đạo tặc bánh khinh, động tự phản loạn, tư vì báo giặc hữu, công vị cầu phụ quý, ưng không có quan hệ gì với Lô Vương? Lô Vương, cô đoán được đúng không? Đang khi nói chuyện, Triệu Vân, Nhạc Cử, Dương Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên năm người đã đẻ lại đao binh đi vào Lưu Phong bên cạnh. Phan Trương, Toàn Tông, Tôn Hoãn, Chu Nhân, Mã Trung năm người cũng vội vàng đeo đao đi vào Tôn Quyền bên cạnh. Vừa mới còn hài hòa tiệc rượu, trong nháy mắt trở nên căng trương. Tôn Quyền chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều thấm ướt áo. Tuy nói Lưu Phong đem tạo phi sứ giả buộc chặt, nhưng cái này không có nghĩa là Lưu Phong liền không thể tiếp tục cùng Tạo phi tạm thời kết minh như lúc này cùng Lưu Phong cùng Tạo phi đồng thời khai chiến, Tôn quyền tuyệt không sinh cơ. Tiễn Vương, đây là hiệu lầm. Cô tuyệt không ra hại chi tâm. Tôn quyền một mặt quát lớn Phan Trương không người lưu ra, một mặt hướng Lưu Phong giải thích. Hàn tổng tự nhiệm bà Dương thái thú về sau, luôn luôn bạo ngược, hai họa địa phương, cô xem ở Hàn đường trên mặt không cùng so đo, nhưng Hàn tổng lại không nghĩ tới hối cải, đối cô cũng có lời bắn nhán. Lần này cậu kết đạo tận nhất định là Hàn tổng tự sinh lòng xấu xa, nghị diễn bà Dương cho Tảo Phi cẩu lấy phú quý, lại mơ mộng hao huyền hại cô cùng Niên Vương xinh khẽ hở, không giết nãi tặc, cô khó tiết mối hận trong lòng. Phan Chương nghe lệnh, lập tức dẫn một quân vào bà Dương, phải tất yếu bắt giết Hàn tổng nãi tặc. Không chờ Phan Chương lĩnh mệnh, Lữ Phong vất tay ngăn cản, bây giờ Tảo Tặc cường công nhu tu khẩu, không thể sơ sợi. Lô Vương nếu là chưa minh, cô sợ nhu tu khẩu khó giữ được. Cô, cô có Cô sẽ thay Nô Vương giải quyết Tôn Uyển cũng không nghĩ sinh thêm nhiều sự cố, vội vàng nói, "Cô sẽ hạ lệnh để sai tang bá luôn phối hợp tiến vương điều khiển." Lưu Phong mục đích đã tới, Tôn Uyển cũng không có uống rượu thảo hứng. Một lát sau, nhìn xem rời đi Lưu Phong, Tôn Uyển cũng nhịn không được nữa cảm xúc, rút kiếm ra bàn, "Hàn Tổng, cậu tắc đáng hẳn a." Tôn Uyển vốn còn muốn mượn Lưu Phong quân lực đi cùng tảo phi đánh, kết quả Lưu Phong người vừa tới, quay đầu muốn đi. Nguyên nhân vậy mà là bởi vì Hàn Tổng phản loạn. Cái này không chỉ đã kích Tôn Quyền tại Giang Đông vọng, còn để Lưu Phong tại Giang Đông tận chiếm thiện nghi. Tình huống hiện tại biến thành, Lưu Phong đánh lấy đến cứu Tôn Quyền cơ hội. Sau đó bởi vì Hàn Tổng phản loạn không thể không đi trước tiến đánh Hàn Tổng, mà Nhu Tu khẩu Tôn Quyền vẫn như cũng được một mình đối mặt thế thịnh tạo Nhân chờ người, đồng thời còn được đem lục tốn tam tướng Lâm thời phân phối cho Lưu Phong. Tôn Quyền nếu như không muốn chết, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn cản tạo Nhân chờ người, sau đó trở lấy Lưu Phong thành công diện đi Hàn Tổng đoạt lấy Thạch Dương. Này chỗ nào là đến giúp Tôn Quyền, rõ ràng là đến gia tăng Tôn Quyền độ khó. Tôn Quyền còn phải cảm tạ Lưu Phong. Giang Đông gia tộc quyền thế thế cũng sẽ cảm tạ Lưu Phong. Lâu thuyền. Triệu Vân không hiểu hỏi thăm, Tiễn Bương điện hạ liền không lo lắng. Tôn Uyển tại nhu tu khẩu ngăn không được tảo binh sao?" Lưu Phong cười khẽ, cô vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàn toàn chính xác có này lo lắng, nhưng mà thấy Tôn quyền về sau, cô liền không có cái lo lắng này. Nếu như Tôn quyền thật thế yếu đến ngăn không được tảo binh trình độ, hắn hôm nay liền sẽ không có nhàn hạ tới gặp cô, càng sẽ không cùng cô chơi tâm nhãn. Không cần lo lắng nhu tu khẩu, Giang Đông chư tướng mặc dù tại hợp phỉ biểu hiện không tốt, nhưng đây chẳng qua là bọn hắn muốn bảo tồn thực lực, chỉ khi nào phát hiện nhu tu khẩu liền muốn không gánh nổi bọn họ liền sẽ liều chết mà một chút, Lưu Phong lại nhìn về phía Thọ Xuân phương hướng, ánh mắt dần dần lạnh thau xương. Tang Phi đạt được Hàn Tổng phản loạn tin tức đồng thời lại gặp cô đội vàng rút quân về, tất sẽ không phái binh tiếp ứng Hàn Tổng, mà là sẽ đem còn lại binh lực cũng đầu nhập nhu tu khẩu chiến sự, để cầu tại cô giải quyết Hàn Tổng trước đánh bại Tô Uyển. Nhân cơ hội này, tốc độ tập trận. Triệu Vân nghiêm nghị, kia Sài Tang lục tốn ba người, phải chăng cũng muốn điều đi Thạch Dương. Lưu Phong lên đầu, Lục Tốn rủ có hợp tác chi ý, nhưng Đinh phụ cũng từ thịnh tất sẽ không vì cô tận tâm hiệu lực, điều ba người đi Thạch Dương, ngược lại sẽ hư cô đại thế. Đến Sài Tang về sau, có thể cùng Lục Tốn trao đổi chiến thuyền, lẫn nhau đánh đối phương cơ hiệu, mượn mê hoặc phương thắng tử. Triệu Vân hiểu rõ, đội truyền tốn thời gian, có thể trước phái người đi Sài Tang tông truyền lực tốn. Lưu Phong gật đầu, liền lệnh nhạ cử dẫn mấy chục chiếc chiến thuyền mang lên Tôn quyền thủ lĩnh trước bao Sài Tang. Như Lưu Phong nói trước, cho dù có Tôn quyền thủ lĩnh, Đinh Phụng cùng Từ Thịnh cũng không muốn vì Lưu Phong hiệu lực. Lúc tốn lệnh Đinh Phụng cùng Từ Thịnh dẫn binh đi bình hàn tổng phản loạn, sau đó ấn Lưu Phong dặn dò sớm tại Sài Tang chuẩn bị có lô quân cờ hiệu không tuyển. Đợi đến Lưu đến, liền trao đổi chiến thuyền, lẫn đánh đối phương cờ hiệu. Nhìn thấy lục tốn về sau, Lưu Phong không hẹn, lục bán luôn Cô sẽ ghi nhớ đại lễ của Ngô Nội cô chiếm Thạch Dương về sau, chỉ cần Tôn Quyền không còn sinh lòng xấu xa, cô sẽ không lại binh vào Giang Đông. Thẳng đến lúc này, Lục Tốn mới hiểu được Lưu Phong chân chính dụng ý cứu Tôn Quyền. Có lẽ có. Lưu Phong ngay từ đầu mục đích đúng là tại Lặng trở Tiên Ý một cái có thể đoạt Thạch Dương tiên ý. Nhưng mà Thạch Dương lương tựa Dự trâu, Tào Phi muốn điều binh tiếp viện cũng rất dễ dàng. Cho nên Lưu Phong được tìm một cơ hội, phát động một chút xung đột, để Tào Phi vô pháp chia binh Thạch Dương. Tạm áp lực Lục Tốn, phát động Lục Tốn vị tự thân lợi ích để hàn tổng sớm phản loạn xung đột. Binh bảo nhu cần Pháp động Tảo Phi muốn liên hợp Lưu Phong chia cắt Giang Đông xung đột, đi gặp Tôn Quyền, pháp động Giang Đông chư tướng vị cầu tự vệ mà tử chiến xung đột. Chờ chút, Lưu Phong đã làm hết thảy, bao quát vị Tôn Lự Dương danh, đều chỉ là vì đem Tảo Phi cùng Tôn Quyền nhu tu khẩu chi chiến xung đột trở nên càng phức liệt. Kế liệt đến Tôn Quyền cùng Giang Đông chư tướng nhất định phải chằng tính mệt. Kế liệt đến Tảo Phi nhất định phải để lên còn lại binh mã. Chỉ có hai người đánh cho khó phân thắng bại, Lưu có thể bắt Thạch Dương ý. Tiên điện hạ lo lắng chi sâu, lệnh người sợ hai phục. Tốn Ngư khí phức tạp. Quả thật Lục Tốn có mưu lực có năng lực, nhưng mà đại thế quyết định mưu lược cùng năng lực hạn mức cao nhất. Dù là Lục Tốn đoán được Lưu Phong dụng ý, cũng không cách nào đi ngăn cản Lưu Phong, ngược lại còn phải đi phối hợp Lưu Phong. Đối Lục Tốn mà nói, Tôn quyền ân nghiêng người báo, Lục thị gia tộc càng muốn bảo đảm, muốn cân bằng trong đó lợi ích, liền nhất định phải có lấy hay bỏ. Nhìn xem rời đi thủy quân kinh châu, Lục Tốn vọng sông mà than, chiều hướng phát triển, không thể không làm. Như Lưu Phong nói trước, làm đạo tuần tự đạt được Hàn tổng xin hàng cùng Lưu Phong quân về tin tức về sau, không có lựa chọn phái binh đi tiếp ứng Hàn tổng. Một là Tào Phi đã trải qua phan chương làm, không nghĩ lại vì Hàn Tổng mà lên làm, như Hàn Tổng là thật tâm hàng nguy, vậy liền hẳn là có vì nguy quên mình phục vụ quyết tâm. Hai người là nhu tu khẩu chiến sự đã đến cuối cùng giai đoạn, Tào Phi binh lực đều không đủ dùng lại đâu còn có dư thừa binh lực đi tiếp ứng Hàn Tổng. Trọng yếu nhất chính là, nhu tu khẩu chi chiến thắng dù là Hàn Tổng chết rồi, bà Dương cũng có thể được, nhu tu khẩu chi chiến nếu là thua, dù là được bà Dương, cũng thủ không được. Ở trong đó lợi và hại, Tào Phi là phân rõ Tàu Phi truyền đạt cuối cùng tác chiến quân lệ cũng đem bọn quân binh mã đều điều đi nhu tô khẩu, thế phải đem Tôn Quyền một trận chiến mà diễn. Tôn Quyền một phương cũng tương tự Hạ Ngân Tâm. Mặc dù biết bị Lưu Phong cho hố Tôn Quyền giờ phút này cũng không dám đem Lưu Phong dụng ý bày ra chi trừ tướng, ngược lại mượn nhờ Lưu Phong đi bà Dương thay bình định đến phân trấn quân tâm. Một phương binh nhiều tướng mạnh, một phương chiếm cứ địa lợi. Mà tại hai bên kịch chiến trong lúc đó, Lưu Phong quân lệnh cũng phân biệt đến Ngạc Thành cùng khẩu. tướng quân bố lệnh, triệu Giang hừng, tốc độ lên Ngạc Thành, phản khẩu, Thành chi binh tiến đánh thành Dương. Không được sai sót. Phùng Sa kỵ tướng ban lệnh, triều đã cấu tướng quân lệ, khấu, tướng quân quân bình, tốc độ lên hạ khẩu chí minh, tiến đánh Thạch Dương. Không được sai sót. Quan Hưng cùng Quan Bình vốn là biết được Lưu Phong dụng ý, tự Lưu Phong đi giang đông sau một mặt giải tôn lực cứu phụ lời đồ đại, một mặt trong bóng tối chuẩn bị. Giờ phút này đạt được Lưu Phong quân lệnh, đều là đại hỉ. Thân là quan vũ về sau, hai huynh đệ dục phá Thạch Dương lâu vậy. Do xét được hạ khẩu cùng phàn khẩu hán quân dị động, Thạch Dương văn kinh hãi, sẽ thừa dịp chiến, vụ trộm đến đánh Thạch Dương. Đó cũng không phải cái gì khó mà dự liệu chuyện. Lâu dài trấn thủ Thạch Dương, để phòng tập kích bất ngờ là cơ bản. Chúng chi, tại Thạch Dương vẫn là văn xĩnh cùng vô cấm hai cái này tà huy lão tướng. Lưu Phong tiểu tặc quả nhiên giáp tâm bất lương, cô y gióng trống thua chieng rải tôn lự cứu vụ kỳ thực là muốn cho ta trở lỡ là sơ xuất, cho quan bình cùng quan hương cái này hai con bê chế tạo tập kích bất ngờ cơ hội. Ha ha, cho dù là quan vũ đích thân đến cũng phá không được Thạch Dương thành, chúng chi là quan vũ hai cái con bê. Ta tất bắt sóng nhị tử, lấy báo ngày cũng Nói chuyện chính là vô cấm. Bởi vì có bị Quan Vũ bắt sống đầu hàng hắc lịch sử tại, Vũ Cấm Hoạn Lộ liền lộ ra rất xấu hổ. Rõ ràng là Ngũ Tử Lương tướng bên trong Tào Tháo coi trọng nhất một cái, kết quả bây giờ còn phải chiếm giữ tại Văn Xính phía dưới, hộ tống Văn Xính cùng nhau trấn thủ Thạch Dương. Cái này khiến Vũ Cấm cảm giác sâu sắc vừa hổ. Văn Xính cẩn thận nói, lời tuy như thế, nhưng Thạch Dương Thành bây giờ chỉ có mấy ngàn binh mã, không thể chủ quan. Nếu là vô ý chúng hai cái độc tử vì kế, người ta anh danh hủy hết. Vũ Cấm gật tướng quân nghiêm tầm, ứng đối ra sao, ta đều sẽ nghe lệnh, chắc chắn sẽ không tự quyết đoán. Cẩn thận lý do có thể lại phái người cho bệ hạ truyền tin. Quan Bình cùng Quan Hương hành động rất nhanh, không mấy ngày liền bình lâm Thạch Dương dưới thành. Quan Bình càng là trực tiếp dụng ngựa lâm trận, hô to quát mắng, vũ cấm, còn nhớ cái ngày xưa phản thành lúc bị bắt sống sự tình sao? Người nếu có gan, liền ra khỏi thành đánh với ta một trận. Người như không có gan, liền gọi ta một tiếng á phụ, ta liền lại tha cho người một mạng. Chương 165, Hán binh muốn bại. Văn Xính lập kế hoạch kiếm lời Quan Bình, một, 1, chương 165, Hán binh muốn bại. Văn lập kế hoạch kiếm lời Quan Bình, mục đầu tường. Văn cầm kiếm mà đứng. Mặc dù tên tuổi không bằng chư Tào Hạ Hầu cùng Ngũ Tử Lương Tướng, nhưng tại Giang Hạ mảnh đất này nhi, nhất là trấn thủ nhiều năm Thạch Dương Thành, Văn Xính tự hỏi sẽ không thua bất kỳ người nào. Bất luận là đề phòng quan vũ vẫn là đề phòng tôn quyền, Văn Xính đều đánh ra không tầm thường chiến tích. Có thể lên làm hậu tướng quân, Văn Xính dự vào không phải quan hệ bặm bễ, mà là dựa vào nhiều năm liền chiến công tích lũy. Vũ Cấm Câu kia cho dù là quan vũ đích thân đến cũng phá không được Thạch Dương Thành, huống chi là quan vũ hai cái con bê tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là đối Văn Sính quân sự năng lực tán thành. Nhìn xem dưới thành mắng chiến quan bình, chỉ là lạnh lẽo cười một tiếng công dành để ý một mắng là Vu Cấm không phải Văn Xính, Văn Xính trong lòng không có lửa phần bọn sóng. Hai người Vu Cấm cũng không ở trong thành, Văn Xính cũng không lo lắng Vu Cấm sẽ bị quan bình chộp tức lấy. Thạch Dương trong thành mặc dù chỉ có mấy ngàn binh mã, nhưng ấy Văn Xính lao luyện cũng sẽ không đơn thuần thủ thành. Văn Xính đối Thạch Dương thành phụ cận sông, đầm lầy, cánh rừng, biết quá tường tận, nơi nào có thể ẩn nấp binh, nơi nào có đường nhỏ, Văn Xính không cần nhìn địa đồ nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra đến. Đây là Văn Xính Thạch Dương nhiều năm tự tin. Hổ phụ chưa hẳn có tử, nghĩ phá ta Văn Xính thủ Thạch Dương thành, cũng không dễ dàng khẽ cười một tiếng, Văn Xính quay người đi xuống thành lâu. Làm Thạch Dương thành chủ tướng, Văn Xính cũng không cần tự mình tại đầu tường quan sát địch tình cùng chỉ huy chiến đấu. Trấn An được bên trong thành quân dân, kịp thời xem xét lương thảo, uống nước, gỗ đuổi, mũi tên trở phải trang đầy đủ, trọng yếu hơn. Quan Bình mắng một trận, thấy đầu tường Ngụy quân tướng sĩ liền cái lên tiếng đều không có, không khỏi nhíu chặt lông mày. Văn Xính cùng Vũ Cầm cái này hai lào thất phu, lại như thế chờ mỏi, là chắc chắn Thạch Dương thành vững như Thái Sơn ta phá không được sao? Hay là có ý دیگر? Thấy mắng chiến vô hiệu, Quan Bình cũng không còn cái tướng Lại quân sĩ si ở ngoài thành đảo Chiến Hào, chôn sừng hiệu, xây doanh trại bộ đội, cơiển đoàn thủy. Lần này tiến đánh thành Trương Thành, Quan Bình cùng Quan Hương thương nghị sách lược là tập trung binh lực, trước công môn môn. Đối thủ là Văn Xính cùng Vu Cấm, chiến trường lại tại Văn Xính quen thuộc nhất thành Trương Thành. Quan Bình cùng Quan Hương không dám tiến hượng, chia binh 3 môn hoặc 4 môn, mặc dù lại càng dễ phá thành, nhưng cũng lại càng dễ bị Văn Xính cùng Vu Cấm tiêu diệt từng bộ phận. Tuy nói tiên phu không bằng vũ, nhưng đi theo quan vũ nhiều năm, Quan tại quân vụ trưởng cũng là thiết thực Bất luận là Đào Chiến hảo, hiệu, xây doanh trại bộ đội vẫn là rơi yển bật ủy, chiến binh cùng phụ binh phân phối, đều là ngay ngắn trật tự. Bây giờ đã không phải là hán mạc khan vàng thời đại, công thành cùng thủ thành phương thức cũng có rất lớn thay đổi. Nói ngắn gọn, chuyên nghiệp độ tăng lên. Khăn vàng thời đại, hoặc vì phe tấn công người đông thế mạnh, chiêu hàng uy hiếp, hoặc làm thủ thành phương chém tướng đoạt cờ, hỏa thiêu vùng quê, khi xuất hàm lượng thấp. Mà đến hiện tại, bình thường phương thức tấn công cùng thủ thành phương thức đã không thể thỏa mãn chinh chiến cần thiết. Yêu cầu này hai bên chủ tướng không chỉ phải có dũng lực, còn phải có trí lực. Trí lực càng cao, càng dễ dàng công thành. Mà trí lực lại phân hai loại, Một loại là bởi vì thiên phú xuất chúng mà từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục dưỡng thành trí lực, một loại là quanh năm suốt tháng chiến sự thực tiễn hình thành trí lực. Quan Bình là thuộc về cái sau. Nhưng mà, nhìn như yên lặng nguy quân, kỳ thực giấu dế vương cơ. Đến ban đêm, một chi ngàn người nguy quân lặng yên tự nam bộ rừng rầm trong động đá vôi xuất hiện. Người cầm đầu, chính là ẩn thân tại trong động đá vôi vô cấm. Sớm tại Quan Bình đại quân đến trước, văn xính liền phái vô cấm dẫn ngàn người ra khỏi thành đi thạch Do xét được quan bình doanh trại để phòng nghiêm ngặt, Vũ Cấm không có tùy tiện đi tới tập kích doanh trại địch, mà là ngược lại chấp hành bắn sính dự bị phương án, tập kích máy rối lương đạo. Quan bình sơ đến, vẫn lương đồ quân nhu binh còn tại phía sau. Đối Vũ Cấm mà đến, tập kích máy rối lương đạo thuộc về xe nhẹ đường quen. So với trên nước tác chiến, trên lục địa tác chiến lại càng dễ tập kích máy rối lương đạo. Chỉ vì trên nước tác chiến, lương thảo nói chung đều tại đồ quân nhu trên thuyền, muốn tập kích máy rối phải có quân. Trên lục địa tác chiến liền thuận tiện nhiều. Lương thảo hoặc là vật gánh vác, hoặc là nhân lực gánh vác, tập kích máy rối độ khó lại giảm. Tại quan độ lúc đối chiến, Vu Cấm liền thường phục mệnh tập kích quấy rối viên Triệu Lương đạo, chính chiến nhiều năm, đối với cái này cũng là xe nhẹ được quen. Chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, Vu Cấm liền đem chủ phương án tập kích doanh trại địch đổi thành dự bị phương án tập kích quấy rối lương đạo. Cùng lúc đó, Vu Cấm lại lệnh người tại cánh rừng châm lửa. Thế lửa không hay xảy ra, đại diện Vu Cấm muốn chấp hành tập kích quấy rối lương đạo dự bị phương án, để báo cho bên trong thành văn sính. Phát tín hiệu sau, Vu Cấm liền mang theo binh mã lặng yên hướng quan bình phía sau mà đi. Đầu tướng Ngụy Quân đạt được ánh lửa tín hiệu về sau, liền đem tin tức báo cho văn xính có thể để Vũ Cấm từ bỏ tập kích doanh trại địch, quan binh doanh trại bộ đội cũng là có mấy phần tiêu chuẩn, đáng tiếc, vẫn là quá non. Văn Xính cười lạnh một tiếng, liền nốt lên 3000 binh mã ra khỏi thành, thẳng hướng quan bình doanh trại bộ đội mà tới. Đây là Văn Xính cùng Vũ Cấm quyết định. Vũ Cấm nếu là chấp hành tập kích doanh trại để phương án, Văn Xính phụ trách ra khỏi thành tiếp ứng, Vũ Cấm nếu là chấp hành tập kích quay giối lương đạo phương án, Văn Xính phụ trách tập kích doanh trại địch kiềm chế. Hai người đều là nhiều năm tướng, phối hợp lại nghiêm mật không có khẽ hở. Hán quân đại trại, cảm thấy được ngụy quân đến Minh, đội vàng thổi lên kẻ lệ. Cùng giấc mà ngủ Quan Bình đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhanh chân nhập trướng. Văn Xính Vũ cấm lấn tan năm nhỏ, tối nay quả nhiên đến tập kích doanh trại địch. Quan Bình duyệt tác mặc dù cũng không nhỏ, nhưng so với Vũ Cấm cùng Văn Xính hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể tính tiểu bối. Mang chiến bệ mãng chiến. Quan Bình cũng có tự mình hiểu đấy. như hôm nay chủ tướng là Quan Vũ, Văn Xính cùng Vũ Cấm tất không dám tùy tiện ra khỏi thành, chủ tướng là Quan Bình, Văn Xính cùng Vũ Cấm rất có thể sẽ ra khỏi thành tập kích doanh địch gáp chế Quan Bình ý khí. Đây là Quan Bình đối bản thân nhận biết cho dù khi còn bé không có nhận nhận qua hệ thống binh nghiệp giáo dục, sau khi lớn lên lại cùng quan vũ kiến thức không ít trong quân đại tướng, nhiều năm liền kinh nghiệm cũng dưỡng thành quan bình trở ổn tính cách. Không tiêu không gấp, cho dù bại cũng sẽ không đại bại. Tuấn Mã gióng rồi. Quan bình xuất quân đến cửa trại. Người đến người nào? Nhìn xem trại bên ngoài yên lặng như nước ngụy quân tướng sĩ, quan bình không khỏi tâm lắm, có thể ước tốt quân sĩ đến trình độ như vậy, đối phương binh tướng chi năng, không phải văn xĩnh chính là vũ cấm. Văn xĩnh cười lạnh. Quan bình loại này ban đêm thăm dò đối thủ thân phận thủ đoạn, văn thấy nhiều lắm. Bán tên Đáp lại Quan Bình chỉ có phá không mà đến mũi tên. Đêm tối tập kích doanh trại địch, chủ đánh chính là để cho địch nhân không đoán ra được bao nhiêu người, là người phương nào thông minh. Quan Bình tâm thần trầm xuống. Trước kia đi theo Quan Vũ đánh Thạch Dương thời điểm, chủ tướng là Quan Vũ, Quan Bình vẫn không có thể chân chính cảm nhận được Văn Xính Vũ cấm lợi hại. Mỗi lần nhìn thấy Quan Vũ điều binh khiển tướng lúc, nhìn thấy đều là Quan Vũ tại trở đường đối, bây giờ đơn độc đối mặt Văn Xính Vũ cấm lúc, Quan Bình bỗng cảm giác cát lực. Cho dù sớm cảm thấy được Ngụy quân tập kích doanh trại địch, Quan Bình cũng không dám có nửa phần lơ là sơ suất. Mà ở hậu phương, lại có một chỗ binh mã đồng quân. Số gỗ vây quanh ở bên ngoài, lương xe đan sen tuần hành, như doanh trại bố trí, chiến binh bên ngoài, phù binh, dịch phu tại bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tuần trang nghiêm mật. Chương 165, Hán binh muốn bại. Văn Xính lập kế hoạch kiếm lời quân binh, 2, chương 165, Hán binh muốn bại. Văn Xính lập kế hoạch kiếm lời quân binh, hai, chính là áp vận lương thảo quan hương chờ bộ. Trung quân đại tướng. Quan hương đồng dạng tại cùng giáp giấc mộng. Lần đầu chỉ huy 5000 người trở lên đại quân, đối quan hương áp lực cũng là không nhỏ. Chiến binh như thế nào bố trí, phù binh như thế nào bố trí, dĩnh phu an như thế nào chờ một chút cực kỳ rầm rộ, đại tướng cùng tiêu tướng khác biệt ngay tại ở, tiêu tướng chỉ cần mang theo binh mã giết giết, đại tướng còn phải suy xét làm sao để tiêu tướng tránh lo âu về sau mang theo binh mã giết giết. Muốn chân chính trở thành đại tướng, rèn luyện là ắt không thể thiếu. Giống như lúc đầu Lưu Bị đối quan Vũ lời nói, thế hệ trước có thể sống bao lâu phải xem thiên mệnh. Không thể mọi chuyện đều tự thân đi làm, phải làm cho thế hệ trẻ tuổi đi rèn luyện. Lưu Bị không biết văn Xính cùng Vũ cấm lợi hại sao? Khẳng định biết, mà chính là bởi vì biết, Lưu Bị mới nhất định phải đem Quan Vũ triệu hồi giang lang. Quả thật, Quan Vũ một mực tại Hạ Khẩu Có thể mang theo Quan Bình, Quan hương cùng Văn Sính Vũ cấm tranh phong. Có thể Quan Vũ nếu là không tại Quan Bình, Quan hương còn có thể cùng Văn Sính Vũ cấm tranh phong sao? Cứ việc Lưu Bị rất thưởng thức Quan Bình cùng Quan hương, nhưng cũng không dám nói bừa hiện tại Quan Bình, Quan hương liền nhất định có thể cùng Văn Sính Vũ cấm cân sức ngang tải. Thế hệ trẻ tuổi là truyền thừa nền tảng. Lưu Bị nhất định phải cho thế hệ trẻ tuổi đầy đủ rèn luyện cơ hội. Quan Hưng cũng rõ ràng Lưu Bị kỳ vọng. Tương đối Quan Bình, Lưu Bị đối Quan Hưng kỳ vọng cao hơn. Cũng không phải Lưu Bị thiên vị Quan Hưng, mà là Quan Hưng càng trẻ tuổi, lại so Quan Bình tiếp thu qua càng nhiều tinh anh giáo dục. Quan Bình nhưng vị tướng, mà Quan Hưng nhưng vì tướng. Đây cũng là vì sao Quan Bình là đã khấu tướng quân mà Quan Hưng là Giang Hạ Thái thú nguyên nhân. Dồn dập tiếng trống vang lên. Quan Hưng đột nhiên mở hai mắt ra. Giống như Quan Bình, Quan Hưng vẫn luôn để phòng bắn xính cùng Vũ Cấm sẽ đột kích nhiều lương đạo. Đang đi học tập võ thời điểm, Quan Hưng liền nghiên cứu qua Tào Doanh Trư tướng chiến thuật phong cách, cuối cùng phát hiện Tào Doanh Trư tướng ưa thích dùng nhất chiến thuật chính là tập kích máy rối lương đạo. Trong đó thành công nhất chính là trận Quan lương. Trực tiếp từ gần như binh bại nghịch chuyển đến quan độ lại thắng, Thiệu hoảng sợ mà đi. Tiếp theo chính là nghiệp thành chi chiến. Cản Lương thực phá thành. Đang vây công viên thượng đại bản doanh nghiệp thành lúc, chiêu binh đánh chiếm vụ An, Hàm Đan, Trật Đức nghiệp thành phương Bắc Lương đạo, lại dẫn trương hà nước dốc thành tăng lên thiếu lương thực. Bởi vậy, Quan Hưng đối lương đạo an toàn phá lệ để ý. Bất quá, chờ Quan hương khoản chi tổ chức hiếu chiến binh về sau, nhưng lại chưa phát hiện có ngụy quân xuất hiện. Vì sao gióng trống? Quan hương gọi phiên trực tuần tra ban đêm tay trống, nhíu mày hỏi thăm. Tay trống cũng coi chút hoảng, đội bằng nói, bẩm thái thú, thuộc hạ đích thật là nhìn thấy có ngụy quân mục kích, mới gióng cảnh báo. Chỉ là chẳng biết tại sao, ngụy quân nghe thấy ta gióng trống, lại chạy. Nguy hoặc gian, có trinh sát tự trước trại mà đến, bẩm thái thú, trước trại có tiếng la giết, nghi là Ngụy quân đang tấn công trước trại. Nghi binh. Quan hương lông mày càng là nhíu chặt. Phó tướng phụ cận, thái thú, phải chăng muốn chia binh đi tới tiếp viện? Quan hương lắc đầu, huynh trưởng lâu theo ta phụ, làm người cẩn thận, lại có doanh trại địa lợi, xác nhận không việc gì. Nếu như ta chia binh đi tới tiếp viện, mà nơi đây lại phục có Ngụy quân tinh nhuệ, quân lương tất mất. Tao tác thích nhất tập kích quấy dối lương đạo, không thể chủ quan. Dàn giò đóng người, tối nay cùng giáp mà ngủ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phó tướng trấn trợ. Như như thế vừa đến, tướng sĩ mệt ngày mai lại phải chậm trễ hành trình. Quan Hưng quyết đoán không thay đổi, tha rằng chậm trễ một ngày, cũng không thể lệnh quân lương có mất. Chạy bên ngoài, vừa chạm vào tức lui bu cấm, đợi đến trong trại Hán Bình Yên tĩnh về sau, lần nữa phân trăm người tiểu đội đi tới tập kích phái rối. Như thế nào mệnh định? Như thế nào nghi địch? Vu Cấm trinh chiến nhiều năm sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Cảnh báo tiếng chống vang lên lần nữa. Ngụy binh vẫn như cũng là vừa chạm vào tức lui. Lại tới, là Vu Cấm hay là văn sính? Quan Hưng nhào gập lông mày, Có thể đem tập kích quấy dối chiến thuật dùng đến như thế thành thạo hẳn là chiến trường lao tướng. Đốt lên bó đuốc, ra tăng tuần thủ. Quan Hưng không dám khinh thường, tập kích quấy dối chiến thuật là rất khó ứng đối nhất là phe mình có đại lượng lương thảo thời điểm, địch tại ám ta tại mình, hết thể hành động đều tại địch quân thị giác. Lui. Thấy Quan Hưng tăng cường tuần thủ, Vũ Cấm không tiếp tục tiếp tục tập kích quấy rối, mà là thối lui đến quan bình ở chỗ đó trước trại. Sau đó lại đốt lên bó đuốc đưa tin, lặng lẽ thối lui đến rừng rậm, chấp hành văn đến tiếp sau kế hoạch. Không lâu, Văn cũng tự trước lui binh về thành. Quan Bình thấy trại sau có ánh lửa xuất hiện, không dám truy kích, lại sợ phía sau lương đạo có biến, mượn bịu sai người đi tìm hiểu, dò xét được quan hương sau trại có ngụy binh nghi binh xuất hiện, Quan Bình càng là không dám tính thường. Đến rạng sáng, lại có thám tử đến báo, "Xưng, Nam Bộ rừng rậm có đại lượng ánh lửa, lại có đánh chống âm thanh, hình như có binh mã tại đó quân." Kỳ quái, Thạch Dương thành ứng chỉ có mấy ngàn ngụy binh, vốn dĩ cùng ngũ cấm vệ mà còn dám chia binh. Quan Bình trong lòng nghi ngờ. Tình huống bình thường, thủ thành quân lực không đủ lúc, vì phân trấn sĩ khí sẽ nghĩ cách lấy được cục bộ thắng lợi. Trưng Liêu tiêu giao Tân Chi chiến tập kích Tô Uyển, cùng đối nay Văn Sính Vũ cấm hoặc tập kích doanh trại địch hoặc tập kích quấy rối lương đạo, đều là vì mục đích này. Chia binh ra khỏi thành vị kỷ rác chi thế, bình thường thích hợp với bên trong thành binh mã đầy đủ lúc, vì để tránh cho bị công thành phương cô lập thành trì chặt đứt gút nguồn nước mà thiết mà bây giờ, Văn Sính Vũ cấm lại phương pháp trái ngược, lại quân lực không đủ lúc còn Trư binh ngoài thành, cái này khiến quan bình lòng sinh nghi hoặc, là ta ngộ phán Thạch Dương quân lực, hay là chỉ là cấm nghi binh sách. Trong đêm tối trinh sát rõ xét không đủ tỉ mỉ. Quan Bình cũng không dám tùy tiện kết luận Văn Sính Vu cấm tại rừng rậm chốn là nghi binh. Đến ban ngày, Quan Bình phái đại lượng trinh sát đi Nam Bộ rừng rậm điều tra, trinh sát lại dò xét được Nam Bộ trong rừng rậm, thư lừa thực thực có khò lửa, liền co lúa đều xuất hiện rồi. Là thật chia binh ngoài thành rồi. Ta bị khinh thường sao? Nghĩ đến hôm qua đi mắng thời gian chiến tranh, đầu tường không thấy có Vu cấm, Quan Bình không khỏi suy đoán Vu cấm hôm qua phải chăng liền đã ra khỏi thành. Lại liên tưởng đến đêm qua đi hậu quân tập kích máy rối lương quân, lại không dám chủ quan. Một mặt tăng cường tuần tra cùng dò xét, một mặt lại phân binh đi hộ vệ lương đạo Thẳng đến sau trại lương thảo độ quân nhu đều đến đại doanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà mấy ngày nay, chính sát đối rừng rậm chỗ ngụy quân tình báo, dò xét đến tình báo cũng nhiều hơn. Ngay từ đầu chỉ có chút ít tinh kỳ, về sau mua đến trong đêm liền có ánh lửa như trường sát tự thạch Dương thành mà ra, ngày thứ hai rừng rậm tinh kỳ liền biến nhiều. Mấy ngày liền đến nay, chính sát dò xét báo mật lâm ngụy quân nhân số vượt qua 5000 người. Thạch Dương thành ngụy quân nhân số, cùng chúng ta ngay từ đầu đoán trước không giống nhau lắm à. Quan Bình đem dò xét được tình báo phân cùng Quan Hưng. Quan Hưng lại nhìn nội dung tình báo lại lấy ra địa lý bản đồ địa hình suy nghĩ. Một lát sau, Quan hương phân tích nói, Thạch Dương cũng không phải là như Tương Dương cùng Giang Lăng giống nhau thành lớn, ta không cho rằng Văn Xính cùng Vu Cấm nuôi được lên một vạn trở lên binh mã. Vu Cấm bởi vì chịu phản thành bại trận, tuy bị Tào Phi hủy nhiệm vì trấn Nam tướng quân, nhưng thủ Thạch Dương lúc cũng muốn chịu Văn Xính thiết chế, cho nên Thạch Dương trong thành địa binh khiên tướng ứng lấy Văn Xính làm chủ. Ta nghiên cứu qua Văn Xính quá khứ chiến sự, người này giỏi về thủ con dòng chính kỷ, thích nhất lợi dụng địa lý thủy bố trí nghi binh, tài liệu cái này trong rừng rậm cũng xác nhận bố trí nghi binh. Không bằng ta dẫn một quân đi tới Nhổ chỗ này Ni Bình, áp chế Văn Xính Vũ cấm lợi khí. Quan Bình ngăn cả nói, không thể. Văn Xính cùng vu cấm đều là trình chiến xa trường nhiều năm lao tướng, nếu dùng Ni Bình, tất bố trí mai phục binh, ngươi như mạo muội đi tới, sợ bên trong giăng kế. Quan Hương Kiên chỉ nói, nhưng nếu không nổ chỗ này Ni Bình, Văn Xính vẫn có thể sử dụng lư thực kế sách làm ta quân không dám tùy tiện công thành, nếu là chỉ hoãn phí ngày, theo tới những nam viện quân đến, Tiễn Vương điện hạ vì ngươi huynh đệ của ta tranh thủ phá thành thời cơ, cũng liền bọn phí. Cái này Quan Bình chần chờ, không bằng chờ Yến Vương điện hạ binh mã đến về sau, lại hợp lực đột chi. Còn dừng ai một tiếng, Nguyên Bản Bệ Hạ là để ngươi huynh đệ của ta đến để phòng văn sính cùng Tôn quyền nếu như còn phải dựa vào Yến Vương Điện Hạ binh mã, thì tính sao có thể kiên công? Huynh trưởng dù lớn tuổi tại Yến Vương Điện Hạ, nhưng công lao nhưng còn xa không bằng Yến Vương Điện Hạ, nếu là Thạch Dương bị Yến Vương Điện Hạ đoạt lấy, ta còn có thể đi văn trị lên trước, huynh trưởng ngươi nghĩ quân công tấn tức coi như khó. Bệ Hạ luôn luôn chú trọng quân công thường phạt, cũng sẽ không bởi vì huynh đệ chúng ta là đại tướng quân chi tự sẽ tùy tiện lên trước, tận dụng thời cơ a. Nay chiến liền từ ta là huynh trưởng đi đầu, dẫn binh đi tới, cho dù thật có phụ binh, huynh trưởng cũng có thể dẫn binh đến cứu. Vậy, tất đội tại ta, trắng, tất công tại huynh trưởng." Quan Hưng lời nói, lần nữa để Quan Bình tâm thần dao động. Như Quan Hưng lời nói, Quan Bình bây giờ đều hơn 40 tuổi lại vẫn chỉ là cái đãng khấu tướng quân. Lại nhìn cùng thời kỳ Lưu Phong, bỏ đi thân phận của Yến Vương, cũng là Trinh Bắc tướng quân kiêm giả Sa Kỵ tướng quân, Ngụy Diên, Trấn Bắc tướng quân kiêm đô đỉnh hộ. Như Quan Bình là như Ngụy Diên giống nhau xuất thần, có thể tại hơn 40 tuổi làm được đãng khấu tướng quân cũng không tính áp, Quan Vũ làm đãng khấu tướng quân thời điểm so còn lớn đâu. Vừa vì con trai của Quan Vũ, hơn 40 tuổi Quan Bình vẫn chỉ là cái đãng khấu tướng quân. Vậy liền lộ ra tương đối bình thường. Lại thêm có Lưu Phong cùng Ngụy Diên hai cái này cũng là Lưu Bị dòng chính so sánh, Quan Bình tên tuổi liền thấp hơn. Thân là quan vũ chi tử, Quan Bình chi đệ, Quan Hưng cũng rất vì Quan Bình nắm đội. Hổ phụ làm vua quận tử. Quan Hưng có thể đoán được giường dẫm chỗ là Văn Xính Bố trí Nghi binh, cũng tự nhiên rõ ràng nếu dùng Nghi binh, tất bố trí mai phục binh đạo lý. Nhưng mà Quan Hưng cho rằng, chiến trường nào có không bất chấp nguy hiểm. Nếu là nhìn thấy Nghi binh liền cùng núm, mặc dù sẽ không đại bại, nhưng cũng sơi không được đại công. Cho nên, Quan Hưng lúc này mới sẽ lực quên Quan bình, muốn nghỉ vào binh lựcưu thế đi nổ rừng rầm mình. Thật lâu, Quan Bình thật dài hô thở ra một hơi, nói: "An Quốc lời nói rất có đạo lý, nhưng ngươi chiến trưởng kinh nghiệm quá nhỏ bé, nếu ngươi thống binh đi tới, chúng ai phục cũng khó có thể thoát thân. Ta tự mình đi tới." Ngươi mang Bình đáp ứng. Quan hương ngạc nhiên, đội vanguard quân chủ, huynh trưởng không thể. "Kế này là ta hiến lên từ ta đi thống binh đi tới, cho dù ta binh bại ta vẫn như cũng có thể đi văn trị lên trước, có thể huynh trưởng ngươi Quan Bình đánh gãy Quan hương quên gan, nói: "An Quốc, luận minh xét thế cục ta không bằng ngươi, luận đánh áp chiến ngươi không bằng ta. Ngươi như chúng kích" ta chưa hẳn có thể cứu ngươi, ta như chúng phục kích, ngươi nhất định có thể cứu ta. Không cần lại tranh. Quan Hương ngừng lại có chần chờ, "Huynh trưởng, không bằng chờ Yến Vương điện hạ binh mã đến về sau, lại hợp lực lỗ chi. Quan Bình cười to, "An quốc sao một bộ tiểu nữa như thái? Vừa mới ngươi còn khuyên ta tận dụng thời cơ, hiện tại sao trái lại muốn chờ Yến Vương điện hạ hợp binh rồi?" Quan Hưng yên lặng không nói, "Ta cũng không nghĩ tới huynh trưởng ngươi muốn lên trước a." Quan Hưng đỗng nhiên có một loại rời lên tảng đá cảm giác, lại gặp Quan Bình kiên chỉ, chỉ có thể nói, trưởng đi lúc, như gặp nhỏ chỗ, không thể nhẹ bảo." Dưới mắt của cây khô cạn, đề phòng hòa công. Quan Bình gật đầu, liền cùng Quan Hưng thị mỹ trung thảo phương án. Đến buổi chiều, Quan Bình dẫn 3000 quân đi tới rừng rậm, giúp phá văn xình bố trí nghi binh. Quan Hưng thị là đốt lên 5000 quân tùy thời trở lệnh, lại hiệu lệnh cho tướng giáo cẩn thủ doanh trại, để phòng thạch dương bên trong thành quân coi giữ lại lần nữa ra khỏi thành. Mà tại trong rừng rậm, một chỗ đại trại giấu tại trong đó. Nói là đại trại, trên thực tế người dân trại, kia cái gọi là kho lúa cũng chỉ là từng cái giá gỗ bao chùm của tranh ngụy trang thành. Chư phụ trách đánh mô phỏng chú quân hoạt động chút ít ngụy quân bên ngoài. Nội bộ phần ngụy quân đều dấu ở rừng rậm trong động đá đôi. Tướng quân, có Hán quân cờ xí đến, ước chừng 3000 người, sắp nhận hướng về phía hư trại đi. Trong động đá đôi, Trinh sát vội vàng mà đến, đem quan binh quân động tĩnh bẩm báo cho Vu Cấm. Nghe được tin tức, Vu Cấm yên lặng trên mặt nhiều hơn mấy phần lợi ý, đoán tướng quân liệu không sai, quan vũ con bê quả nhiên vẫn là không có thể chịu ở thông minh quá sẽ bị thông minh hại, phân minh, nghĩ lại trở về coi như không dễ dàng. Lập tức, Vu Cấm đứng dậy hạ lệ. lệnh, lệnh sĩ lý phần mình trang bị, chỉ đợi quân vào hư Liên đoạn này được về. Mà tại Thạch Dương đầu tường, cũng sớm có Ngụy quân bằng cao mã trông, nhìn thấy đi tới rừng rậm Hán quân. Văn Xính nghe hỏi đi vào đầu tượng, cẩn thận quan sát Hán quân hành quân tốc độ cùng phương hướng về sau, vỗ tay cười to, "Quan Vũ con đệ, quả nhiên hướng về phía hư trại đi. Ta kế thành bại." Lúc này, Văn Xính liền hiệu lệnh bên trong thành binh mã tập hợp. Đợi đến quan binh quân đi vào rừng rậm về sau, Văn Xính nắm đúng thời cơ, tự mình dẫn 5000 quân ra khỏi thành thẳng đến Hán quân đại trại. Đại Ngụy ở đây, quan nhi có dám một trận chiến? Văn thế tới hung hăng, quan đương không dám khinh thường. Chỉ lệnh cho tướng giáo cẩn thủ lại trại, không lệnh không được xuất chiến, đồng thời phái người số văn xĩnh binh mã. Biết được đến công trại văn xĩnh ước chừng có chừng 5000 người, Quan hương âm thầm thở dài một hơi, dương dậm chỗ nghị binh đến không có bao nhiêu, huynh trưởng có 3000 người, đủ để ứng phó. Nghĩ đến cái này, Quan Hưng liền đi vào trước trại, hô to phản kích, "Văn Xĩnh, ngươi nếu có gan, liền đến công trại, nếu là nhát gan, chạy trở về trong thành." Văn Xĩnh cười to, "Tiểu nhi chính là tiểu nhi, đều đến công thành lại vẫn mềm yếu như phụ nữ." "Cũng được, coi như ta hôm nay nhát gan." Thấy Văn thừa nhận nhát gan về sau, lại trực tiếp liền triệt binh mà đi, Quan hương bỗng cảm giác nghi hoặc, kỳ quái, Văn Xính chính là chiến trường lao tướng như thế nào tự dưng ra khỏi thành. Vừa kinh bờ nghi, người báo rừng rậm chợt nổi lên đại họa, lại có người báo Văn Xính chưa có trở về thành mà là trực tiếp hướng rừng rậm phương hướng mà đi. Quan hương đột nhiên kịp phản ứng, Văn Xính không phải hướng về phía đại trại đến, đáng chết. Bên trong Văn Xính giang kế, Quan Hưng ngờ tới rừng rậm nghị quân là nghi binh, cũng ngờ tới rừng rậm chỗ có phù binh. Không ngờ tới chính là, phù binh không chỉ giấu tại rừng rậm, cũng tại thạch dương trong thành. Văn Tĩnh đối Thạch Dương thành phụ cận địa lý quá quen thuộc quen thuộc đến có thể béo đúng giờ gian tới trước hán quân đại trại khiêu chiến, sau đó lại quay trở lại đi rừng dậm cùng Vũ Cẩm Hư binh. Nam Dương Văn Tĩnh, danh bất hư truyền. Chương 166, Văn Lận Dữ, thuộc về Triệu Vân cao quân cùng, 1, chương 166, Văn Lận Dữ, thuộc về Triệu Vân cao quân cùng, 1, trong rừng. 50 con chiến mãi nhai nuốt lấy cỏ khô. Chiến mã phía sau, Lít Nha Lít Nhít hán quân ngồi trên mặt đất, đói liền gặm một ngụm trong lường liền hớp một cái túi nước, nước sạch. Triệu Vân sát bên tuần trắng vô tạm chất tuấn mã bên cạnh ngồi xuống, cũng cầm lấy trong ngực lương khô tinh tế nhấm nháp. Cái này con tuấn mã là Triệu Vân tại Hán Trung chi thời gian chiến tranh tịch thu được tây vực ngựa tốt, không chỉ lực buộc phát mạnh, sức chịu đựng cũng đủ. Mà tại Triệu Vân tả hữu thì là thiên tướng quân Lục Băng,ưu hiến, nhạc tử cùng Dương Hưng. Lần này rút quân về đi lấy Thạch Dương, Lưu Phong chia ra hai đường. Một đường từ Triệu Vân trước dẫn 2.0000 nhân mã đi đường bộ đi Thạch D thành đường đi đường Thủy về trước khẩu lại đi vòng đi Thạch Dương thành. Tập kích bất ngờ về tập kích bất ngờ. Chiến truyền cùng đồ quân nhu lương thảo là không thể mất hạ. Đi theo Lưu Phong đi Giang Đồng, Triệu Vân bản ý chính là muốn lập quân công, đối Lưu Phong quân lệnh an bài, tự nhiên cũng là làm việc nghĩa không chù bước. Lưu Phong đối Triệu Vân cũng có chút chiếu cố. Tướng quân bên trong kỵ tốt cơ hồ đều phân phối cho Triệu Vân, cho Triệu Vân góp 50 kỵ, lại đem Lục Văn, Ngưu Hiển, Nhạc Tử cùng Dương Hưng bốn biên mãnh tướng đều phân phối cho Triệu Vân. Ngoài ra còn có 2000 hạ tốt, đều là ngày xưa đi theo Quan Vũ sĩ. Nói cách khác, Lưu Phong cho Triệu người, là từ một vạn thủy quân ra Triệu Vân cũng rõ ràng, lần này là Thiếu Lưu Phong đại nhất định. Triệu Vân mặc dù là Trinh Nam tướng quân, lại phụng hoàn mệnh mà đến, nhưng Lưu Phong nếu có tâm không để Triệu Vân là công, Triệu Vân lại dũng mãnh cũng không làm nên chuyện gì. Lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn. Triệu Vân cũng không có khả năng đơn thương độc mã liền đi cùng Văn Sính Vũ Cấm cũng chết. Cho dù là tại Hán Trung thời điểm, đó cũng là có vài chục cưới tại tay khi đó đối mặt Ngụy Bình Tưởng giáo, cũng không phải Văn Sính Vũ Cấm cấp bậc này. Cốc, cốc, cốc. Trinh sát dục mà quay mặt có cấp sát. Lão tướng quân, thành Dương có biến. Ngay tại nhím nuốt lương khô Triệu Bần, đột nhiên đứng dậy. Có gì biến cố? Thanh âm trầm ổn tại Trinh Sát vang lên bên hai, Trinh Sát không giàng dầu giếm, liền đội vàng đem rõ xét được Thạch Dương chiến sự tinh tế chuẩn thuận. Nguyên Lai Quan Bình cùng Quan Hưng muốn đem kế liền kế nổ văn xính ở ngoài thành Nghi Bình, chưa từng nghĩ văn xính cao hơn một bậc. Quan Bình đến văn xính hư trại về sau, liền có nghị tốt châm lửa đốt trại. Biết được chúng kế Quan Bình muốn bức ra trở về, lại bị trong động đá Vô chui ra vu cấm chờ đứng. Vù cấm mặc dù binh thiếu, ở khỏe ứng mệnh. Quan mặc dù binh nhiều, nhưng quân sĩ bởi vì hỏa mã hoàng Ngay tại Quan Bình muốn mang theo quân sĩ ra sức giết ra lúc, Văn Xính lại dẫn 5000 quân đến vây giết Quan Bình. Kỳ thật lúc này, Quan Hưng như trực tiếp đi đánh Thạch Dương Thành, tại Văn Xính Vu Cấm vây giết Quan Bình đồng thời cũng có thể cầm xuống Thạch Dương Thành. Có thể Quan Hưng là không thể nào không cứu Quan Bình. Văn Xính cũng là ăn chắc điểm này, cơ hồ đem Thạch Dương Thành chiến binh đều mang ra thành liền vì đội bị động làm chủ động, đem chiến trường tiết tấu nắm ở trong tay. Quan Bình cùng Quan Hưng đi nói đều là con trai của Quan Vũ, một cái lâu theo Quan Vũ chinh chiến, một cái lại đọc hiểu binh thư chiến pháp, nhưng so với Văn Xính Cấm, vẫn như cũng là không bằng. Văn Xính cùng Vu Cấm cũng đều là lấy trị quân cùng chỉ huy thế trưởng, tại đem Quan Bình cùng Quan hương đồng thời dụ ra trại về sau, cho dù binh lực hơi kém, cũng đem Quan Bình cùng Quan hương song song áp chế. Nghe được Quan Bình cùng Quan hương nguy cấp, Triệu Vân không dám chần chờ. Luật ư, Quan Bình cùng Quan hương là con trai của Quan Vũ, Triệu Vân là không thể nào nhìn xem con trai của Quan Vũ gặp nạn mà không cứu. Luật công, Quan Bình cùng Quan hương nếu là gây tại thạch Dương giới thành, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lưu bị toàn bộ đối tạo chiến lược. Ta dẫn kỵ binh hướng, các ngươi chóng theo tới. Triệu Vân quyết định nhanh, liền muốn mang theo 50 kỵ đi trước cứu quan bình cùng quan hưng. Nhạc Cử lấy làm kinh hãi, lao tướng quân chỉ có 50 kỵ, làm sao có thể cứu? Không bằng bộ kỵ cùng đi. Triệu Vân lắc đầu, huynh không tại nhiều, ở chỗ điều khiển, kỵ binh chi lợi, ở chỗ chủ kỵ, xung chi chiến trường hung hiểm, mọi việc khó lường. Nếu như bộ kỵ cùng đi, kịp thời bắt kịp thì thôi, nếu không kịp thời, không chỉ Tiễn Duẫn sẽ binh bại, Yến Vương điện hạ cũng sẽ vì vậy mà chịu trách phạt. Nhạc ử, Dư Vương, Lục Văn cùng Lưu hiến đều là biến sắc. Cho dù đều là quan vũ dưới trướng, tướng giáo cũng là lẫn nhau có phe phái. Lúc trước quyết định đi theo Quan Bình đi thượng dung cái đám kia tướng tá, cùng phản công Giang Lăng Mã lập công nhạc cử chờ người, cũng không hòa thuận. Cho nên, tại Lục khẩu, Hạ khẩu cùng ngạt thành ba chỗ, Nhạc Cử bắt tướng cùng Lương Nghĩa Ngũ tướng đều được phân phối tại Lục khẩu. Lưu Phong lần này đi Lục khẩu đều binh, mà không phải đi Hạ khẩu cùng ngạt thành đều binh, cũng là nguyên nhân này. Nói cách khác, Lục khẩu chúng tướng giáo, có thể được xưng là có khuynh hướng ủng hộ Lưu Phong trong quân Tân Tú, Lưu Phong bị phạt, Nhạc mấy cũng sẽ bị luận luận công, cũng không thể để tiền tuyến binh bại. Lao tướng quân, ta rõ ràng, ngươi lại nhanh đi gia trở chắc chắn đuổi theo. Nhạc Cử, Dương Dương, Lục Văn cùngưu Hiến đều là ngưng âm thanh mà ứng. Triệu Vân gật đầu, trở mình lên ngựa, phấn chấn trong tay lượng ngân đường, chào hỏi 50 kỵ gạo quét mà đi. Nhắc Cử thì là lập tức lấy ra quân dụng địa đồ, một mặt để chư giáo úy trình quân, một mặt cùng Dương Dương, Lục Văn cùngưu Hiến ba người thương thảo chiến thuật. Văn Xính Vũ cấm tại Thạch Dương thành chỉ có mấy ngàn người, quan thái thú cùng quan đãng khấu lần này mang gần 2000 người, cho dù diện trừ phụ binh, người có thể đánh cũng có hơn bạn. Văn cấm dùng tế dự thái cùng quan khấu ra trại, cần thiết binh lực tất sẽ không thiếu. Ta liệu này trong thành có thể chiến binh mã sẽ không vượt qua 1000, thậm chí khả năng các ít. Quan thái thú cùng Văn Đãng Khấu mặc dù chiến sự bất lợi, nhưng trong trại binh mã lại lo lắng trong thành còn có binh mã đột kích, không dám khinh ly đại trại, mới có thám tử trong miệng lời nói biến cố. Ta cho rằng có thể chia binh hai đường, một đường đi chợ Lao tướng quân, một đường trực tiếp đi trong trại điều binh công thành. Đề nghị của Nhạc Tử đạt được Dương Hưng, Lục Văn cùng Nưu tán thành. Bốn người cấp tốc phân phối quân vụ, từ Nhạc Tử dẫn trăm người cầm đêm đi trong trại điều binh, Dương Hưng, Lục Văn cùng ba người đi trợ Triệu Vân. Sau đó Nại quân ném đi không tất yếu phụ trọng, cấp tốc hướng Thạch Dương thành Nam bộ dừng trận chiến trường mà đi. Mà lúc này dừng trận chiến trường, Quan Bình cùng Quan Hưng đã bị Văn Xính cùng Vũ Cấm chia ra ba bầy. Văn Xính thậm chí còn có thừa lực phân ra một chi binh mã đi nhìn chằm chằm hãn quân đại trại. Nếu như có thể bắt giết Quan Vũ hai đứa con trai, liền có thể báo đại tướng quân Phan Thành thủ bị đụ. Văn Xính lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến trường, thỉnh thoảng truyền đạt cốt lệnh, đem muốn phá vòng dây quân ngăn trở, nhất là Quan Bình cùng quan Hưng, càng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Không chỉ như thế, giờ phút này Thạch Dương thành cũng là cửa thành mở rộng. Cơ ngàn ngụy binh khiêng tinh kỳ đứng ở dưới cửa thành, nhắc cử đoán đúng một nửa. Hán quân đại trại Hán binh không phải không muốn đi cứu quan bình cùng quan Hưng, mà là không dám đi. Thủ trại phó tướng không biết Thạch Dương thành đến cùng còn có bao nhiêu nguy quân, mà quan bình cùng quan Hưng đã mang đi 8000 chiến binh, lại phân chiến binh ra trại, phó tướng lo lắng trại không thể thủ. Vạn nhất quan bình cùng quan Hưng giết ra khỏi trùng vây phát hiện đại trại lại mất đi, vậy liền thật thành nhà rụt còn gặp mưa. Đây chính là tướng lĩnh năng lực chiến lệnh. Binh không cả nhiều, ở chỗ điều kiện. Điều kiện không bằng người, cho dù có dư thừa binh cũng không phát huy ra bốn có quân uy ta muốn vong ở nơi này sao? Chương 166, Vân Dận Dữ, thuộc về Triệu Vân Cao quân cục, 2, chương 166, Vân Dận Dữ, thuộc về Triệu Vân Cao quân cục, 2, trong chiến trận, Quan Hưng nắm chặt ở trong tay Trường Mâu. Nguyên bản vũ khí đã đang chém giết lẫn nhau gián đoạn nước, trôi này Trường Mâu vẫn là tự một mụ quân tiểu giáo trong tay giành được. Quan Hưng tự nhận là đã đầy đủ cẩn thận không nghĩ tới vẫn là cờ kém một chiêu. Phẫn nộ gian, Quan Hưng lại cảm thấy một trận hối hận. Nếu không phải nghĩ vị quan bình tranh công, hôm nay cũng sẽ không trúng kế. Nếu như chờ Lưu Phong đại quân đến, Văn Xính lại có thể dự định cũng chỉ có thể lui về Thạch Dương Thành, mà không phải giống bây giờ bình thường, bị Văn Xính dùng kia thành thạo chỉ huy chia ra bao vây. Phân thời gian, một thanh trường thương đâm về Quan Hưng, trên cánh tay chuyển đến đâm nhói cảm giác, để Quan Hưng không còn dáng nghĩ lung tung. Mà tại chiến trường một chỗ khác, Quan Bình thì là mặt lạnh lấy, chính hướng Quan Hưng phương hướng chém giết. Kỳ thật lấy Quan Bình võ dũng, tại Quan Hưng gia nhập chiến trường sau là có thể xông ra bằng đây. Có thể chính như Quan Hưng sẽ không từ bỏ Quan Bình, Quan Bình cũng sẽ không từ bỏ Quan Hưng, có một cái còn không có phá đây, đều phải tiếp tục trên chiến trường chém giết. Đầu tiên là để cứu huynh, sau đó huynh tú đệ, tình nghĩa huynh đệ cũng không tệ, chỉ tiếc quá mức hành động theo cảm tính, nếu là từ bỏ một người mà cuốn thổ lại đến, hoặc còn có cơ hội thắng. Vu Cấm cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến trường. Đối với loại huynh đệ này, lẫn nhau cứu mà mất đi phá vây cơ hội hành vi, Vu Cấm là khinh thường. Vu Cấm có thể bị tào tháo coi trọng, trừ bản thân võ dũng cùng tổng binh năng lực bên ngoài, càng có Vu Cấm cá tính lanh khớp thi hành theo pháp lệnh nguyên nhân tại, cho dù là bạn bè thân cũng là giết không Vu Cấm là quan bình hoặc là con hưng, chắc chắn sẽ ưu tiên lấy Thạch Dương Thành. Dù là đoạt thành đại giới là hy sinh huynh đệ, cũng nên kết thúc. Nhìn chăm chú lên chiến trường văn xĩnh cùng ngu cấm, biểu lộ đều là lạnh lẽo. Mà ở ngoại vi, Triệu Vân gặp mấy cái may mắn phá vây mà ra Hàn binh, đội bảng quát hỏi, Quan Bình cùng Quan hương ở đâu? Mấy cái này Hàn binh đã tăng đảm, bị Triệu Vân vượt uống, ngược lại sững sở ngay tại chỗ. Ngay sau đó, lại có một đội Ngụy binh truy sát mà tới. Triệu Vân rục ngựa hướng về phía trước, tăng lên quát hỏi, Quan Bình cùng Quan hương ở đâu? Ngụy binh tiểu giáo không biết Triệu Vân, tham lam để mắt tới Triệu Vân mã, cười to mà nói, hai đã chết. Liêu lại ngươi chiến mã, tha cho ngươi một mạng." Triệu Vân giật dữ, qua trong dây lát chiến mã liền xông đến tiểu giáo trước người, một đoạt đánh bay còn tại bật cười tiểu giáo. Sau lưng 50 kỵ thấy Triệu Vân như thế dũng mãnh, đều là sĩ khí lại trấn. Cái này 50 kỵ không phải là Triệu Vân dòng chính, mà là lưu Phong tự lục khẩu thủy quân bên trong chọn lựa, đại bộ phận đều là chính sát. Nguyên bản đi theo Triệu Vân đến cứu quan binh cùng quân hưng, chuẩn bị tốt còn cảm thấy tâm hoảng sợ. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Vân vậy mà một thương liền chọn chết ngụy quân tiểu giáo, càng là một người giết tán một đội nguy minh, đều hô hoĩ Sững sờ Hán binh cũng kịp phản ứng, một cái Hán binh nhận ra thân phận của Triệu Vân, ngươi là Hổ Uy tướng quân. Từ Hán thủy lui định hồn, trong quân liền tưởng hô Triệu Vân Hổ Uy tướng quân nhiên nhiên, cái này Hán binh cũng nghe qua Triệu Vân danh hiệu. Triệu Vân hỏi lại, quan binh cùng quan hưng ở đâu? Hán binh thuận tay một chỉ, còn tại chúng đây. Triệu Vân đem Ngụy quân tiểu giáo chiến mã phân cho Hán binh, hô, phía trước dẫn đường. Hán binh lên tiếng, đội vanguard phụ cận lên ngựa, mang theo Triệu Vân chờ người hướng chiến trường mà chạy. Không bao lâu, Triệu Vân liền gặp được phía trước lít lít thế Triệu Vân cũng không dám chững chễ, bật điệu lệnh trống kỵ hô to. Như sấm rền tề hô lập tức vang lên. Trinh nam tướng quân Triệu Vân, phù mệnh đích tập. Nghe được tiếng hô, lại gặp chiến mã dõng dượi, đem cờ phất phới, đi đầu một tướng, bạch mã ngân hương, như đao nhọn giống nhau giết vào chiến trường. Bất luận là Văn Xính hay là Vũ Cấm, đều là hạ nhân. Triệu Vân. Triệu Vân tại sao tới đây? Chẳng lẽ tới lấy Thạch Dương không chỉ quan gia nhị tử? Văn Xính cùng Vũ Cấm đều là xa nhiều năm tướng Triệu Vân mặc dù chỉ có 50 kỵ, nhưng không có miễn là Triệu Vân cũng chỉ có 50 kỵ. Cái này 50 kỵ rõ ràng là dò xét được nơi đây chiến sự đi đầu mà đến. Văn Xính cùng Vu Cấm không biết Triệu Vân phía sau đến cùng còn có bao nhiêu binh mã. Có thể mắt thấy là phải bắt giết quan gia nhị từ bất luận là Văn Xính hay là Vu Cấm đều không cam tâm. Liên kém một chút, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại hạ. Vu Cấm dục ngựa đi vào Văn Xính trước mặt, hô, Triệu Vân chỉ có mấy chục kỵ, có thể góp chiến. Văn Xính cũng kịp phản ứng. Quả thật, Triệu Vân có hậu quân từ đến, nhưng mà Triệu Vân hiện tại chỉ có mấy chục kỵ, ưu thế còn tại. Nếu có thể đánh giết Triệu Vân, So so với đánh giết quan bình quan hương càng có giá trị. Triệu Vân Dũng Mãnh, ngươi ta cùng đi gấp chiến. Văn Xính ngón tay giữa vung giao cho phó tướng, dặn dò phó tướng tại Triệu Vân hộ quân đến lúc lại minh kim. Sau đó, Văn Xính mang lên thân vệ Kỵ Bình, cùng Vũ Cấm cùng lên, muốn cùng Triệu Vân gấp chiến. Triệu Tử Long, chớ có can dỡ, có thể nhận biết đại tướng Văn Xính. Vũ Cấm ở đây, Triệu Tử Long, mạng ngươi làm tuyệt. Thấy Văn Xính cùng Vũ Cấm dẫn binh nhanh tới, Triệu Vân cười to, ta, liền sợ các ngươi không có bản sử này. Bình thường tình huống, Văn cùng Vũ Cấm là sẽ không đích thân ra trận. Liên như là vây cuốn Quan Bình cùng Quan Hưng lúc, Văn Xính cùng Vu Cấm đều là tại chỗ cao chỉ huy. Giờ phút này tình huống khắc biệt, nếu là không thể ngăn lại Triệu Vân mặc cho Triệu Vân tách ra trận hình, như vậy bị vây nuốt Quan Bình cùng Quan hương liền có có thể phá vây giết ra, trận chiến ngày hôm nay liền phí công nhọc sức. Cho nên, Văn Xính cùng Vu Cấm phải thừa dịp lấy Triệu Vân chỉ có mấy chục kỵ, hoặc là bắt giết Triệu Vân, hoặc là ngăn lại Triệu Vân tranh thủ vây giết Quan Bình cùng Quan Hưng thời gian. Triệu Vân dù dũng, nhưng Văn Xính cùng Vu Cấm tự cao nhiều, cũng dám một trận chiến. Ầm, thương mâu nhau, Vu Cấm cảm giác cánh tay phải run lên. Lao thác phu này, Vũ Cấm trầm mắng một tiếng, nâng mâu lại kích. Văn Xính cũng đâm nghiêng bên trong đánh tới, cùng Vũ Cấm cùng run run vân. Nhưng mà, cho dù là hai người gặp chiến, cũng không có thể áp chế Triệu Vân, Triệu Vân còn có dư lực trả phúng. Văn Xính, ngươi trịu lưu biểu đại ân, không nghĩ báo chủ chống chọi đạo, lại bị đạo tặc bắn mạng, có biết xấu hổ ư? Văn Xính lại xấu hổ lại giận, có tâm phản bác, lại sợ phân thần bị Triệu Vân đâm trúng, chỉ có thể dùng uống oá âm thanh đến tỏ vẻ giận Đối mặt Vũ Cấm lúc, đồng dạng trả đũa, là đại hán quân, gì khuất phục tặc thần?" Cang Tâm đi làm ngụy ngụy trấn Nam tướng quân. Không phải là phản thành lũ lụt, để ngươi đầu góc nước vào, trở nên ngu dại sao? Vu Cấm đồng dạng lại xấu hổ lại giận. Cái gì gọi là đại hán tà tướng quân? Là tiên đế phong ta làm tà tướng quân, ta mới là tà tướng quân. Phan Thanh chính là thiên tài, không phải chiến chi tội. Mặc dù phẫn uất, nhưng Vu Cấm cũng cùng văn xính giống nhau, không dám phân thân phản bác, cũng chỉ có thể dùng uống á âm thanh biểu đạt oán giận. Triệu Vân tiếng cười càng lớn, lấy nhiều lớn quả, càng không dám cao giọng ngữ, như thế nghệ, làm sao có thể ra trận làm đứng. Điên cuồng tiếng cười, lực áp tướng võ Dũng không chỉ phấn chấn đi theo Triệu Vân đến mấy chục kỵ binh, cũng kinh hãi chung quanh nguy tốt. Kia là người nào? Lạ như thế dũng mãnh. Là Hán quân hổ Y tướng quân Triệu Vân, tương truyền người này tại Hà Bắc lúc liền đã dương danh sao còn sống. Hồ Y tướng quân Triệu Vân, chính là cái kia Hán thủy mấy chục kỵ tại mấy ngàn người bên trong hoành hành không trợ ngại Triệu Vân. Chúng ta đánh như thế nào qua được? Liên Văn tướng quân cùng Vu tướng quân đều ép không được Triệu Vân, người ta như bên trên, chỉ sợ một thương cũng đỡ không nổi. Văn cùng Vu cấm không nghĩ tới Triệu Vân tên tuổi uy thế đối phe mình sít khí lại có như thế đại xung kích, cảm giác không ổn. Chém giết gian lại nghe được gấp rút minh kim tiếng vang lên, lại là Văn Xính phó tướng thoáng nhìn Triệu Vân Hậu quân xuất hiện. Quả nhiên còn có Hậu quân. Đến thật nhanh. Văn Xính cùng Vũ Cấm liếc nhau, không còn dám cùng Triệu Vân ham chiến, nhao nhao giả thoảng một mâu, rút khỏi chiến đấu. Phía sau, Dương Hưng, Lục Văn cùng Nưu Hiến các dẫn hãn tốt đánh tới. Đại Hán tiên tướng quân Dương Hưng ở đây, người nào dám chiến? Đại Hán tiên tướng quân Lục Văn ở đây, ngụy chó chết đi. Đại Hán tiên tướng Hiến ở đây, an tâm đến, trường tình cũng xuất hiện chuyện. Cùng lúc đó, Cử cũng đến hãn quân đại trại. Lưu thủ đại trại phó tướng cũng sớm dò xét được Triệu Vân cơ trí, giờ phút này thấy Nhạc Cử muốn điệu binh công thành, ngừng lại biết bị cửa thành nguy tốt cho lựa gạn. Khó trách nguy quân muốn ra khỏi thành bảy trận, đáng ghét. Vị văn xính không thành kế lựa gạn, đại trại phó tướng cũng là một trận xấu hổ, lúc này điều 2000 chiến binh giao cho Nhạc Cử. Phó tướng thì là tiếp tục lưu lại đại trại, đem phụ binh cũng tổ chức thủ hộ lại trại, để phòng biến cố. Nhạc Cử được binh mã, thẳng hướng Thạch Dương thành Mã nhiên tới biến cố, cũng mưu thành nguy không nghĩ tới Hán không đi dừng chiến ngượng lại trực tiếp thẳng hướng cửa thành, nhanh lui về trong thành, có thể văn tướng quân còn không có về thành, đáng chết, ngăn trở bọn hắn. Tại rừng Dậm chiến trường văn Xính cùng Vu Cấm cũng cảm giác được cửa thành biến cố, lại không dám tái chiến. Văn tướng quân trước tiên lui, ta đến Đoạn Hầu." Vu Cấm hô, hô to một tiếng, Văn Xính cũng không chậm trễ, mang bình trước tiên lui. Dưới mắt cũng không phải lẫn nhau nhún nhường thời điểm, nếu như cửa thành bị Hán quân đoạt vậy hôm nay một trận chiến liền phải ném thạch giữa thành. Ngụy Quân đi, cũng làm cho quan binh rốt cuộc quan Hưng bên người. Nhìn xem quan Hưng rủ xuống cánh tay trái, Quan Bình không khỏi kinh Hải, "An Quốc, tay của ngươi." Quan Hưng nhìn thấy Quan Bình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Không việc gì, chỉ là bị thương ngoài ra. là các dự định sai lầm, suýt nữa để huynh trưởng mất mạng, ta chi tội vậy." Quan Bình quá khẽ, "Chớ có nói vậy. Này chính là ngươi ta cùng nhau thương nghị, cho dù nếu bản bị tội, cũng là huynh đệ chúng ta cùng nhau gánh tội. Chỉ là không biết văn xính vì sao lưu mình. Quan Bình cách xa, chém giết quá chuyên chú cũng chú ý tới Triệu vấn đến. Quan Hưng cách gần đó, đã biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thở dài, "Là Triệu lão tướng quân đến." Nhất định là Yến Vương điện hạ sợ người ta hai người có mất, cho nên phải Lao tướng quân đi đầu tiếp viện. Huynh đệ của ta không bằng Yến Vương điện hạ nhiều vậy. Mặc dù được cứu vớt, nhưng Quan Hưng lại cao hứng không nổi. Nếu không phải Lưu Phong an bài Triệu Vân đi đầu tiếp viện, hôm nay liền phải thua ở nơi đây. Thấy Quan hương mặt có sốt sắc, Quan Bình lại là chấn ăn nói, "A Quốc, thắng bại là chuyện thường bình ra, không cần như thế bẻ mại, có thể sống chính là may mắn lớn nhất. Người vào chiến trường thời gian ngắn, phải học được thản nhiên đối mặt thất bại, biết hổ thẹn sau đó dũng, mới có thể bị thắng." Quan Hưng càng cảm giác xấu hổ, bố đệ thụ giáo. Quan Bình cười cười, ngẩng đầu tìm kiếm Triệu Vân tung tích. Mặc dù Thiên Phú cùng tài năng không bằng Quan Hưng, nhưng Quan Bình tâm tính hơn xa tại Quan Hưng, tâm tính ma luyện cần thời gian, hiện tại Quan Hưng còn tuổi còn rất trẻ. Bởi vì Văn Sính lui phải kịp thời, cửa thành nhạc cử không thể nhất cử đoạt lấy Thạch Dương Thành, chỉ có thể nhìn Văn Sính cùng Vu Cấm đâu vào đấy bình tướng về thành. Triệu Vân dục ngựa quét về phía Thạch Dương đồn tưởng, thấy Văn Sính cùng Vu Cấm đã tại đầu đồn ngự cờ, lại gặp chúng tướng sĩ mệt mỏi, biết hôm nay là bắt không được Thạch Dương Thành. Có thể trấn thủ Thạch Dương nhiều năm mà không mất đi, Văn Sính cũng là không tầm thường hạng người chỉ có thể chờ đợi Yến Vương điện hạ tới bàn lại. Nhìn xem quay người rời đi Triệu Vân, đầu tướng Văn Xính cùng Vũ Cấm đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Ngay từ đầu tưởng rằng Quan Bình cùng Quan Hưng nghĩ thừa dịp Lưu Tu Khẩu tạo phi cùng Tôn Quyền đại chiến đến tập kích bất ngờ Thạch Dương Thành, cho nên Văn Xính chiến thuật vận dụng cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Quan Bình cùng Quan Hưng. Chưa từng nghĩ, Triệu Vân vậy mà cũng đến rồi. Có trước hết nhất bị Triệu Vân giết tán quân sĩ để báo, Triệu Vân là từ Chu Thành Phương hướng đến Mã Chu Thành Vương hướng Hàn Minh, chỉ có đi đồng lưu phòng. Không phải là Tu Khẩu chiến sự có biến, cho nên Lưu Phong mới có thể trở về. Vũ Cấm nhíu mày suy đoán. Văn Xính cũng là lông mày nhíu chặt, Lưu Phong lần này đi Giang Đông, rõ ràng là muốn đánh lấy tôn Lữ Cứu vụ danh hiệu vào Giang Đông, thừa cơ chia cắt Giang Đông chi địa, như thế nào đỗng nhiên trở về? Chẳng lẽ bệnh hạ tại Nhu Tu khẩu đã chiến bại, Lưu Phong không thể không từ bỏ vốn có kế hoạch, cho nên quay trở lại tới lấy Thạch Dương. Vũ Cấm trầm âm, bệnh hạ thân chinh Nhu Tu khẩu, lại đương quân cùng Trình Đông tướng quân chờ đại tướng đều tại, ứng sẽ không bị tôn quyền đánh bại. Có hay không một loại khả năng, Lưu Phong ngay từ đầu bằng ý, liền không ở chỗ chia cắt đông, mà ở chỗ an Thạch Dương. Văn càng nghi Nếu như Lưu Phong bạn ý ở chỗ An Cấp Thạch Dương, cần gì phải bỏ gần tìm xa đi một chuyến Giang Đông, không có cần thiết này đi." Vu Cấm Suy đo nói, "Nếu Lưu Phong là cố ý chạy tới tăng lên bệnh hạ cùng Tôn quyền chiến sự xung đột đâu. Lưu Phong sợ Tôn quyền đánh không lại bệnh hạ trực tiếp xin hàng, cô y đánh ra cờ hiệu muốn đi tiếp viện Tôn quyền, sau đó chờ bệnh hạ tăng binh lưu tu khẩu thời điểm, Lưu Phong lại lão sưng muốn dùng dây hủy cứu triệu kế sách tập kích bất ngờ Thạch Dương, rút mà đi. hướng hạ xung hít vào một ngụm "Nếu như đúng như ngươi đoán, Thạch Dương liền không có viện binh." Vũ Cấm cũng là sắc mặt nặng nề, Lưu Phong đại quân chưa đến, nhất định phải có kỳ kế mới có thể lưu địch. Văn Xính nhắm mắt trầm tư. Thật lâu, Văn Xính chầm chậm mà nói, "Ta có một kế, không biết có thể hay không lừa qua Hàn quân." Vũ Cấm nghiêng đầu, "Kế tòng nơi nào?" Văn Xính ánh mắt lạnh lẽo, "Dịch bệnh." Nghi mộ, mấy ngày sau, Thành Dương thành truyền ra dịch bệnh lời đồn đại. Lại có tham tử do sẽ được, Thành bác đầm đầy nghĩa địa, nửa đêm thưởng có ngụy quân trôn qua tại, ban ngày lúc đầu tưởng có ngụy quân tế tử mà khóc, lại có đại lượng tướng sĩ mộ địa, phiên hiệu xuất hiện tại nghĩa địa. Tựa hồ cũng tại biểu hiện Thạch Dương Thành có đại lượng tướng sĩ bởi vì dịch bệnh mà chết, Văn xính cùng Vu Cấm không thể không nửa đem vụ trộm đem quan tài vùi sâu vào đầm lấy niếc địa. Mà đầu tường tiếng khóc, cũng biểu hiện Ngụy quân sĩ khí trở nên đê mê. Tại cái này chiến loạn niên đại, dịch bệnh mãnh như hổ, không biết bao nhiêu người đều bởi vì dịch bệnh mà chết. Trong lúc nhất thời, Thạch Dương Thành dịch bệnh chi luôn, tại Hán quân bên trong nhanh chóng tràn ngập. Chương 167, Triệu Vân tiên đăng, Lưu Phong phá thành Trạm Văn chương 167, Triệu Vân tiên đăng, Lưu Phong phá thành Trạm Văn Một, nếu là xông vào trận địa tiên đăng, không ít tốt đều sẽ sạ thân quên chết. Bởi vì xông vào trận địa tiên đang gánh chịu phong hiểm, có đầy đủ lợi ích đến đèn ù. Nhưng mà dịch bệnh bất đồng. Tại cái này chữa bệnh trình độ thấp thời đại, một khi nhiễm lên dịch bệnh, đó chính là người gặp người ngại. Không chỉ không có công lao đang nói, còn biết bị ném tới nơi hẻo lánh tự thân tự diễn. Hán quân tướng sĩ si nghe mà biến sắc, càng khỏi phải nói đi đầm lầy nghĩa địa dò xét quan tài thật giả. Nửa đêm chôn không qua tài, ban ngày lúc tế tự khóc. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, lệ người khó mà suy nghĩ. Bất luận là Triệu Vân, vẫn là quan binh quan hùng, hay là nhà Dương Hưng, Lục Văn, Lưu Hiến, cũng không dám để quân sĩ bất chấp nguy hiểm đi đầm lấy nghĩa địa dò xét thật giả, mà trong quân tướng tá cũng đối tiến đánh thạch dương thành lên tâm mang sợ hãi. Tất cả mọi người là đến tranh quân công, như tranh quân công kết quả là nhiễm lên dịch bệnh, vậy liền thật thành có tiền không có mạng, xài có phúc mất mạng hưởng. Không chỉ như thế, ngay cả uống nước đều phải đổi xa địa phương đi lấy, sợ lầm dẫn nước bẩn. Tha rằng tin là có, không thể tin là không. Trong lúc nhất thời, trong quân không ít tướng sĩ đều tư sinh lui bình chi tâm. Thẳng đến Lưu Phong đích thân đến, đại trại Hán quân cũng không dám tới gần thạch dương thành một bước. Dịch bệnh Biết được tin tức lưu phòng cũng không dám tin thường những năm này bởi vì dịch bệnh mà chết đến không hết các châu quận hộ khẩu giảm mạnh cũng nhiều cùng dịch bệnh có quan hệ tao thực thuyết dịch khí càng có ghi chép kiến an 22 năm dịch khí lưu đi mọi nhà có cương thi thihổ khổ thất thất có hào khóc chi hay ngay cả trương trọng cảnh gia tộc đều chết hơn phân lửa càng không nói đến người bình thường vì sao tam quốc hộ khẩu thiếu? đó là thật chết quá nhiều không ai chuyển quốc lệnh không che khăn che miệng mỗi người chàm tùy chỗ đại tiểu tiền người chạm uống nước lá người chàm các doanh thầy thuốc nhà biết tiêu đốt lá ngải cứu, cây thương chuột lấy hồn trừ doanh, chế biến lại canh tán ở thư sĩ, kẻ trái lệnh, chằm. Liên tiếp bốn cái trạm lệnh, đem Triệu Vân chờ người dọa cho phát sợ. Yến Vương điện hạ, cái này chạm lệnh phải chăng quá hà khắc chút. Đã biết Thạch Dương Thành có dịch bệnh, không bằng ngươi binh. Quan binh nói ra lòng của mọi người âm thành. Nếu bất hay gặp, vậy liền trốn tránh. Thạch Dương Thành có thể lần sau lại lấy, được dịch bệnh liền không có lần sau. Dường như Lưu Phong như vậy không che khăn che miệng muốn trạm, chỗ đại tiểu tiện muốn trạm, uống nước lá cũng muốn trạm, quan binh thống binh nhiều năm cũng chưa từng gặp qua như vậy cô lệ. Triệu Vân, quan hương chờ người mặc dù không có mở miệng, nhưng người xem người thái độ cũng cùng quan bình không kém bao nhiêu. Lưu Phong nhìn lướt qua đám người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, Trần Ý Trương trọng cảnh thương hàn tạm bệnh luận bên trong liền có cách ly bệnh hoạn, thuốc hun không khí, che đậy miệng mũi thầy thuốc lý lẽ, thấy hắn cũng có ấm bệnh người, đóng cửa rũ, che khăn che miệng mũi mà nói. Ngay cả ngu người khử tà cũng hiểu được dẫn đốt lá ngải cứu, lá gọi là tiên hỏa đến tịnh hóa bệnh tà. Quân sĩ có thể không đọc sách không hiểu dịch, các ngươi thân là tá, có thể ngu không rõ, thấy dịch mà tránh. Mọi người đều là dấu hộ quý Trấn trụ chúng tướng giáo. Lưu Phong quân lệnh rất nhanh truyền đạt. Mặc dù chúng quân sĩ rất có không hiểu là e ngại dự bệnh, nhưng cũng không ai thật dám buốc lên trạm lệnh mà bằng mặt không bằng lòng. Lưu Phong lại tự mình dẫn người nghiêm túc doanh địa, đào sâu ao phân, cách ly uống nước chờ một chút, tất cả an bài, ngay ngắn rõ ràng. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Lưu Phong liền hoàn thành toàn bộ doanh địa một lần nữa bố trí, chi tiết chỉ lệnh càng là chuyển đạt đến cho doanh quân hầu chi thủ. Bất luận là Triệu Vân hay là quan Bình quan hương huynh đệ, đều là thấy kinh hãi. Nếu bàn về xung vào trận địa tiên đăng, võ dũng tự nhiên là sắp xếp thủ vị. Nếu bàn về hành quân tác chiến, chủ tướng muốn cân nhắc liền có thêm Như địa hình lựa chọn, muốn cân nhắc cao điểm nghỉ mát, hướng mặt trời cái bóng. Như nguồn nước lương thảo, muốn cân nhắc gần nước cỏ mà chỗ thực, dự phòng địch quân cạn lương thực. Như địch tình quan sát, phải kịp thời phán đoán quân địch binh sĩ trạng thái, doanh địa hư thực phòng đoán. Như thời tiết thủy văn, phải kịp thời chống lũ chống hiểm, phòng địch thủy công. Như tuyến đường hành quân, muốn chiếm cứ hướng mặt trời mặt, lương tựa địa hình củng cố cánh bên. Như sĩ khí quản lý, phải kịp thời tiêu trừ hoang sợ, cường hóa tướng lĩnh uy tín. Như công sự phòng ngự, muốn tinh thông doanh trại bộ đội tạo dựng, phòng đánh lén dự án. Như tình báo điều tra Muốn tinh thông điều tra trạ địch hư thực cũng muốn sẽ lừa dối quân địch như thể lực khỏe mạnh phải kịp thời đề phòng dịch bệnh bảo hộ binh sĩ nghỉ ngơi còn có như đột phát nguy cơ xử lý trở liên quan đến địa hình thâu cần định tình sĩ khí thiên thời trở đa chiều độ nhân tố mà xử lý những này phức tạp vấn đề chủ tướng lại thường thường không thể chỉ truyền đạt hiệu lệnh không nói chi tiết nếu không sẽ xuất hiện chỗ sơ su xuất lúc này không thể không nhắc lại ma các làm đọc đủ thứ quần thư maắc cùng trong quân không biết chứ không đọc sách chém giết Hán có lý luận thượng ưu thế không chỉ không thông cảm ra các lượng có xử vậy mà còn không nhìn ra các lượng an bài chiến lược cuối cùng làm cho ra cắt lượng tại Nhai Đình sau khi chiến bại tỉnh lại, từ đây mở ra không rõ chi tiết, màn đều quyết chi giảm thọ hình thức. Mà làm chủ tướng, cũng đích thật là một hạng tồn tỏ việc. Nghĩ quá nhiều, suy xét quá nhiều, nếu như thân thể không đủ khỏe mạnh, liền sẽ ngày càng gầy gò. Lưu Phong có cái quân thuộc. đó chính là ra lệnh thời điểm, sẽ lệnh thư tá quan tốc ký chỉ lệ. Những này chỉ lệnh không chỉ là thuận tiện Lưu Phong kịp thời cảm thấy được sai lầm, còn thuận tiện chiến hậu tổng kết, chia sẻ cho trong quân trừ giáo. Như Như Bình, Bình, chờ tướng tá có thể nhanh chóng tại Lưu Phong dưới trướng vượt hỡi. Cuối cùng Lưu Phong giỏi về tổng kết cùng chia sẻ cùng một nhi tử. Dù sao, lực lượng một người từ đầu đến cuối có hạn. Lưu Phong cũng không muốn cùng ra các lượng giống nhau mệt nhọc mà chết. Chỉ có thừa dịp thể lực tràn đầy của tác, tính nhắm vào đem dưới trướng tướng tá bồi dưỡng đứng dậy, mới không tới mức không rõ chi tiết đều phải chủ tướng đến quyết đoán. Như vậy cũng tốt so hậu thế thường xuyên sẽ xuất hiện mụ mụ cương vị chỉ đạo sổ tay bình thường, đem mỗi cái cương vị chức trách đều có thể chi tiến hóa, hoặc bằng cách nhớ, làm từng bước chấp hành. Đến nỗi linh hoạt và dụng, kia là chủ tướng có le có thiên phú người mới có thể đi cân nhắc. Có người xưng ra các lượng không nguyện ý cho thuộc hạ cơ hội biểu hiện, kỳ thật đó chính là nói nhảm. Bản chất vẫn là ra các lượng chịu mã tác kích thích quá lớn, không thể không cẩn thận, không thể không hoa đại lượng tinh lực đi bồi dưỡng thuộc hạ. Mà thuộc hạ bồi dưỡng cũng không phải một sớm một chiều. Có thể đem Từ Uyển, Phi Ý, Thương Duy, Vương Bình, Chuấn Sủng, Hoắc Dạng, Trư Các Kiều, Trưng Nghi trở bàn võ bồi dưỡng đứng dậy, đã là ra các lượng tại thuộc hán nhân tài tàn lui thời kỳ làm được cơ hạ. Tại hoàn thành doanh địa một lần nữa bố trí cùng phòng dịch biện pháp về sau, Lưu Phong lại lĩnh mấy cái trong quân thầy thuốc đi vào liên thông đầm lầy nghĩa địa dòng sông Hạ Du. Từ dưới lên trên thị sát nước sông cùng trong nước sinh vật biến hóa cùng lúc đó Lưu Phong lại lấy lợi lớn chiêu mộ một đội tử sĩ đi tới đầm lấy nghĩa địa khoảng cách gần dò xét đối ngôi mộ mới đảo mộ mở quan tài Chờ chút mà kết quả lại là nước sông cũng không khác thường ô vế trong nước sinh vật cũng không có đại lượng tử vong cái gọi là ngôi mộ mới liên miên cũng là giả tượng, có rảnh quan tài cũng có không quan tài hư đống đống, đống đất đủ loại dấu hiệu đều như lưu phong dự tính suy đoán dịch bệnh trinh ngôn đơn tuần hưu khấu Lưu Phong cũng không khỏithầm than sử sách ghi chépănính dù bình thủ con dòng chính kỳ Thiện dùng nghi binh kế sách, lúc này gặp một lần, quả nhiên lợi hại. Có thể bị hậu thế xưng là văn ngủ, danh bất hư truyền cũng. Có thể sử dụng dịch bệnh cùng nghi mộ lừa gạt hắn quân mấy ngày, nếu không phải Lưu Phong đích thân đến, thậm chí đều đem Triệu Vân, Quan Bình chờ người dọa cho đi. Chương 167, Triệu Vân tiến đàng, Lưu Phong phá thành Trạm Văn Sính, 2, chương 167, Triệu Vân tiến đàng, Lưu Phong phá thành Trạm Văn Sính, 2, Lưu Phong như không thể nhìn tấu Văn xính nghi binh kế sách, sau này ngụy quốc trên sử sách cũng sẽ ghi chép một Ngụy, Hoàng Sơ 4 năm, Hàn Diễn Vương Lưu Phong, Trinh Nam tướng quân Triệu Vân. Dương Hạ Thái thú quân Hưng đã khấu tướng quân Quan Bình dẫn 3 vạn đại quân khấu lược thành Dương, hậu tướng quân Văn Sính bế thành không chiến, tại đẩm. Lấy nghĩa địa thiết nghi mộ trận, giải dịch bệnh lời đồn đại, hàng quân chư tướng lộ phán Thạch Dương trong thành dịch bệnh tử vong hơn phân nửa Lưu Phong do dự hơn 20 ngày, lương thực hết rút quân, Văn Sính đội chi, danh trấn Dương Hạ. Đã biết thật dạ, Lưu Phong không còn chần chễ, liền đốt lên đại quân, sáng sớm hôm sau, liền làm đại quân 3 môn vây quanh Bình, Hưng, Nam. Sách, bị nhìn đấu. Đầu tưởng, Nhìn xem dưới thành theo gió tung bay đến Vương Đại Kỳ, Văn Xính biểu lộ phức tạp mà ngưng trọng. Lưu Phong đến trước, Văn Xính đã dò xét được Hán quân đại trại lòng người bàng hoàng có lưu binh chi ý kết quả Lưu Phong vừa đến, đầu tiên là Hán quân đại trại người mã doanh liên tiếp điều động, hoặc là che đậy miệng mũi, hoặc là thuốc quân trừ doanh, lại tuần tra đường sông, càng phái người đi đầm lầy nghĩa địa đảo mộ mọ con tại. Chờ chút, không chỉ không có kinh sợ dịch bệnh lời đồn đại mà lưu binh, còn từng bước một tan rã Văn Xính vẹn vẹn hoa không đến 3 ngày, Lưu Thạch Dương khó có thể bình an bán sính một quyền lệnh ở đầu tường tường gạch bên trên. Vu Cấm Đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Ngày xưa tại mạch thành bên ngoài, Vu Cấm từng cùng Lưu Phong đã từng quen biết, đã từng ý đồ dụ quên Lưu Phong phản Lưu ném đảo. Cuối cùng lại là Lưu Phong lợi dụng thế nhân thành kiến, không chỉ không có đoán trách cùng ghen ghét Lưu bị lấy Lưu tiện vì người thừa kế, ngược lại còn hướng thế nhân chỉnh diễn phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cùng. Càng là lấy này hung hãn không sợ chết hung thái, không sống chết tại cảnh, để một cái đem con tỏ vỏ tự treo ở bên miệng Vũ, đều đối Lưu Phong có thêm một cái có quyền kế thừa con nuôi tại mất đi quyền kế thừa sau còn có thể làm được mức này, Vũ Cấm tự hỏi là làm không được. Người đều là lẫn nhau, Người tốt với ta, ta mới có thể đối người tốt. Có ơn chi ngộ, mới có thể giúp tiền tư báo. Dường như Lưu Phong tình cảnh cùng gặp bữa, cấp tiến một điểm không phải phản Lưu ném Ngụy chính là phản Lưu tự lập, thông thường một điểm chính là bại nát. Kết quả Lưu Phong lại cứ thế mà thắng được Lữ Bị, quan Vũ đám người thưởng thức, cùng Lưu Thiện tôn kính. Lễ Yến Vương Chi Thần, đồng thời kiêm nhiệm Trinh Bắc tướng, quân, tướng quân, tương, dương, thành, Nghi Đồ ba quận. Trái lại Đào Chương Vây hai điểm gọi nhậm thành Vương, khó nghe chút chính là tạo phi họa địa vi lao quan một con máy hổ. Thạch Dương có thủ. Vu Cấm Tấp dọc lẩm bẩm ngữ, năm chặt năm đấm. Lúc trước Bê khốn quan bình quan hương thời điểm có bao nhiêu phách lối, hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu. Giới thành, Lưu Phong dục ngựa xuất trận, lưng cung năm thương. Đại Hàn diễn Vương, Trinh Bắc tướng quân, Giả Sa Kỵ tướng quân, Trinh Bắc đô đốc Lưu Phong ở đây, Văn Xĩnh, Vu Cấm, các người dục hàng dục đưa. To rõ tiếng hô dưới thành lên, hai lốt Người có tên, cây có bóng. Lưu Phong bây giờ tên tuổi Cố công sở so quan Vũ Trường Phi chờ người kém, cho dù là tại Đàm Ngụy, cũng là liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Nhất là tại Thạch Dương như vậy tiền tuyến, ít có chưa từng nghe qua Lưu Phong cái danh. Là Lưu Phong, là cái kia ngày xưa tại Nam quận đánh bại Tôn Quẩn Lưu Phong. Nghe nói người này dũng mãnh thượng chiến, từng cùng từ tướng quân đại chiến mà không bại. Ta cũng nghe nói, Lưu Phong còn trận chạm Giang Đông đại tướng Hàn Đương, rất là dũng mãnh. Nghe nói Lưu Phong giọng vô cùng lớn, giống một tiếng đều có thể giống chết một cái ngô bình. Người cái này mù nghe a, nào có người có thể giống chết một người. Ta còn nghe nói Lưu Phong chính là cùng kỳ chuyển thế, có thể nuốt sống người. T. Đừng dọa ta." Văn Xính nhìn quét hai bên, lông mày càng chặt. Lưu Phong chỉ là báo cái tính danh, lại liền có thể để tả hữu quân tốt lòng sinh kinh sợ. Thế thế, Văn Xính biết không thể như quan bình mang thời gian chiến tranh giống nhau ngậm miệng không nói xử lý lạnh. Lập tức cười to hô to, "Lưu Phong, ngươi bất quá là lưu bị một nghĩa tử, có bản lĩnh gì ở trước mặt ta phét đối. Ngay cả Lưu Bị đại tướng quân quân vũ đều phá không được ta thủ thạch Dương thành Dương chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta đùa hàng. Ngươi nếu có gan, liền đến cung thành, nếu là nhát gan" liền lăn hồi Hà Khẩu, cái này thạch dương thành không phải ngươi có thể dương oai địa phương." Lưu Phong vỗ tay cười to. "Nói hay lắm. Văn Sính, ngươi như thật không sợ cô công thành, lại vì sao muốn cố làm ra vẻ bí ẩn ác? Nửa đêm chôn không có tài, ban ngày lúc tế tử khóc, lại phóng thích dịch bệnh lở lồn đại, mơ mộng hao huyền đoạ lùi cô. Để cô đoan xem. Người bốn định bắt trước Trường Liêu, ra khỏi thành thắng một trận, tốt tăng lên thủ thành sĩ khí, nhưng không ngờ bị tinh thế, kém chút đều hồi không được thành. Binh mất quá mấy ngàn, sĩ khí lại thấp, ngươi cũng chỉ có thể cố tình bày trận. Mơ Ngộng Hao huyền lấy dịch bệnh lây đồn đại cùng đầm lầy nửa địa nghi mộ lui dịch. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Già thủy trung là giả, chỉ là Thạch Dương thành nhỏ, lại như thế nào có thể ngăn cản cô bà vạn đại quân? Dừng một chút, Lưu Phong lại hô to, đầu nghe, các ngươi vốn là Kinh Châu người, cớ gì phải vì soán hán Tào Tật bắn mạng? Cô lấy Đại Hán Yến Vương chi danh ở đây lứa hẹn, như các ngươi không còn trợ tảo, các ngươi sau này hoặc là tổng quân hoặc là người nông, đều có thể tự do. Thạch Dương thành cửa Bắc, cô cũng lưu lại một con đường sống, muốn rời đi cũng có thể tự tiện. Cô này chiến, chỉ chủ thủ đạo tập văn cùng Vu Cấm hai người như các ngươi chấp mê bất độ, muốn cùng cô phân sinh tử, thành phá đi về sau, chính là tự kỷ. Văn Xính hét lớn, "Lưu Phong, chỉ là mấy nói, cũng muốn loạn ta quân tâm sao? Ngươi cũng quá khinh thường Đại Ngụy tướng sĩ." Lưu Phong vung đoạt một chỉ, "Văn Xính, vậy liền để cô nhìn xem, trong miệng ngươi Đại Ngụy tướng sĩ năng lực." Sau đó, Lưu Phong đã lui về trong trận, hét ra lệnh nội trống. Tiếng trống lên, một đội đội quân tiến thủ, hướng đầu tường ném bắn tên mũi tên, lại có một đội đội chuẩn binh, binh Cho đến hoàng Hôn. ba môn xung hộ Thánh đều bị lấp tự. Hãn quân lập sông diệu suất, lệnh đầu tường văn sính cùng Vũ Cấm Càng là kinh hãi. Cố Nhân có hãn quân người đông thế mạnh ưu thế, cũng có hãn quân chủ tướng Lưu Phong kia lệnh người kiên kỵ điều khiển lực, không có sông hộ thành, hãn quân trèo lên thành chiến binh liền có thể đội theo. Đã sớm truyền định tiên đăng tử sĩ, hoặc là khiêng tấm kiên, hoặc là khiêng thang mây, hoặc là đẩy sông xe, hướng Thạch Dương thành đợi tới. Lần này tới Thạch Dương thành, Lưu Phong không chỉ mang nhạc cử tám khẩu chờ lệnh nghĩa người nhau mang đến. Nếu là là công, đương nhiên phải cho thân thiện trong quân tân tú gia tăng cơ hội là công. Lưu phong ngón tay giữa cung tiên đăng tử sĩ quân vụ giao cho Triệu Vân. Qua tuổi lục tuần Triệu Vân, khoát trọng giáp ở giữa. Nhạc ử, Dư Hưng, Lục Văn, Nưu Diễn bốn người ở bên trái, Lương Nhiễu, Quan Sung, Lâm Thắng, Lỗ Trước bốn người tại tử, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dương Hóa, Khô Diên Thâm ở phía sau. Cho dù sắc trời đêm ám, thế công cũng chưa từng biển chỉ. Trời tối liền châm lửa đánh đêm. Tiên đăng sĩ thay nhau mà lên, tất cả đều hùng hãn không sợ chết. Cửa đông cùng cửa tây quan binh quan hùng, cũng là chỉ huy tiên đăng tự sĩ anh dũng công thành. Làm chiến sự đến công thành chiến một bước này lúc, liền không có lẻo lẻo, chỉ còn lại máu và lửa thiết huyết chiến chiến. Văn Xính đem đầu tường binh mã chưa hai nhóm, thay nhau ngự thủ ba môn. Nhưng mà, Hán Quân Thế Công so Văn Xính trong dự liệu mạnh hơn. Từ hoàng hôn đến đêm query, từ đêm khuya đến bình minh, từ bình minh đến trưa, lại từ buổi trưa đến hoàng hôn. Chương 167, Triệu Vân tiến Lưu Phong phá thành Trạm Văn 3, chương 167, Triệu Vân tiến Lưu Phong phá thành Trạm Lưu Phong tự cao người thế mạnh, công thành chưa hai đợt, thay nhau mà lên. Liên tiếp 3 ngày Thạch dương bên trong thành tiên đạn gần như hao hết, mà Lưu Phong cường công vẫn như cũ chưa ngừng. Đáng chết. Văn Xính đem trong miệng cho bụi phun ra. Đây là vừa mới dưới thành xe bắn đá đánh lên đến tảng đá bắn tung tóe cho bụi. 3 ngày cường công, Lưu Phong đem tiên đăng sĩ rút về về sau, ngay sau đó liền đem trong vòng 3 ngày ngày tại chỗ chế tạo xe bắn đá cho sắp xếp gọn. Kia liên tiếp tảng đá điên cuồng nện ở trên đầu thành, mặc dù đối ngụy tốt hữu hiệu, hiệu thường vòng không cao, nhưng liên tiếp tránh né tảng đá cùng tảng đá ở trên đầu thành cảm giác chấn động, cũng làm cho Ngụy Tốt tâm hoang sợ không thôi. Lưu Phong cũng không quan tâm xe đá phải chăng quá tải. Chỉ cần xe bắn đá còn có thể vận hành, liền có tảng đá không ngừng đánh tới hướng đầu tượng. Cùng xe bắn đá cùng nhau tiến công còn có dưới thành xung xe. Đủ loại tiểu dáng công thành thủ đoạn, phối hợp nhịp mật, trước sau có thứ tự, đem thừa thế sông lên phát huy đến cực hạn. Chờ xe bắn đá quá tải báo hỏng về sau, Lưu Phong lại đem nghỉ ngơi một ngày tiên đăng sĩ phái đi cường công. Tương đối lúc mới đầu hai bên đều có tinh lực cùng thể lực, cường công 3 ngày lại xe bắn đá dẫn đến một ngày thạch dương đầu tượng, nguy tốt sĩ khi đã gần như sụp đổ. Quả thật, Văn cùng Vũ Cấm có thể tự ngạo mạn nói, Văn Vũ đến đều công không phá được thạch dương thành. Cái kia điều kiện tiên quyết là, Văn Xính cùng Vũ Cấm có hơn vạn người nơi tay, lại bên cạnh còn có cái Tôn quyền tại nhìn chằm chằm. Mà bây giờ, Thạch Dương không có Tôn quyền trợ binh, binh lực cũng so quan Vũ đánh Thạch Dương lúc thiếu một nửa. Mà Lưu Phong lại có ba bạn, lại thêm Văn Xính Vũ Cấm ra khỏi thành lúc, còn bị Triệu Vân đột mặt giết bại một trận, sĩ khí cũng không đủ tràn đầy, Nghi Minh kế sách lại bị Lưu Phong nhìn đấu, uất tâm căng thẳng. Trọng yếu nhất chính là Văn Xính cùng Vũ Cấm, không có tiếp viện. Không có tiếp viện, liền vô pháp tự thủ. Chết lần này tới lần khác Lưu Phong lại chơi ba mặt bẫy công, mở một mặt lưới chiến thuật, cửa bắc cho bên trong thành ngụy tốt lưu lại một con đường sống. Kể từ đó, cho dù văn xính cùng vô cấm bắt trước mãn sủng tại phản thành chim bạch mã khích lệ sĩ khí cũng vô dụng. Sinh lộ là ở chỗ này, muốn chạy, Hán Quân không ngăn. Có sinh lộ sẽ rất khó để tướng sĩ có ấm sức trìền truyền tử đấu chi khí. Đến ngày thứ 6, thành Dương thành sĩ si khí thấp hơn, không có sông hộ thành làm bình chứng, tên đạn cũng dùng hết Quân ngày thứ 5 đã lên thành nhiều lần. Mặc dù cuối cùng giữ vững đầu tượng, nhưng đầu tường ngụy tốt cũng từng cái nhi mỏi mệt không chịu nổi, làm bằng sát hán tử cũng bị không ngừng hán quân 5 ngày xa lưu chiến. Thanh, hai cái quân hầu bị trói, đẩy lên văn sính trước mặt. Hai cái này quân hầu muốn trộm trộm đi cửa bắt chạy trốn, kết quả bị văn sính đốc chiến đội chặn đứng. Tướng quân tha mạ, Thạch Dương thành tên đạn hao hết, quả bất đắc chúng, ta chờ không muốn chết, mời tướng quân mở một mặt lưỡi, thả chúng ta rời đi thôi. Tướng quân, không bằng cùng nhau giết đi. Tự hán quân kích, đã gần 20 ngày, không thấy có tiếp đến, không có tiếp biệt, Thạch Dương thành nhỏ thủ không được. Nhìn xem dập đầu cầu xin tha thứ quân hầu, Văn Xính trong lòng không đành lòng. Tự Lưu biểu sau khi chết, Văn Xính ngay tại trấn thủ Thạch Dương Thành, đến nay đã có hơn 10 năm. Cái này hai quân hầu cũng là thời gian dài đi theo Văn Xính trấn thủ Thạch Dương Thành, mặc dù công lao không nhiều, nhưng khổ lao cũng không ít. Ai? Văn Xính phất phất tay, để đốc chiến đội quân sĩ cho hai quân hầu lòng ra chói buộc. Liên quân hầu đều muốn chạy trong thành quân sĩ muốn chạy càng sẽ không thiếu. Hai người các ngươi cầm ta thủ lệnh, lại hướng như nam cầu viện. Văn trung Bi là không có thể chịu tâm giết hai cái này cùng nhiều năm quân hầu, ngược lại cho hai người ra khỏi thành cầu viện Kể từ đó, hai người liền không tính bỏ thành mà chạy. Tạ tướng quân, hai cái quân hầu lần nữa giơ đầu, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, mang theo thủ lệnh hướng cửa bắc mà đi. Tường thành vỡ vụ, sĩ vô tri tâm, không bằng trá hàng để cầu cơ hội thở dốc. Vũ Cấm tìm được Văn Xính, đề nghị, Văn Xính nhíu mày, lưu phong mấy ngày liền cường công, nhất định là nghị thừa thế xông lên cầm xuống thạch Dương thành, lại há có thể đồng ý ta chờ đầu hàng. Vũ Cấm âm thanh lạnh lùng nói, chỉ phải sứ giả, tất nhiên là không được. Ta dễ thân hướng hàng, Văn tướng quân cắt thừa cơ tu bổ tường thành lỗ hổng. Văn Xính cặm cụi nói, "Nếu như như thế, Lưu Phong tất giận mà giết ngươi." Dưới mắt viện binh không đến, Thạch Dương thành cô thành có thủ, cho dù có thể kéo dài, cũng không cách nào lâu dài. Lưu Phong lại cực tiện vì kế, nếu như tương kế tiểu kế cầm ngươi tại dưới thành, có thể lại loạn bên trong thành quân tâm, được không bù mất. Vũ Cấm trợ giải, "Nếu không như thế, lại làm làm sao?" Văn Xính cắn răng, "Lô tử Văn Hưu, có thể ra khỏi thành chả hàng." Vũ Cấm biến sắc, "Văn Xính có hai con trai, thân tử Văn Đại tại Lạc Dương làm con tin, ngôi tử Văn Nghị cùng ở tại Thạch Dương. Đã vì ngôi tử, coi như có liệu mình ý chí." Văn Xính ngữ khí phát lạnh. "Lập tức. Văn Xính phái nuôi tử Văn Nghị gia khỏi thành, lão sư ngụy pháp có quy định, thủ thành 30 ngày mà viện quân không đến người, người đầu hàng gia thuộc có thể miễn tội. Nay đã thủ thành 20 ngày, mời lại dung 10 ngày, tất yến thành quý hàng." Lưu Phong nhìn vẻ mặt chân thành Văn Hưu, cười lạnh nói, "Đây là Văn Xính kéo dài kế sách mà thôi, cô lại há có thể tin tưởng?" Văn Hưu ngẩng đầu, "Tiến Vương điện hạ nếu không tin, có thể đem ta lưu tại trong quân 10 ngày, sau 10 ngày, như gia phụ không hั่ง, có thể tại dưới thành chăm ta." Lưu Phong mày lại, "Văn Hưu, ngươi chỉ là một con uôi, ngươi chi sinh tử?" Văn Sính lại há có thể để ý. Văn Hưu nghiêm nghị không sợ, Tiễn Bương cũng là con nuôi, Tiễn Bương sinh tử, hẳn là hán hoàng bệ hạ cũng không thèm để ý. Khá lắm. Lưu Phong không khỏi đứng dậy, tỉ mỉ dò xét Văn Hưu. "Thật lâu, Lưu Phong hứa hẹn nói, nghĩa Văn Sính cùng bệ hạ có cũ, lại đều là tình châu người, cô có thể tạm hoán 10 ngày, thả lại phò sứ, trở về nói cho Văn Sính, sau 10 ngày, như Văn Sính dám lửa gạt cô, cô liền dùng hắn con nuôi đầu lâu đến tế cờ." Đạt được Lưu Phong tạm hoãn công thành quân lệnh, Triệu Vân, Quan, Bình, Quan đều là kinh nghi đến hỏi. Biết được Văn Sính lấy con nuôi làm con tin, Dù tại thời gian sau đầu hàng, Triệu Vân cũng khỏi nhíu mày, ta chỉ nghe nghe Ngụy pháp quy định, si tốt đảo vong hoặc đầu hàng đều tội cùng gia thuộc chưa từng nghe nói thủ thành 30 ngày mà bệnh quân không đến người, người đầu hàng gia thuộc có thể miễn tội. Quan Bình cũng là nghi hoặc, kia Văn Hưu đã là văn xỉnh con ruồi, tất không phải sợ chết hả người, tiến vương điện hạ, không thể dễ đi a. Lưu Phong cười khẽ, cô đi theo bệ hạ chinh chiến nhiều năm, tất cả hành quân thống binh đều là bệ hạ chính miệng dạy dỗ, lại há có thể không rõ nguy pháp. Kia văn xỉnh cố ý phế tử làm, bất quá là bắt trước Kinh Kha Hiến phản kỳ chi đâu chỉ một tử mà đổi lấy 10 ngày cơ hội giờ dốc, cô lại há có thể chứng kế. Quan hương kịp phản ứng, Yến Vương điện hạ cố ý như thế, là muốn mượn này tê liệt văn xính, thừa dịp văn xính tự cho là Yến Vương chứng kế lúc, phát động tập kích bất ngờ. Lưu Phong gần đầu, ngữ khí lạnh lùng, Đoan Xính thấy cô chứng kế, tối nay chắc chắn sẽ trước hết để cho sĩ tốt nghỉ ngơi, chính là công lúc bất ngờ thời cơ, trước công chúng quân tối lui, lại chọn lựa 6000 tinh nhuệ chi sĩ, tối nay ba canh, mạnh phá thạch Dương thành. cho đến Ba môn quân đều là lần lượt đi. Thấy Lưu Phong tối lui, dài một hơi. Kế này đốn dấu không được lưu phong quá lâu, lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu, có thể khiến tướng sĩ nghỉ ngơi một đêm. Lại phát động dân chúng trong thành, trong đêm tu bổ tường thành, cũng có thể mượn dân chúng nghiệm hộ, làm thành nghi binh. Vì phong bất trắc, người ta thay phiên phòng thủ. Mấy ngày liền chiến chiến, bên trong thành quân sĩ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Dù là văn sính cùng vũ cấm, cũng cực ít có nghỉ ngơi thời gian. Hai người sau khi thương nghị, một mặt an bài tướng sĩ nghỉ ngơi, một mặt an bài dân chúng ngủ trang thành quân sĩ gánh cờ vì nghi binh, một mặt lại an bài dân chúng tu bổ tường thành. Đã được thở dốc quân tướng sĩ. Tất cả đều thở dài một hơi, A Tươi nuốt sống đảo sau bữa cơm chiều, cả đám đều bách không kịp tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đến bác canh, đầu tường dân chúng tại nhỏ rộng tu bộ tường thành, dưới thành Hán binh thì là lặng lẽ khiên thang mây đẩy sông xe tới gần. Lưu Phong cũng là đích thân đến dưới thành. Thấy đầu tường tinh kỳ san sát, lại có đại lượng quân sĩ cảnh giới, chúng tướng giáo đều có lo nghĩ. Lưu Phong kinh thường hừ lạnh, nghi binh kế sách mà thôi. Nội trống, công thành. Tiếng lên. Chúng tướng giáo ra sức mà lên. Mà tại đầu tường tu tường thành cùng giả mạo huy tốt thạch dương thành dân chúng thì là kinh hoàng không thôi chuyện gì xảy ra? Không phải nói hán quân trong vòng 10 ngày sẽ không công thành sao? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Văn tướng quân bị lửa cháy mau. Nhanh, thông báo Văn tướng quân. Ô ô, ô ngay tại cửa Tây tuần sát vô cấm, nghe được cửa Nam dồn dập tiếng kèn, sắc mặt đại biến, bận mịu dẫn thân vệ thẳng đến cửa Nam đầu đường. Chờ vô cấm lúc chạy đến, đầu đường đã loạn thành một đống. Bỏ nhanh Hàn binh, cùng leo lên đầu đường. Nhưng thấy một lao tướng, Chu mang theo, tay cầm một thanh lượng ngân thường, đại hống xua đuổi đầu dân chúng, chính là Triệu Vân. Nhìn thấy Vũ Cấm đến, Triệu Vân cười to, Vũ Cấm đánh vui ta một chừa. Vu Cấm kinh Hãi không thôi, lại gặp Triệu Vân sau lưng Hán Quân lần lượt trèo lên hành, nơi nào còn dám cùng Triệu Vân chăm giết, xoay người rời đi. Triệu Vân cũng không đuổi theo, chào hỏi quân sĩ Đoạt Vân Yên đầu hiểm yếu, mở ra cửa thành. Không bao lâu, cửa thành mở ra. Sớm mai phục tại bên ngoài 6000 tinh huyện, thẳng vào cửa thành. Lưu Phong xông lên trước, chính gặp phải nghe tin bất ngờ mà đến Văn Sính, cười to mà hù, "Văn Sính, 10 ngày đã qua, sao không tốc độ hành?" Văn Sính không khỏi trầm mắng, "10 ngày, một ngày đều không có." Nghĩ đến còn tại Lạc Dương làm con tin Văn Đại Văn Xính giận mà hô to: "Ta nhưng có chết mà thôi, gì hàng chỉ có?" Thấy Văn Xính không chịu hàng, Lưu Phong cũng không có quyền, dùng ngựa thẳng đến Văn Xính. Bây giờ Lưu Phong chính là trắng Nghiên, lại là khí lực tăng lên kỳ, mỗi một ngày rèn luyện cũng có thể làm cho chiến lược tăng lên. Mà Văn Xính cao tuổi, lại là khí lực hạ số kỳ, lại thêm liên tục mấy ngày thủ thành, đã sớm mỏi mệt. Mẹ mệt mọi bề dàn mua đối thượng Lưu Phong, không phải là sản suốt. nhưng mà Văn Xính là không thể hàng. Hàng lạc Dương làm con tin con trai Văn Đại, liền phải bị Tạo Phi hỏi tội. Cho nên, Văn Xính thấy Thạch Dương thành phá về sau, liền đã manh động tử chí, một thương một thức, đều đang liều mạng. Đáng tiếc, Lưu Phong Nguyên bản còn muốn xem ở cùng là Kinh Châu người phân thượng, chỉ cần không giết. Thấy Văn Xính liều mạng, cũng đoán được Văn Xính liều mạng nguyên nhân. Lưu Phong cũng không còn lưu thủ. Một lát sau, trượng 8 trường mâu đâm xuyên Văn Xính. Chương 168, Sa Kỵ tướng quân, Lưu bị bờ sông Neng lưu phòng, 1, chương 168, Sa Kỵ tướng quân, Lưu bị bờ sông Neng lưu phòng, 1, Văn Xính chết, hơn người kinh. Bốn là gần như dĩ khí xú độ nguy tốt, càng là kinh hãi. Theo hắn quân tiếng la giết không ngừng tăng gọn, Thạch Dương bên trong thành ngụy tốt rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hoảng sợ, hoặc là bỏ vũ khí đầu hàng, hoặc là ném nón trụ mà chạy. Có cảm nghiệm Vân Sinh nhận những người, cho dù rự vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng có cảm hắn quân vào thành đại thế. Bởi vì kinh sợ Triệu Vân mà chạy trốn vô cấm, lại kinh ngạc nghe Vân Sinh chiến tử, càng là dọa đến sắc mặt đại biến. Chủ tướng chết, thành trí ném. Vô cấm cho dù là trốn về La Dương, cũng miễn không được chịu trách phạt, nhất là Vô cấm còn có bị vũ bắt sống quá khứ. Nhưng mà đại thế phía dưới, không khỏi Vô cấm suy nghĩ nhiều. Nhìn xem Tán loạn mà chạy Thạch Dương thành nguy tốt, Vu Cấm cắn răng rọm căm hận, hướng nữ nam phương hướng mà đi. Như nghĩ bảo vệ, Vu Cấm nhất định phải bắt trước hạ hầu đền sau khi chết chương hợp tụ lại bại binh bình thường, tại Thạch Dương bắc tìm hiểm yếu thủ đứng, chờ đợi Tảo Phi thiết biện, để phòng Lưu Phong thừa thắng vào nữ nam. Cho đến bình minh, Thạch Dương thành chiến sự kết thúc, trừ bỏ trốn cùng chiến văng tù binh nguy tốt hơn ngàn người, cùng dân chúng trong thành mấy ngàn ra. bảng an dân sau, Lưu Phong lại phái người đem lại trong trại giải vào Thạch Dương thành. Thấy Thạch Dương thành đội chủ Văn Hưu cả kinh sắc mặt trắng bệch, lại nghe Văn Sính bị Lưu Phong giết chết, Văn Hưu lại ai vừa giận. Nếu không phải bị dây trừng buộc chặt, Văn Hưu tại chỗ liền muốn cùng Lưu Phong liều mạng. "Lưu Tặc, ngươi nói không giữ lời." Thấy không thể tránh thoát trói buộc, Văn Hưu chỉ có thể hận hận nhìn chằm chằm Lưu Phong. Lưu Phong phất phất tay, lệnh người cởi ra trói buộc Văn Hưu dây thừng. Văn Hưu ánh mắt biến đổi, "Quắc, Lưu Tặc, làm gì hư tình giả ý, ngươi cho rằng ta sẽ cảm ơn mà sao?" Lưu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, "Đừng hiểu lầm. Cô không phải là muốn ngươi hạng, chỉ là không muốn Văn Sính phơi Văn Xính tuy là cô giết chết, nhưng lại chí dũng cùng nghĩa liệt, cô cũng có chút khâm phục. Cô đã sai người chế tạo tốt qua tải, lại tự tù binh bên trong chọn lựa mấy người nhất qua tải, người có thể hộ tống Văn Xính qua tải, trở về Lạc Dương an táng, lấy toàn kỳ danh. Đến nỗi ngươi vừa mới nói cô nói không giữ lời hả, đều là tại dùng lừa dối, không có gì hơn cô nhìn thấu Văn Xính lừa dối thuật, mà Văn Xính chưa thể nhìn thấu cô lừa dối thuật, không quan hệ đến giữ. Ngươi như chấp nhất nơi này, phản để cô khinh thường Văn Xính, lại dạy dốt như thế độ lượng nhỏ hẹp con ơi." Văn Hưu "Thật lâu." Văn Hưu lại hung hăng nói, "Dư Phong Dù vậy, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, chiến trường gặp nhau, ta tất sát ngươi." Một bên nhà cử kìm nén không được hòa khí, tiến vương điện hạ, này tặc vô lễ, không thể để nhẹ. Không bằng giết ngay tặc, truyền cái khác hàng tốt hộ tống văn xính quan tài rời đi, cũng có thể toàn kỳ danh. Dương Hưng, lương nghĩa chờ người, cũng là căm giận. Tại chúng tướng giáo trong mắt, Lưu Phong là kính văn xính chí dũng cùng nghĩa liệt, mới khiến cho văn xính con nuôi hộ tống quan tài trở về Lạc Dương lấy toàn kỳ danh. Cái này không có nghĩa là, chúng tướng giáo liền có thể nhẫn mại đây phát ngôn bừa bãi. Văn lên cổ, cho dù đứng trước chúng tướng giáo lựa giận cũng không tối lậu. Lưu Phong ra hiệu chúng tướng giáo yên tĩnh, nhìn về phía Văn Hưu, cô nếu nói rồi muốn để ngươi hộ tống Văn Xính quan tài trở về Lạng Dương, liền sẽ không nữa lời. Ngươi chịu Văn Xính ăn nhễu, muốn giết cô cũng tại tình lý bên trong, cô cũng không sợ có người trả thù. Văn Hưu phức tạp nhìn Lưu Phong liếc mắt một cái, cắn răng quay người. Lưu Phong cũng không ngăn trở, chỉ phải người đem Văn Xính quan tài chuyển giao Văn Hưu, lại cho Văn Hưu cùng nhấc quan tài nghỉ tốt 3 ngày lường khô uống nước, mặc kệ rời đi. Như thế hành động, thật là trấn an lòng người. Văn tại Thạch Dương nhiều năm, bất luận là kia hơn ngàn hàng tốt vẫn là bên trong thành mấy ngàn gia dân chúng, Có chịu Văn Xính kẻ áp bách cũng có chịu Văn Xính nhân nghĩa người. Chiến trường triệt diệt, xin tử nghe theo mệnh trời. Chém giết tíchúc, để Văn Hưu hộ tống Văn Xính quan tài trở về Lương, là Lưu Phong tại Hướng Thạch Dương thành hàng tốt cùng dân chúng biểu đạt thái độ. Dù sao, Lưu Phong muốn không chỉ là Thạch Dương thành cái này chiến lược yếu địa, càng muốn giáng hạ quân Bắc Bộ chư thành dân tâm. Văn Xính dù chết, Vũ Cấm còn tại, cô liệu Vũ Cấm chắc chắn lúc Thạch Dương Bắc Can lục tụ binh cố thủ, Bộ, 200 dặm, giới, Sơn Nam Lại sau này 400 dặm thì làm Đại Biệt Sơn chiến lược điểm tựa Bình Xuân, là cực kỳ trọng yếu đồn điền địa. Mà tại Bình Xuân phía sau thì là Đại Biệt Sơn trọng trấn Nghĩa Dương, chiếm giữ Hoài Thủy thượng du, sử sách ghi chép Ngưu Ngụy Thạch đỉnh chi chiến hậu, Tà Ngụy liền thiết kế thêm Nghĩa Dương ba quan thành lũy, Tước Võ Thẳng Quan, Dẹp Biên Quan, chín giặm quan tam đại cửa ải. Chỉ lấy Thạch Dương không lấy An Lục, Tà Ngụy liền có thể đem An Lục biến thành kế tiếp Thạch Dương. Cái này không phù hợp Lưu Phong đối Giang Triệu Vân lúc này xin lệnh truy kích. Quan luôn bận bịu cho Quan Bình nấy mắt, để Quan Bình cũng xin lệnh. Quan Bình vốn không muốn cùng Triệu Vân mà công, do dự chỉ chốc lát về sau, cũng ra khỏi hàng xin chiến. Triệu Vân cần chiến công, Quan Bình đồng dạng cần chiến công. Mà tiến đánh Á Lục, sẽ là này hồi đối ngụy tiến công trận chiến cuối cùng. Lưu Phong không có nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc này liền làm Triệu Vân cùng Quan Bình cắt dẫn một quân tiến đánh Á Lục, trước phá thành người vì đầu công. Sau đó, Lưu Phong lại đem Thạch Dương thành đến tiếp sau quan lại bộ tự cùng quản lý đều giao cho Quan Hưng. Bất luận là Thạch Dương hay là Á Lục, đều thuộc về giang hạ. Tự nhiên cũng phải từ quan hương cái này giang hạ thái thú đến phụ trách. Dưới mắt đã đến 3 tháng, Thạch Dương phải buổi vụ xuân cũng phải nâng lên chương trình hội nghị. Nếu không năm sau mấy ngàn gia dân chúng ăn uống lại sẽ cho ra cắt lượng tài chính quy hoạch gia tăng một số lớn chi tiêu. Thật nếu như thế, cho dù Lưu Phong đem Tương Dương, Tân Thành cùng Nghi Đô ba quận thuế ruộng thuế má đều giao cho ra cắt lượng chủ tính trung gia cắt lượng cũng sẽ không khách khí với Lưu Phong. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gà quý, các người nhóm này làm tướng quân cũng sẽ chỉ đánh trận sao? Mấy ngày sau, An Lục truyền về tin tức, Quan Bình Tiên đang phá thành, Vũ Cấm thua chạy. Lưu Phong liền lệnh quân binh đóng giữ án lục, lệnh Triệu Vân nhiều chấp tinh kỳ, một đường hướng bắt truy kích. Đồng thời điều động sứ giả khoé mã vào hạ khẩu, thừa tàu nhanh vào Sài Tang, tướng quân tình báo cùng lộ tốn. Được rất nhiều chỗ tốt, Lưu Phong tự nhiên cũng phải cho Tôn quyền một ngụm cay uống. Nếu không thật làm cho Tôn quyền tại Nhu Thu khẩu thảm bại, cái kia cũng không phải Lưu Phong nguyện ý nhìn thấy. Để Tôn quyền đang giãy giụa bên trong có thể nhìn thấy một tia bảo thủ giang đông hy vọng, mới là Lưu Phong đối chiến lược Đã không thể để cho Tôn quyền quá mạnh, lại không thể để Tôn quyền quá yếu, mới có đầy đủ thời gian đi phân hóa, tăng giá Sau đó đem giang đông từng bước từng bước xâm chiếm, một ngụm canh cũng không cho Tào Phi uống. Bởi vì Tào Phi không có điều động viện quân chi viện Hàn tổng, Hàn tổng tại Đinh Phụng cùng Từ Thịnh hợp lực vây quanh dưới, Vênh Mại bị giết, bà Dương bên trong hưởng ứng Hàn tổng đạo tặc cũng bị tiêu diệt. Lúc Tốn Tuận Thế tạm trưởng bà Dương quận quân chính, đạt được Lưu Phong phá thạch Dương Trạm văn Sính quân tình bề sau, dù là Lục Tốn sớm có đoán trước cũng không khỏi khiếp sợ. Lại liền văn Sính đều bị Lưu Phong chảm. Lưu Phong thế, lệnh khiếp sợ đồng thời giác kỵ, không khỏi đến đầu cùng Thân là Giang Đông đại tộc Hạch Tâm thành viên, lại là tôn sách con rể Tôn quyền trọng thần, nếu nói lục tốn chân tâm thật ý đầu nhập Lưu Phong, bất luận là Lưu Phong còn lục tốn bản thân đều không tin. Không có gì hơn lợi và hại cân nhắc mà thôi. Chương 168, Sa kỵ Tôn quân, Lưu bị bờ sông nên Lưu Phong, 2, chương 168, Sa kỵ Tôn quân, Lưu bị bờ sông nên Lưu Phong, 2, ai mạnh, liền phụ thuộc ai. Đây là Giang Đông đại tộc thường thấy nhất sinh tồn phương thức. Ngày xưa Tảo Tháo cường Thịnh lúc Giang Đông đại tộc nghĩ nên tạo, về sau Tôn Uyển cường thịnh, Giang Đông đại tộc phụ thuộc Tôn Uyển, bây giờ Lưu bị cường thịnh, lựa chọn tự nhiên lại nhiều một phương. Bất quá, Lục Tốn cũng không có đem lấy lòng ý nghĩ biểu lộ ra, mà là tận lên Sài Tang Thụy quân chiến tuyến, tiếp viện Nũ Tu khẩu. Lưu Phong tướng quân tình chuyển cho Lục Tốn, cũng là tại cho Lục Tốn tại Tôn Uyển trước mặt cơ hội biểu hiện. Dễ hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Làm Nũ Tu khẩu Tôn Nếu là hợp tác, tự nhiên là muốn song lợi. Mà trên thực tế, Nhu Tu Khẩu chiến sự cũng đúng như là Lưu Phong kỳ vọng đồng dạng tại Trường Hải. Tôn Quyền muốn bảo trụ cuối cùng hắn mũi, tại Nhu Tu Khẩu cùng Tạo Phi cùng chết không lui, Giang Đông chư tướng vì riêng phần mình tại Giang Đông lợi ích, cũng không dám lại bảo tồn tự lực. Khó khăn lắm cùng Tào Phi đánh cái cân sức ngang tài. Mà làm lục tốn viện quân đến về sau, nhất là Lưu Phong phá Thạch Dương Trạm bản tính tin tức chuyển ra, Tôn Quyền tại Lưu Tu Khẩu chiến sự cũng rốt nên đón truyền cơ. Ha, ha. Phi trống đốc, đây chính là cùng cô liều mạng đại giới, Thạch Dương bị phá, văn xính bị trảm. Tảo Phi cũng chỉ có thể lui giữ sông quanh thượng dù, vô pháp lại tập kích máy rối Kinh Châu phía sau. Tôn Quyền cười đến rất vui vẻ. Mặc dù Tôn Quyền thế lực cũng rời khỏi Kinh Châu, nhưng người không sợ phân chia ít chỉ sợ phân chia không đồng đều, nhìn xem Tảo Phi thế lực còn tại Kinh Châu, Tôn Quyền so không chiếm được Kinh Châu còn khó chịu hơn. Bây giờ thấy Tảo Phi thế lực cũng rời khỏi Kinh Châu, Tôn Quyền tự nhiên cũng đã rất vui vẻ. Sau đó, Tôn Quyền lệnh người đem Lưu Phong phá thạch Dương Trạm văn tín tình báo chép mấy phần, sau đó cột vào mũi tên bên trên, bắn về phía Tảo Phi trong quân. Lại phái sứ giả, muốn cùng Tảo Phi ngưng chiến đột nhiên tới quân đình, đem nhân cả kinh khu nhẹ. Lưu Phong phá thạch Dương trận văn xính. Cái này sao có thể? Thạch Dương có văn xính cùng Vu cấm tại, như thế nào bị Lưu Phong công phá? Không phải là Tôn quyền cố ý hành động, muốn dùng cái này đem ta kinh sợ thối lui. Tao Hưu, Mãn Sủng, Vương Lăng, Giả Quỳ, tăng Bá trở tướng tá, cũng là cả kinh không đạt. Bây giờ dự, từ, dãy ba châu binh lực, cơ hồ đều đều đi nếu như Thạch Dương thật sự có mất, Lưu Phong liền có thể thẳng vào Bình Xuân vào nhữ như Lưu bị lại từ Tương Dương xuất binh kiểm chế về thành, ta quân đường lui liền mất. Vương Lăng lo lắng Tạm giọng phân tích. Tào nhân hay lớn, chớ có nói bậy. Tuy là quan Vũ đích thân đến cũng không có thể cầm xuống Thạch Dương, Lưu Phong làm sao có thể phá Thạch Dương trạng văn sính? Bất quá là Tôn quyền nghi binh kế sách, có gì phải sợ? Chỉ cần hợp lực lại kích, nhất định cầm xuống Lưu tú khẩu. Vương Lăng muốn nói lại thôi, túi đầu không nói thêm gì nữa. Một trận chiến này, cùng này nói là Tào Phi thân trinh, chẳng bằng nói là Tào Phi tại cho Tào nhân dựa nhủ cơ hội. Đường Đường đại tướng quân bị Lưu bị bắt sống, đây là Đục, cũng là đối Tào Phi cùng Tào Huy đương nhiệm tôn thất đại tướng năng lực chất vấn. Tàu phi tự biết cùng Lưu bị đánh Vô pháp lấy được như thế, mà lựa chọn cùng Tôn quyền Đánh, các tương đối dễ dàng. Ngay từ đầu chỉ là tức giận Tôn quyền Đánh lén họ phi, về sau là oán hận Trương Liêu bởi vì chiến chiếc bệnh, đến cuối cùng liền thuần túy là nghĩ diệt Tôn quyền đến để cao Tào Uy chính quyền hy vọng. Đi theo Tào Phi thế gia đại tộc, không phải là đều đối Tào Phi trung thành, mà là Tào Phi đem quyền lực tiến hành phân phối. Tiếp thu Trần Quần Cựu phẩm trong chính chế, chính là vì lôi kéo phương Bắc thế gia đại tộc. Nhưng mà bất luận cái gì truyền quan chế độ đều có cái thiếu hụt, đó chính là một khi hoàng đế không được hoặc là hoàng thất tôn thất không được, quyền lực tất nhiên sẽ bị thế gia đại tộc lần nữa phân phối cô đất không được đánh trận liền phải dựa vào thế gia đại tộc lương tài. Như vậy đến cuối cùng, hoàng đế cũng chỉ có thể dựa vào thế gia đại tộc, Lưu Hiệp làm sao làm con rắn dối, Tào Mị hoàng đế liền phải làm sao làm con rắn dối. Tào Phi không biết tự tôn sẽ như thế nào, cũng quản không được tự tôn. Tào Phi biết đến là, cho dù quyền lực sẽ bị thế gia đại tộc lần nữa phát hối, cũng không thể tự Tào Phi mà khởi đấu. Tào Nhân cũng rõ ràng Tào Phi thân chinh tôn quên dụ ý, cho nên tự năm trước tháng 10 đến tháng 3 năm nay, đánh gần nửa năm, cũng không giảm có nửa phần tư dãn. Bây giờ Mà thấy Tôn Quần liền muốn không kiên trì nổi, bỗng nhiên đến cái Lưu Phong phá thạch dương chạm văn sính. Gần nửa năm cố gắng, liền muốn thất bại trong căn tấc. Đừng nói quân tình thật giả chưa định, cho dù là thật Tào nhân cũng sẽ không từ bỏ. Bất quá, Tào nhân muốn đánh, chúng tướng giáo lại không có Tào nhân quyết tâm. Nhất là Vương Lăng, Giả Quỳ, ta bá chờ không phải Tào Nghị Tôn thất đại tướng, càng thiên về tại suy xét bạn nhất Lưu Phong đoạn đường về lại nên làm như thế nào. Chỉ là trở ngại Tào nhân như thế, không dám nói bừa. Nếu không sơ ý một chút, bị Tào nhân lấy ra làm điển hình minh chính quân pháp, vậy liền qua loạn. Mãn Sủng nhìn lướt qua chúng tướng giáo, thấp giọng rắn rỏi, "Đại tướng quân, không bằng trước phái người đem tin tức đưa cho Bội hạ. Ta chờ có thể ở đây tử chiến, nhưng Bội hạ không thể có mất." Vương Lăng lời nói, "Tào nhân có thể không nghe." Mãn Sủng lời nói, "Tào nhân không thể không suy xét." Mãn Sủng không chỉ là Tào Tháo tại Duyện Châu lúc liền đi theo lao tướng, vẫn là đi theo Tào nhân cùng nhau tại phản Thành cản qua Quan Vũ, cản qua Lưu Bị, lại thuộc về hoạn nạn đồng bào, cùng nhau bị Lưu Bị bắt sống qua, tự nhiên cũng muốn bán Mãn Sủng ba phần thể diện. Ti Mị nghĩ nghĩ, Tào nhân đồng ý đề nghị của Mãn Sủng, một mặt gấp rút lại công nu một mặt phó người đem tin tức của Mã chuyển về Thọ Xuân. Mà tại Thọ Xuân, không giống với Tào Nhân đối lưu phong phá thạch Dương Trạm văn Sính tình báo có ngờ vực vô căn cứ, Tào Phi đã được đến sông Hoài thượng du chuyển đến tình báo. Văn Sính chuyến mong, Vũ Cấm bị Triệu Vân một đường đuổi theo đến Bình Xuân. Lưu Phong đây là nghi đoạn chấm đường vậy a. Tào Phi cầm trong tay thẻ che nhẹ nhàng buông xuống, nhưng người dựa vào bàn mấy, vây vây tay. Hai cái mỹ nhân núp sau lưng Tào Phi, thay Tào Phi ớn vào đầu. Phía dưới, Lưu Diệp cùng Tương đều là sắc mặt trọng, nhất là Lưu Diệp. Ngay từ đầu Lưu Diệp liền đoán trước qua, Lưu Phong vô cùng có khả năng đi đánh lén Thạch Dương. Làm sao Tào Phi không nghe? Lưu Diệp muốn nói lại thôi, sau đó lại nhìn về phía Tương Thế. Hiển nhiên, Lưu Diệp cũng biết bây giờ không phải là góp lời thời điểm, nếu không dễ dàng để Tào Phi hiểu lầm. Tương Thế châm chức chỉ chốc lát, góp lời nói, "Bệ hạ, bây giờ chiến sự đã tiếp tục gần nửa năm, chư quận lương thảo gom góp gian nan, lại thêm cảnh bờ vụ xuân sắp tới, điều động dân phu cũng phải trở về. Thân cả gan, mời bệ hạ thương cảm sĩ dân, khai hoàn bề triều, lấy nuôi dân sinh." Tương Thế nói được biện chuyện. Nửa chữ không đề cập tới Lưu Phong phá Thạch Dương Trạm văn sinh chuyện, chỉ nói Lương Thảo cùng cái bữa vụ xuân. Nói cách khác, Dư Bình thị phi chiến chi nhân, mà là Tào Phi thường cảm sĩ dân. Tương thể có thể giống như Tư Mã Ý nhịn đến Cao Bình Lăng chỉ biến, trí thông minh này épở thượng nhân khó mà với tới. Duy nhất một lần mất trí, cũng liền Cao Bình Lăng chi biến bị Tư Mã Ý cho lửa dối lúc đầu đều tốt kết quả bị Tư Mã Ý lạt thủy trái lời thể cho tất chết. Tào Phi không có trả lời, vẫn như cũng là nhắm mắt lại, lặng lặng ngưỡng thụ mỹ nhân xoa bóp. trong lòng không hoảng hốt sao? Hoảng, là cần đi. Nhưng mà Tào Phi rõ ràng hơn, hoặc không giải quyết được vấn đề. Tương tệ trong lời nói thâm ý, Tào Phi nghe rõ không có gì hơn là lui binh. Thối lui binh Tào Phi gần đây nửa năm hao người tốn của huy động nhân lực thảo phạt Tôn Quyền, liền thất bại trong căn cắp. Tào Phi không cam tâm. Có thể Lưu Phong thế lực đều kéo dài đến sông Hoài thượng du, Tào Phi lại không thể không đi cân nhắc trong đó lợi và hại. Lại thêm, chiến binh sau như thế nào trấn an đại tướng quân Tào Nhân, cũng là lệnh Tào Phi nhất đầu chuyện. Tương tệ lý do mặc dù tốt, nhưng còn chưa đủ. Từ Dương có ý nghĩ gì? Thật lâu, Tào Phi trầm trầm mà miếu. Lưu Diệp vội nói, "Bẩm bệ hạ, thần cho rằng có thể lại cùng Tôn Quyền nghị hòa." Cao Phi a một tiếng, hỏi, tử Dương chi ý, là muốn cho Tôn Quyền lần nữa xung thần?" Lưu Diệp lắc đầu, "Tôn Quyền mặc dù lập lại, nhưng ta liệu này tất không dám ở nơi này cái thời điểm lại phản Lưu Bị. Thần chi ý, là tạm lưu Tôn Quyền tại Giang Đông, thay đổi sách lược, lấy công tâm làm chủ, chú binh làm phụ." Tôn Quyền tuy nói bảo trụ nhu tu khẩu, nhưng nửa năm này cũng tổn thất nặng nghề, lại khó có thành cửu, bệ nên tướng quân chuyện trọng tâm đặt ở Tây Bộ, ưu tiên đối phó lưu Bị. Đồng thời tại sông Hoài thượng du nghĩa Dương, Quỳnh Xuân, An Dương bố trí trọng binh lại tại đại Biệt sơn thiết kế thêm cửa ải, để phòng lưu bị sau này đi giang hạ khấu lược như nam. Lưu Diệp cũng vòng vo tam cốc nhị, đem bảo phi lực chú ý chuyển dời đến sông Hoài phòng tuyến. Còn chưa đủ. Tào Phi giọng nói nhàn nhạt, nhạt, có không thể nghi ngờ quyết định. Lưu Diệp cùng Tương Thế lên nhau, không khỏi bắt óc suy nghĩ. Tào Phi trong miệng còn chưa đủ chính là để Lưu Diệp cùng Tương Thế tranh thủ thời gian nghị lý do. Lý do này nhất định phải muốn để Tào Phi tại lui binh đồng thời còn có thể duy trì đại nghị hoàng đế uy nghiêm. Vậy cũng chỉ có xâm vị chi ngôn. Lưu Diệp cùng Tương Thế thương nghị chốc lát, Tương Thế góp lời nói, "Bệ hạ, Thần nghe nói Giang Hoại Chí Điệu, gần đây tuân gia lễ tuyển, năm trước lại có Giang Hoại Chí Tuệ, đây là thượng tiên gia bệ hạ nhân đức, ban thưởng năm được muội lấy An Luyến. Vinh dạng hư ký, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng trì, nay đã tiên mệnh bảy gia cảnh, địa linh hiến thủy, làm vận cảnh khôn chi ý, bại binh hung đông. Có thể lấy đồ sắt đúc vì nông cụ, phân ban thưởng Hoài Nam lưu dân, lưu tinh binh 3 vạn đồn điền, những người còn lại giải giáp trở lại quê hương. Lại sai người cầm tiết vào Nhu Tô khẩu, đế giáo huyện chi thần, nói, hạ linh, chi nộ, như Có thể gián này tiếm làm trái tội, nếu không, thiên giáng xuống thai họa tại Viên Lâm. Tương thể lấy thiên mệnh không thể trái thương cảm thương sinh làm hoạch tâm vì Tào Phi tìm kiếm lý do, đã có thể lẩn tránh chiến bại họ trách, lại tạo nên Tào Phi nhân đức ứng thiên minh quân hình tượng, phù hợp hán ngụy lúc thiên nhân cảm ứng tư tưởng truyền thống, giữ gìn đế vương kính thiên pháp tổ hình tượng. Nói ngắn gọn, không phải Tào Phi không thể diệt tôn quyền, mà là Tào Phi là nhân quân, muốn nhân đức yêu dân. Lý do như vậy, nghe được Tào Phi thể sắt tinh thần cực kỳ vui mừng. Tào Phi ngồi dậy, chậm chậm mở ra trong hai con ngươi có khen ngợi chi ý, không tệ, tốc độ mô phỏng chiếu thư. Tư vẻ ngâm thầm thở dài một hơi. Thưa vị giả muốn mật mũi, liền nhất định phải cố làm ra vẻ bí ẩn mượn cớ tiến mệnh, đến tìm kiếm lý do thích hợp. Chiếu thư rất nhanh định ra. Tào Phi lại phái Lưu Diệp cầm tiết đi tới Nhu Tô Cẩu, tế cáo Huyền Lân sông núi chi thần, tuyên chiếu Lưu Bình. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Tào Nhân cũng không dám ở thời điểm này nô nghịch Tào Phi thánh chỉ, chỉ có thể buồn bực lui binh. Tiếp tục nửa năm nguy ngô chi tranh, cũng lấy Tào Phi lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Duy nhất được người, chỉ có lưu Bị. Giang Lang Thành. Lưu Bị tiếng cười như trận trận sấm mùa xuân, nhẹ nhàng mà êm tai. Lúc đầu đạt được Lưu Phong phá Thạch Dương thành Trạm Bận Xính tin chiến thắng lúc, Lưu bị còn không dám tí tưởng. Chấn thủ Thạch Dương mười mấy năm bận xính, lại bị Lưu Phong trạm. Bị Tà Ngụy chiếm mười mấy năm giang hạ Bắc Bộ trọng thành, cũng bị Lưu Phong đoạt được. Như vậy tin chiến thắng, không thua gì Tôn Quẩn Từ bỏ ngạc thành lui về Sài Tang. Nói cách khác, trừ gần sát sông Hoài quá phía Bắc Bình Xuân, Tây Dương các huyện, dựa vào Hán thủy trừ huyện đều đã thu phục. Nhất là quân sự trọng thủ, đều tốt hơn địa. là sợ hai Tại Kinh Châu cùng Tào Nhân Văn Xính chờ Tào Ngụy lão tướng đấu nhiều năm, không nghĩ tới Văn Xính đến lão niên vậy mà chết tại Lưu Phong trong tay, liền thủ nhiều năm thạch dương thành đều ném. Mà Quan Bình cùng Quan hương biểu hiện, mặc dù ngay từ đầu bị Văn Xính liên thủ với Vũ Cấm Tính kê sau kém chút binh bại, nhưng chỉnh thể thượng biểu hiện cũng là không kém. Nhất là án lục một trận chiến, Quan Bình tiên đang phá thành, để Quan Vũ cũng cảm thấy vui mừng. Quan Vũ ngày xưa đều là mang theo Quan Bình, tay nắm tay giáo Quan Bình làm sao mang binh, cứ ít có để Quan Bình một mình lãnh vác một phương thời điểm. Lần trước vẫn là Quan Bình tạm thay Lưu Phong tại Tân Thành ngăn cản hạ hậu đột. Suy xét đến Hạ Hầu Thượng cũng chỉ là chiến trường người mới, cho nên Quan Vũ cũng không dám nói bữa Quan Bình liền có thể một mình đảm đương một phía. Tăng thêm Thạch Dương cùng ăn lục hai trận chiến về sau, Quan Vũ nhìn thấy Quan Bình chân thực năng lực, so với Văn Xính Vũ cấm như vậy, lao tướng mặc dù không bằng, nhưng cũng có thể cùng Hạ Hầu Thượng ganh đua cao thấp. Trọng yếu nhất chính là, có lần này kém chút binh bại bỏ mình chiến trường kinh nghiệm, Quan Bình cũng có thể được tiến thêm một bước trưởng thành. Dù sao, ngay cả Lưu Bị cùng Quan Vũ tại nhân sinh giai đoạn trước cũng là bại nhiều thắng ít, sau đó tại khi bại khi thắng bên trong, không tích lũy kinh nghiệm tổng kết giáo hấn, mới từng bước trưởng thành. Tại cùng quan Vũ tỉ mị sau khi thương nghị, Lưu Bị phái người đi ra hạ tuyên chiếu. Luật Triệu Vân Thạch Dương số công cùng mấy chục năm trung thành cần cụ, Phong Triệu Vân vị bính Vĩ xương đỉnh hầu, lấy rõ này đức. Luật quan Bình Thạch Dương, A Lục số công, thăng chức quan bình vị bình đồng tướng quân, lấy ra này dũng. Còn lại chư tướng giáo, hoặc tích Lũy công quân, hoặc ban thưởng ban thượng, tất cả phong thưởng đều tại chiếu bên trong. Lại chiếu hiến hương Lưu Phong hồi giang lang, cái khác phong thưởng. Giang Khẩu, mấy chục kỷ đón gió mà đứng. Người cầm đầu mặc dù tóc mai điểm bạc, nhưng không anh hùng khí khái, chính là hoàng đế Đại Hàn Bị. Khi biết Lưu Phong hôm nay sẽ đến Giang Tân Khẩu về sau, Lưu Bị liền mang theo thân vệ Kỵ binh, sớm đi vào Giang Tân Khẩu. Dù có đại thần khuyên can xương bệ hạ thân hướng nên đón, thân sủng quá đáng chờ một chút, nhưng Lưu Bị Lâm chiều nghe tỏ vẻ tán thành sau hạ hướng liền đổi lái lại, sau đó mang theo thân vệ Kỵ binh thẳng ra khỏi thành. Ngụ ý, chấm không xuyên long bảo, là nghe theo dân luôn, để tránh thân hướng nên đón đối yến Vương Ân sủng quá đáng, chấm xuyên áo vải, chính là đơn thuần nghĩ nhi tử mặt mũi cho các ngươi liền đừng có lại giáo chấm làm việc. Không bao lâu, một chiếc lâu thuyền tự hạ du mà tới. Đầu thuyền hai người, chính là Lưu Phong cùng Triệu Vân. Lưu Phong là chịu chiếu mà về, Triệu Vân thì là xong chuyển hồi Giang Lăng, vừa bạn tiện đường. Ô. Nhìn ra xa đến trên bờ mấy chục kỵ, Lưu Phong hơi có kinh ngạc, một đám áo vải kỵ sĩ, có thể xuất hiện tại Giang Tân khẩu cái này quân sự yếu điểm. Thang đến lâu thuyền cập bờ, Lưu Phong mới nhìn rõ trên bờ mấy chục kỵ thân phận. Khi thấy cầm đầu lưu bị lúc, Lưu Phong vừa mừng vừa sợ. Chiến mã dông dội xuống lầu thuyền, Lưu Phong dục ngựa trước chạy, tại tới gần Lưu Bị mà xuống, phục bái bên đường, kích động mã Nhi thần, tham kiến Chương 169, Xâu Châu bí miên. Bắc phạt chiến lược điều chỉnh, 1, chương 169, Xích Châu kinh biến, Bắc phạt chiến lược điều chỉnh, 1, Lưu bị cởi to, xuống ngựa phụ cận, đỡ dậy Lưu Phong, đem chẳng biết lúc nào quấn ở Lưu Phong trên tóc cỏ dại lấy xuống. Con ta chịu khổ. Hắn cần lời nói, nghe được Lưu Phong trong lòng càng là càng động. Vì phụ hoàng chinh chiến, chính là nhi thần bất phận, nhi thần chịu chút khổ cũng là phải. Lưu bị ra vẻ như mày, nói vậy, không có cái gì khổ, là hẳn là chịu. Phía sau, Triệu Vân cũng tự lâu thuyền mà xuống. Thấy Lưu bị Lưu Phong phụ tự chuyện, Triệu Vân nhất thời không có tiến lên quá nhiều. Đợi Lưu bị ánh mắt nhìn qua về sau, lúc này mới phụ cận hành lễ. Lưu bị khen lớn, nghe con ta nói, tử Long tại Thạch Dương thành mặc giáp tiến đàng, gan hổ gấu uy, không giảm năm đó chi dụ a. Triệu Vân Khiêm Tốn nói, có thể phá Thạch Dương, đều đến vương điện hạ Mưu Đồ chi công, vẫn bất quá là hơi có vẻ dũng lực mà thôi. Lưu bị cười to, thử Long qua Khiêm Tốn, con ta dù có Mưu Đồ chi năng, nhưng nếu vô Tử Long dũng lực, Thạch Dương cũng khó phá bậy. Trẫm đã trong thành chuẩn bị tiệc mà theo chấm bảo thành, cộng ngon. Trong lúc nói cười, đám người lên ngựa, dong về thành. Là đêm. Lưu Phong say mềm, Thẳng đến mặt trời lên cao, Lưu Phong mới chật vật mở to mắt, chỉ cảm thấy não nhân thấy đau, miệng đang lưỡi khô. Say rượu sau khát khô cảm giác, để Lưu Phong cuống họng có chút khàn Nước nước, sớm tại một bên lặng chờ thân thủ, liền đội vàng đem chuẩn bị kỹ càng canh giải rượu, vương đến Lưu Phong trước mặt. Ừ ngực Lưu Phong như nốc ừ ngực. Thằng đến đem một chén lớn canh giải rượu uống cạn, buồn nôn, đau đầu, khát khô mới hơi dịu, lại cảm giác trong bụng đói, nắm lên trên bàn đậu bánh ngọt ăn như đói. Điện hạ lại đợi chút, a đã đi lấy đồ ăn nóng. Thân thuộc nhỏ giọng nói: Nguyên Lai đem qua Lưu Phong say mềm, bị Lưu bị phái người đưa về Yến Vương phủ về sau, liền tự thân thủ cùng Bạch Tố hai người trắng đêm chiếu cố. Vừa mới Lưu Phong gọi nước lúc, thân thủ ngờ tới Lưu Phong tỉnh rượu sau sẽ trong buồn nói, liền để Bạch Tố đi sau bếp lấy đồ ăn nóng, trên bàn đậu bánh ngọt cũng là sớm chuẩn bị để cho Lưu Phong đỡ đói Vương phi có đó không? Ăn mấy khối đậu bánh ngọt về sau, Lưu Phong cũng không giống vừa mới giống nhau đói, sửa sang lại và tháo hỏi. Thân thủ Vương phi sớm lúc tới qua, thấy điện hạ chưa tỉnh, nhiêu, trước hết đi phủ thừa tướng. Lưu Phong có chút kinh ngạc, phủ thừa tướng? Vương phi chẳng lẽ là đi tìm hoàng phu nhân rồi? Thân thuộc gần đầu, hoàng phu U nhân trước kia chịu chiến loạn tác động đến, tổn thương thể cốt, đến mức nhiều năm chưa mang thai. Thừa tướng bởi vì không có con nối dõi, lại không muốn nạp tiếp xin con, dù nhận này hình chi tử chưa cắt kiểu vị tử, hoàng phu U nhân thường cảm kích và xấu hổ day dứt, thường có sổ bi. Điện hạ xuất chính về sau, vương phi ngẫu nhiên biết được có thể điều dưỡng thể cốt lương vương, mỗi ngày đều sẽ đi phụ thừa tướng mời hoàng phu nhân, hoặc là xuất hành cùng dạo, hoặc là đưa bổ canh uống, hoặc là lấy nói ăn nuôi. Lưu rõ. Cùng dương chung nhiều năm, hiểu rõ Lưu Phong. Lưu Phong cũng biết Tôn Diễm, sớm cùng đi, muộn cùng đi, hết lần này tới lần khác Lưu Phong xuất trình sau liền đi tìm ra cát lượng phu nhân, hẳn là Lưu Phong xuất trình trước ra cát lượng đến trong phủ cùng Lưu Phong luận thế về sau, đem tương hòa hòa thuận, Tôn Diễm lúc này mới mượn cơ hội cùng Hoàng Miện Anh thân cận. Có chuyện, Tôn Diễm đi làm, xa so với Lưu Phong đi làm, càng có hiệu quả. Ra cát lượng trọng tình trọng nghĩa, vì báo Lưu bị ơn chi ngộ, không tiếc cố gắng hết sức, chết thì mới dừng. Mà đồng thời, ra cát lượng công sự thượng cũng tại gắng đạt tới công chính tác khả năng giảm bất tư tình đối công chuyện can thiệp, cùng Lưu Phong quan hệ cũng bảo trì hợp lý khoảng cách, đã không quá thân cận cũng sẽ không quá lạ lắm. Lưu Phong dù sao không phải thái tử mà là y vương, như thừa tướng cùng yến vương đi được quá gần, khó tránh khỏi sẽ cho tiểu nhân tìm được háng hại mưu hại cơ hội. Bởi vậy, vậy, ra cắt lượng trên cơ bản chỉ cùng Lưu Phong nói công sự, không cùng Lưu Phong nói biệt từ, cho dù ngẫu nhiên có nói, cũng là căng thẳng sền sệt với thư dân có độ. Lưu Phong vô cùng rõ ràng, thân ở hiềm nghi chi địa, muốn cầm doanh thủ bị, khổ khiêm này đức, cho nên Lưu Phong cũng sẽ không theo ra cắt lượng bên ngoài đi được quá gần. Lần trước cùng gia cắt lượng là thế, nhường gia Tương Dương, thân thành cùng Ngô Đô ba quận thuế ruộng thuế má chủ tính chúng quyền, cũng là vì quốc gia đại kế mà không phải cá nhân tư lợi. Nhìn như việc tư, kỳ thực làm đều là công sự. Mà Tôn Diễm liền bất đồng. Tôn Diễm không chỉ là yến bước phi, vẫn là lưu bị ngày xưa từ châu bạn thân Tôn Càn nữ nhi. Tôn Càn lại là đại nho trị biến môn nhân, là được hưởng nổi danh danh sĩ. Mà Hoàng Nguyệt Anh là Tương Dương danh sĩ Hoàng trưởng ngạn nữ nhi, cũng là danh môn nữ. Tôn Diễm cận, đem có thể điều thể cốt Lương phương đưa cho chỉ cần Lưu Phong cùng ra các lượng cẩn thủ bốn phận, cái này đều thuộc về quý phụ nhân gian lén bình thường ui tới. Dù sao, một cái là Lưu bị coi trọng thừa tướng, một cái là Lưu bị coi trọng ái tử kiêm đại tướng, cũng không thể liền song phương bình thường lưu tới đều muốn đi kiên kỵ hoang nghi. Vương phi có tâm, khám phá không nói toạ, Tôn Diễm cùng Hoàng Nguyên Anh thân cận, đối Lưu Phong mà nói là có thật sự chỗ tốt. Không bao lâu, Bạch Tố sau này chủ đem đồ ăn nóng bước tới. Nhìn xem mặt có vẻ mệt mỏi thân thuộc cùng Bạch Tố, lại nghĩ tới sáng sớm liền đi Diễm, Lưu Phong trong lòng cảm, cảm giác vui mừng. Có thể thiếp như thế, còn cầu mong gì? Tuy nói thiếp địa vị rất thấp, nhưng Lưu Phong từ trước đến nay đều là người kính ta một thước, ta kính người một trưởng cũng sẽ không bởi vì thân thuộc cùng Bạch Tố là thiếp đều có khí thị. Thân thuộc cùng Bạch Tố mặc dù không giống Tôn Diễm giống nhau có đại gia chi Phong, nhưng hai người đối Lưu Phong đầy đủ trung thành, đầy đủ giúp lòng, đối Tôn Diễm cũng đầy đủ tôn kính. Tại nhà quyền quý, cái này đã rất đáng ngưỡng mộ. Ra cùng, bạn sự mới có thể hưng. Chính an an, người báo phiêu tướng quân mã siêu tới chơi. Ồ, Lưu Phong hơi cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới vừa trở về, Mã Siêu liền đến rồi. Mặc dù có nghi hoặc, nhưng Lưu Phong cũng không có chần chễ, một mặt để người đem Mã Siêu dẫn tới nhà các, một mặt thay thế thượng vụ. Cô đi trước thấy ngựa phiêu kỵ, hai người các người đem qua vất vả, sau đó tự đi nghỉ ngơi. Can dặn thân thuộc cùng mật tố, Lưu Phong nhanh chân đi vào nhà các. Phiêu kỵ quân quân, mấy tháng không gặp, người càng phát tinh thần. Lưu Phong cười tỏ vẫn lễ. Điện hạ phong thái, cũng là không giảm. Mã Siêu cũng cười. Tự Lưu Phong tại thành đô tan dã Mã Siêu nội tâm khúc mắc về sau, Ma Siêu không còn tận tình tại Đậu Sắc, hai năm này một mặt cải thiện ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi, một mặt rèn luyện thân thể. Người một khi không có tâm kết, thể xác tinh thần liền sẽ trở nên vui sướng, bởi vì tâm kết mà từ trần tinh khí thần cũng sẽ dần dần khôi phục. Mặc dù không thể khôi phục lại ngày xưa giết đến tảo thảo cắt dâu vóc áo đồng quan mã siêu trạng thái, nhưng lắm uy cũng không tầm thường võ tướng có thể bằng. Chủ khách ngồi xuống, sớm có người hầu dân lên nước trà. Phiêu kỵ tướng quân sốt ruột tìm ta, chính là gặp việc gấp. Lưu không có Sương Hồ, Sương sẽ xem Tôn Ti thân sơ mà có chỗ khác biệt. Ma Siêu bưng nước trà, Ánh mắt có chút chốn tránh, dường như tại do dự. Lưu Phong cũng không thúc giục, lặng lặng tựa trà. Lấy Lưu Phong có khéo, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Mã Siêu cất giấu tâm sự. Mã Siêu không mở miệng, Lưu Phong không thể thúc. Một lát sau, Mã Siêu đem nước trà uống một hơi cạn sạch, lại thật dài hô thở ra một hơi, hỏi: "Điện hạ, ta nghe nói tử lòng Tại Thạch Dương lúc, không chỉ độc chiến văn xĩnh vô cấm, càng là mặt giáp tiên đang phá thạch dương thành." Lưu Phong cũng không giấu giếm, Triệu tướng quân đi theo phụ Hoàng nhiều năm, thường lĩnh Trung quân, cho nên cực ít có cơ hội làm công. Triệu tướng quân lại là người khiêm tốn. Không thích cùng người vào công, cho dù làm Trinh Nam tướng quân đều tự giác là không công mà hưởng lộc. Chương 169, đích châu kinh biến, bác phạt chiến lược điều chỉnh, 2, chương 169, đích châu kinh biến, bác phạt chiến lược điều chỉnh, 2, cho nên lần này phụ hoàng hạ mật chiếu, để ta cho Triệu tướng quân tìm chút cơ hội làm công, Thạch Dương một trận chiến, Triệu tướng quân hùng phong không giảm năm đó a. Mã Siêu ngữ khí không khỏi nhiều hơn mấy phần đội vàng, nói thẳng hỏi, điện hạm nhưng còn có trinh chiến nơi khác ý nghĩ. Chắc không được như thế đội đây là muốn lập công á lưu phong đường xuống bắc trà, thở dài, nghĩ, khẳng định là nghĩ. Làm sao không buộc đấu gột nên hổ, bây giờ lương thảo không đủ, trong ngắn hạn vô pháp lại trì chiến. Mã Siêu trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, không khỏi thở dài, lương thảo không đủ, ai? Trong lòng phiền muộn, Mã Siêu lại rót một chén nước trà, trà không say lòng người người tự say, mặt có cô đơn. Lưu Phong Nạc nhìn nói, Phi Kỵ tướng quân vì sao thở dài? Triệu tướng quân qua tuổi lục tuần mới là cái trinh nam tướng quân, lập công số ruột, tình lý ở trong. Phi Kỵ tướng quân vị gần với đại tướng quân phía dưới, địa vị tối cần gì phải nóng lòng lập công? Mã Siêu lại than, điện hạ, ta cái này Kỵ tướng quân không phải quân công mà lên trước, có tiếng mà không có miếng, như thế nào không đội? Mã Siêu có tự mình hiểu lấy, như danh sĩ hứa tính mặc dù không có công tích nhưng cũng đứng hàng tư đồ bình thường, Lưu Bị lấy Mã Siêu vì phiêu kỵ tướng quân nhìn cũng không phải Mã Siêu công tích. Trừ lúc đầu duy hiệp tích châu, tốc độ lấy thành đô bên ngoài, quan trọng hơn chính là Mã Siêu tại Tây Lương Lực ảnh hưởng cùng từng triệu triều đỉnh sắp phong. Cái trước có thể lôi kéo thương hồ chế hành tà hụy tại Tây Lương Lực ảnh hưởng, cái sau có thể lộ rõ ràng Lưu Bị chính quyền tính hợp pháp. Nếu như tâm kết bất còn, Mã Siêu sát suất lớn chipset, cũng liền không tồn tại nóng lòng lập công ý nghĩ. Bây giờ tâm kết không tại, Mã Siêu tự nhiên không cam tâm làm một cái có tiếng mà không có miếng phiêu kỵ tướng quân, mà là muốn chân chính đánh ra phiêu kỵ tướng quân quân công. Nguyên bản Mã Siêu chỉ là đang chờ đợi bắt phạt thời cơ, có thể nhìn đến Triệu Vân đi theo Lưu Phong đi một chuyến Giang Đông liền lập công lớn, Mã Siêu lập tức ngồi không yên. Hai năm này Mã Siêu cũng thấy rõ, Lưu bị đối ngoại chiến lược phương hướng, nhìn như tại từ Lưu bị quyết định, trên thực tế một mực là Lưu Phong tại thúc đẩy. Đẩy ngang nam man như thế, cơ đoạn tương phản như thế, đòi hỏi ngạc thành như thế, đánh chiếm Thạch Dương cũng như thế. Bây giờ Lưu Phong mới là Lưu bị trong tay sắc bén nhất chùy đao kia. Mula công, liền phải đi theo Lưu Phong đi. Lưu Phong tối đầu trầm ngâm. Một lát sau, Lưu Phong hỏi thăm, phiêu kỵ tướng quân huấn luyện kỵ binh, nhưng có hiệu quả. Ma Siêu nghe vậy mà than, quân sĩ kỵ thuật huấn luyện, vấn đề không lớn, chính là điền ngựa hình thể quá nhỏ, khuyết thiếu lực trùng kích cùng bắn bọt tốc độ, điện hạ như nghị huấn luyện một chi có thể cùng Tà Hựu kỵ binh đối trận kỵ binh, vẫn là được nghị cách mùa phương bắc chiến mã. Hai năm này, Ma Siêu vẫn luôn tại dùng Chỉ nhìn phương cao Siêu, không nhìn chúng yếu cũng không cho rằng điền cưỡi có thể đối trận. Tà Nghị phong tỏa phương bắc cửa ải, nghĩ mua Vương Bắc chiến mã, gần như không khả năng. Lưu Phong tay phải nâng cầm lên, một bên suy nghĩ vừa nói, đến nỗi Điển cưới ngựa binh, cũng chưa chắc không thể cùng Tà Nghị kỵ binh đối trận. Mã Siêu kinh hỏi, "Điện hạ, ta từ nhỏ liền cùng kỵ binh liên hệ, cũng từng cùng Tà Nghị kỵ binh đối trận, tha thứ ta ngu muội, ta thật là nghĩ không ra Điển cưới ngựa binh làm sao có thể cùng Tà Nghị kỵ binh đối trợ. Lưu Phong cười cười, "Kỵ binh phải trang tinh huệ, chiến mã không phải là duy nhất. Kỵ binh vũ khí, trang bị mới là mấu chốt." Quả thật Điển Cỡi Ngựa binh tại cùng Tả Uy Kỵ binh xung kích tác chiến thượng không có ưu thế, nhưng Điển Cỡi Ngựa binh thắng ở vùng núi cơ động cùng du kích với rối. Tại chăn nuôi chi phí bên trên, cũng xa xa thấp hơn Tả Uy Kỵ binh cần thiết chiến mã. Hình tượng Điểm tới nói, đây chính là Liều Tịch Tịch cùng Đại Tiểu Bảo khác biệt, chất lượng không được, liền đi lượng. Bất quá, muốn để Điển Cỡi Ngựa binh lấy lượng thủ thắng, còn phải cho Điển Cỡi Ngựa binh phân phối một kiện hạch tâm trang bị. Nó, một loại có thể đối Tả Uy hình thành mưa tiếng nó. Ngay xưa, Lý Lăng từng lấy nỏ binh sa chật đối kháng Hung Nô kỵ binh, dù bại nhưng sát thương rõ rệt. Tiên Đăng Doanh đã từng lấy cường cung ngạnh nỏ diệt sắt công tôn toán vẫn lấy làm kiêu ngạo bạch mã nghĩa vông. Tại không có trọng giáp kỵ binh Hán Mạt Tam Quốc, nỏ binh đối kỵ binh lực sát thương là rất đáng sợ. Dù sao, bất luận là Ngụy hay là Hán, lấy trước mắt quốc lực đều chế tạo không ra lý thế dân ba huyền giáp kỵ binh. Sở tại cấu tứ điền cưỡi ngựa binh có thể hay không đối Đây cũng là Lưu Phong có thể lấy ra liên nỏ mô hình giao cho ra cắt lượng cải tiến quân nhân. Đánh vào huy kỵ binh thời điểm, liền lợi dụng liên nỏ ưu thế để đền bù điền ngựa tại xung kích tác chiến thượng lợi điểm. Đánh vào huy bộ binh thời điểm, điền ngựa xung kích tác chiến ngược điểm lại kém, đó cũng là kỳ binh. Như lại cho điền cưỡi ngựa binh phối hợp hai bên bàn đạp, điền cưỡi ngựa binh cơ động năng lực tác chiến lại sẽ lại đến một bậc thang. Bất quá, Lưu Phong vừa hồi răng ra cắt lượng phải đã đem liên nỏ tiến, Lưu Phong cũng không rõ ràng. tướng quân lại an tâm chế độ, không thể so đồng trình. Kị binh là khẳng định phải đầu nhập chiến trường sẽ không thiếu phiêu kị tướng quân cơ hội là công. Đến nỗi như thế nào để Điền cưới Ngựa binh có thể đối trận Tào Huy Kị binh, ta đã sớm chuẩn bị. Lưu Phong cho Mã Siêu gỡ hẹn, đưa tiền Mã Siêu về sau, Lưu Phong lại phái người cho Gia Cát Lượng đưa một phong bài tiếp. Gia Cát Lượng phải chăng đem Liên Nọ cải tiến, đã quan hệ đến Liên Nọ Kị binh thành lập, cũng quan hệ đến Lưu Phong đối Bắc phạt chiến lược điều chỉnh. Thế cục hôm nay, trên lý luận thích hợp nhất phạt thời cơ có thể chờ đến Tào Phi chết bệnh. Nhưng mà, trong lịch sử Tào chết bệnh, trừ thân thể không tốt, tận tình tiểu sắc bên ngoài, còn có một hạng mấu chốt nhất, tập quyền cải cách, thường xuyên thân trinh. Tại vị 6 năm, không chỉ quyết đoán cải cách tập quyền, càng là thân chinh tôn quyền 3 lần. Cái này tần suất, tao tháo thấy đều phải tán một tiếng thật lớn nhi. Thị trung tân tỷ từng khuyên can nay không phải phạt mỗi lúc, làm nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm tạo phi lại hỏi lại chẳng lẽ còn muốn đem địch nhân giao cho tử tôn giải quyết khăng khăng xuất binh. Kết quả 3 chinh tôn quyền đều vô công mà trở lại. Nhất là lần thứ 3, nhưng tốt hơn 10 vạn, tinh kỳ mấy trăm ngạn, kết quả năm đó mùa đông giá lạnh, đường sông kết Băng, dẫn đến đội tàu vô pháp tiến lên rút con lúc lại bị đông nô thọ xuất đội cảm tử đánh lén ban đêm, phó xe, vũ đống bị đoạn. Tào Phi chợt bất bất vẻ, sâu cho là đủ, một trận chiến này cũng thành đẻ sập Tào Phi cuối cùng một con rơm. Nếu như không nói lập trường cùng công tích, Tào Phi tại làm hoàng đế trên vị trí này là đủ kinh nghiệm. Tôn Quyền đã tàn hơn vẫn nửa. Tào Phi lại tại cùng Tôn Quẩn nhu tu khẩu chi chiến bên trong bị thiệt lớn, không chỉ không thể triệt để đánh tan Tôn Quẩn, còn ném thạch dương gãy văn sính. Trên cơ bản sẽ không còn có hai chính Tôn Quẩn cùng bà chính Tôn Quẩn. Đến nỗi thân chinh lưu bị Tào Phi dám ba Trinh Tôn Quyền, nguyên nhân lớn nhất chính là Lưu Bị bại không có uy hiếp lại cảm thấy Tôn Quyền đã từng xương thần dễ khi dễ. Mà bây giờ, Lưu Bị sống được thật tốt thích Châu cùng Kinh Châu chiến sự liên tiếp thua với Lưu Bị, ngay cả Tào Nhân đều bị Lưu Bị bắt sống. Ở trong tình hình này, Tào Phi sẽ không cùng đến tại chuẩn bị không đủ tình huống dưới thân Trinh Lưu Bị. Càng khả năng cục diện là, Tào Phi sẽ tại Nhu Thu khẩu chi chiến hậu lui về Lạc Dương, tại trọng yếu cửa hải bố trí cho binh, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức mà đối đại thiên thời. Không có thường xuyên thân chinh đối thân thể cơ năng tiêu hao. Cứ có ba trình thất bại cùng Vũ đóng bị đoạn chặt vật mắc về tâm lý chấn thương, một cái tại Lạc Dương an an ổn ổn nghỉ ngơi lấy lại sức Tạ Phi, thật liền nhất định sẽ tại 3 năm sau chết bệnh sau. Đáp án là phủ định. Nếu như Tạ Phi cái này đều có thể chết bệnh, như vậy Lưu Phong liền phải suy xét hạ thiên mệnh không thể trái, lịch sử duy tích vô pháp thay đổi khả năng. Ngược lại, Tạ Phi năm nay mới 36, ngược lại có đầy đủ thời gian đi chờ đợi Lưu bị chết, hoặc đợi quân Vũ, trừ phi hoàng trung trở lão tướng cao tuổi đến chịu không được chiến chiến, hay là nói, Tạ Phi mới là cái kia chậm đợi thiên thời một phương. Nếu Tào Phi tại 3 năm sau chết bệnh xác suất cực nhỏ, thậm chí hai bên đều án binh bất động lúc, Tào Phi có thể so trong lịch sử sống lâu tháng 10 năm 205 đều nói không chính xác, như vậy Lưu Phong nghị thừa dịp Tào Hựu cũng mới thay đổi mà Bắc phạt thiên thời liền sẽ không lại xuất hiện. Không có cái này thiên thời, lại nên như thế nào Bắc phạt? Đây là cái cần suy nghĩ sâu xa vấn đề. Luận nhân cậu, luận kinh tế, luận cơ vực, luận cùng chư lùng, làm hai bên đều ở vào hòa bình lúc, chỉ có kinh lĩnh hai châu không đến 60 vạn hộ nhân cậu, là xa xa vô pháp cùng Tào Phi liệu phát triển. Đơn thuần tại tịch hộ khẩu, Tào Phi cũng không có quá lớn ưu thế. Cơn phải luận thượng phương bắt nhìn quen lắm rồi thế ra hào cường ẩn nấp hộ khẩu, đoàn điền hộ quân hộ chờ đặc tù hộ khẩu, tao vị hộ khẩu là lưu bị ba đến năm lần. Mà lưu bị cái này hơn 50 vạn hộ nhân khẩu, đã là đẩy năng năm trung, tân thành mộ di sau gần như cực hạng. Lại nghĩ ra tăng nhân khẩu, liền phải đi Nguyễn Châu hoặc Cảng Nam Bộ rời người. Mà tao phi còn có thể lại rời Tây Bộ cư hộ, bắt bộ ôi hoàn tiền ti Nam Hung nô chờ hộ tổng. Dù là lưu phong sớm đem lưỡi cho cũng, bẻ bẻ xuất, cũng sẽ bởi vì có thể lấy được tuyệt đối lương thựcưu thế. Tính thế nào? Lưu bị một phương đều không có cùng Tào Phi một phương liệu phát triển ưu thế. Nghĩ Bác phạt diệt ảo, Lưu Phong vẫn như cũng phải chủ động tiến công. Đến trạm vào tối, Tôn Diễm tự trong phủ Thừa tướng trở về, đồng thời cũng cho Lưu Phong mang về ra cắt lượng hồi âm cùng một cái liên nọ mô hình. Lưu Phong phái người cho phủ Thừa tướng đưa bái tiếp lúc, Tôn Diễm ngay tại trong phủ Thừa tướng cùng Hoàng Nguyên Anh tự sự sao? Gia Cắt Lượng liền thuận thế đem hồi âm cho Tôn Diễm. Cũng không phải ra Cắt Lượng không muốn gặp Lưu Phong, mà là Gia Lượng mọi việc bận quá, bận quá không có thời gian thấy Lưu Phong. Mà Lưu Phong ném bái tiếp mục đích, Gia Cắt Lượng từ lâu đã được cũng có gì hơn là thuốc hỏi liên nọ cải tiến. Gia cắt lượng hồi âm nội dung rất đơn giản, đơn giản đến liền cái dư thừa lợi không có, mà là mấy tấm liên nọ cải tiến đồ. Để Tôn Diễm mang cho Lưu Phong liên nọ mô hình, cũng là gia cắt lượng cải tiến sau liên nọ mô hình. Còn phải là thừa tướng a. Lưu Phong ngạt nhiên lướt lướt trong tay liên nọ mô hình, nhìn kỹ cải tiến đồ về sau, đem liên nọ mô hình tháo dỡ lại lắp ráp, đông cảm giác trong đó tinh diệu. Có cải tiến sau liên nọ, Lưu Phong dùng cùng liên thành lập liên nọ tư tưởng, liền có thể thay đổi tại tự tiễn. Nay nọ hoàng phu nhân cũng tham dự. Tôn Diễm thấy Lưu Phong đối liên nhỏ yêu thích không buông tay, lại bổ sung một câu. "Chuyến luôn Hoàng Nguyên Anh cùng ra cắt lượng giống nhau, đều thiện nhanh nhẹn linh hoạt." Theo Lưu Phong, gia cắt lượng cùng Hoàng Nguyên Anh kết hợp liền giống với hai cái lý công nam nữ cùng đi tới. Mà sợ dĩ sẽ có Hoàng Nguyên Anh a tiểu thanh danh truyền ra, xác suất lớn cùng lý công nữ bình thường không yêu hồng trang có quan hệ. Hoàng phu U nhân thân thể, nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Lưu Phong buông xuống liên nhỏ, dò hỏi, Tôn Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng phu U nhân không chỉ là thể cốt yếu, còn có bệnh cũ, muốn chuyển biến tốt đẹp, không điều dưỡng cái 3 là không thành." 3 Lưu Phong trầm ngâm một lát, nói, điều dưỡng thân thể không phải một ngày chi công, chớ có nóng lòng nhất thời. Nhìn xem Tôn Diễm trong mắt chờ mong, Lưu Phong cười cười, đem Tôn Diễm ôm vào trong ngực, phu nhân có tâm. có chút chuyện cô không thể tự mình đi xử lý, may có phu nhân tương trợ. Tôn Diễm sắc mặt một đỏ, đem đầu dựa vào Lưu Phong lồng ngực, thấp giọng nói, ta vì điện hạ vợ, tự làm vì điện hạ vợ. Nhìn xem Tôn Diễm kia không an phận vừa ngượng ngùng bộ dáng, Lưu Phong cười ha ha, đem Tôn Diễm chặt ngang ôm lấy, tại Tôn Diễm tiếng kinh hô bên trong, nhanh chân vào phòng trong. Tiểu biệt thắng Tân hôn, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Thượng thư lại phủ Một phong tin gấp đưa đến. Nhìn thấy trong tư nội dung, Pháp Chính không khỏi kinh ngồi mà lên, sau đó thét ra lệnh tả hữu, chuẩn bị xe. Một lát sau, Pháp Chính đi vào Lưu Bị bên ngoài Tầm Cung. Nói là Tầm Cung, kỳ thật chính là một chỗ đại trạch. Suy xét đến Kinh Châu trải qua chiến loạn, Lưu Bị vẫn chưa tại Kinh Châu xây dựng dậm rộ. Chính điện là đại trại đùi, Tầm Cung cũng là đại trại đùi, thuế ruộng nói chung đều dùng tại dân sinh cùng quân phí bên trên. Nhìn thấy Pháp Chính, Lưu Bị kinh ngạc mà hỏi, thiếu trực trong đêm tới gặp chấm, có gì việc gấp? Lưu Bị vì chính Tần Cung, mỗi ngày đều sẽ vào chiều sớm. Cho nên Bách Quan có cần đưa ra lưu bị phê duyệt chính vụ, đều có thể kịp thời tại Tào chiều thượng đạt được giải quyết. Căn bản không cần trong đêm tới gặp Lưu bị. Pháp chính cầm trong tay sách lụa đưa cho Lưu bị, nói: "Vấy nhiều bệ hạ, là thần chi tội cũng." Nhưng việc này khẩn cấp, lại liên lụy trọng đại, không thích hợp trực tiếp tại Tào chiều nâng lên ra. Lưu bị tâm thần rung lên, liền triển khai sách lụa. Nhìn thấy sách lụa nội dung, Lưu bị cũng là lấy làm kinh hãi, Lý Nghiêm mạnh đạt, chiếm võ đô âm bị dù có lệnh Lý Nghiêm, mạnh đồ võ đô, âm bình chi ý, nhưng theo dõi đô giang lang, chiến lược trọng tâm cũng chết đi đến Kinh Châu. Cái này đối với muốn lập công Đông xuyên Trư tướng mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Kết quả là, Đông xuyên Đô đốc Lý Nghiêm, hội kiến văn núi quận Thái thú Mạnh Đạt, từ Đồng Thái thú Trư Dực, Hán Trung Thái thú Ngụy Diên, ba cây quận Thái thú Diêm Chi. Lý Nghiêm cho rằng, Lưu Bị rời Đô Giang Lăng chính là tiến đánh võ Đô âm bình phới cơ, nếu tất cả mọi người cho rằng Lưu Bị rời Đô Giang Lăng là đem chiến lược trọng tâm chuyển rời đến Kinh Châu, như vậy Ung Châu thứ sự quách hoải tất nhiên cũng sẽ như thế kết luận. Câu này bất ngờ, gia này không sẵn sàng. Bất luận là hay là Ngụy đều là đối quân công có bức thiết khát vọng, hai người lúc này liền tán đồng đề nghị của Lý Nghiêm, đồng ý hiệp đồng tiến đánh Võ Đô Âm Bình. Chương Dực cùng Diêm Chi mặc dù không giống Lý Nghiêm, Mạnh Đạt, Ngụy Diên giống nhau tiến công vũ lộ quận, nhưng cũng không có tỏ vẻ phản đối, nguyện ý hiệp đồng đối Võ Đô Âm Bình phát chiến. Sau đó, Đông Xuyên Trư quản bí mật tụ binh, trước từ Ngụy Diên tiến công Vũ Lô quận, hấp dẫn quách hoài chú ý, Lý Nghiêm, Mạnh Đạt, Chương Dực tách đi vấn núi cùng ngờ Âm trách cần. Mình gấp rút viện, bị Ngụy trở, sau đó Lý Nghiêm, Mạnh đạn, âm bình mà đến triệp đồng ngụy diễn tại quân ủy thể chiến quốc hội. Quân hội không địch lại giúp đi, Lý Nghiêm liền chiếm Võ Đô âm bình hai quận. Mà chiếm hai quận về sau, Lý Nghiêm liền phái người khẩn cấp truyền thông tin chiến thắng, cũng hy vọng Lưu Bị có thể phái Lưu Phong tại Tân Thành xuất binh, kiểm chế võ quan chư hợp, phối hợp Lý Nghiêm cướp đoạt Ung Châu. Chương 170, Ung Châu công lược, để ra cắt lượng đi Châu. 1, chương 170, Ung Châu công lược, để ra cắt lượng đi X Châu. 1, võ quan là kết nối kinh Tương cùng quan trung Nghết hầu Yếu đạo. Võ quan như mất, quan Lưu Phong tại về sau. Phạm vi thế lực khoảng cách võ quan không đến 300 dặm. Trấn thủ trường An Ngụy tướng Cảo Chân, càng đem thiện chiến nhất tạ tướng quân Trương Hợp cùng 5000 bộ kỵ đều đặt ở võ quan, để phòng Lưu Phong tập kích bất ngờ. Lưu Phong biết được Trương Hợp lợi hại, vì tên liệt Trương Hợp, Lưu Phong đem trọng binh bố trí tại huyện thành phương hướng, ý tại nói cho Trương Hợp, đừng ở võ quan đợi ta đối võ quan không thương thú. Mà bây giờ, Lý Nghiêm lại muốn để Lưu Phong tại Tân thành xuất binh chế võ quan Trương Hợp, thứ này cũng ngang với trực tiếp phá hư Lưu Phong tại kinh Bắc ba trí. Không nói đến Lý Nghiêm có thể hay không cướp Đoạt châu, cho dù có thể Lưu Phong lại dự vào cái gì muốn từ bỏ vốn có bố trí đi phối hợp lý nghiêm. Lưu Phong mấy năm này uy vọng ra tăng mấy liệt. Nhất là Lưu bị lấy Lưu Phong vì Kinh Bắc tướng quân, giả Sa Kỵ tướng quân, Kinh Bắc đô đốc, cầm tiết đốc Kinh Bắc ba quận về sau, chẳng khác nào đem Kinh Bắc phương hướng chiến sự toàn quyền ủy thác cho Lưu Phong. Trừ phi Lưu bị mở miệng, không ai có thể thay đổi Lưu Phong tại Kinh Bắc phương hướng bố trí. Pháp Chính lén tới gặp Lưu bị, tức có phương diện này suy xét. Tại tư nhân quan hệ bên trên, Pháp Chính cùng Lưu Phong vãng lai lánh, khó mà như ra cắt lựa bình thường, có thể lén cùng Lưu Phong hiệp đảm đại thế. Hiếu Trừng, ngươi thấy thế nào? Lưu Bị buông xuống tin chiến thắng sét lửa, ngẩng đầu nhìn về phía Pháp chính. Pháp chính lúc đến liền nghĩ kỵ tìm từ, bẩm, Đông xuyên cùng Tây xuyên, hai năm này phủ khổ sưu tố, dân chúng giao thuế kinh bạc, như lấy tinh binh vạn người ra võ đố, lương thảo có thể dùng một năm. Quách Hoài mới bại, vùng châu kinh hoàng, giả sử Yến Vương điện hạ lại xuất binh võ quan, trường hợp tất không dám khinh li võ quan, Trương An Tạo chân lại không dám bạc động. Những người còn lại như Dương Thu chờ người, dù có dũng lực, nhưng vô cho dù dẫn binh đi trợ Quách Hoài, cũng không phải lý nghiêm chờ người đối thủ. Tào đại quân lại còn tại ngoài Nam chưa về, mấy ngàn dặm xa khó mà gấp rút đến viện, cho nên thần cho rằng, lập tức chính là Tây Lây Ung Châu, hợp bình cố đô thời điểm. Lưu Bị không khỏi nhíu mày, lời tuy như thế, nhưng dưới mắt Kinh Châu Bạch Phế lại hưng, Tiễn Vương lại đem Kinh Bắc 3 quận thuế ruộng thuế má đều giao cho Thừa tướng Chủ Tính Trung, cho dù Tiễn Vương chịu đồng ý, Thừa tướng cũng sẽ không đồng ý. Ở trong mắt ra các Lượng chính là, các ngươi từng cái muốn lập công đều nghĩ điên đúng không? Từng cái không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý đúng không? Ta thật vất vả mới từ Vương trong tay muốn tới Kinh Bắc thuế ruộng thuế má chủ quyền, hiện tại các ngươi lại muốn cho ta đem Kinh Bắc 3 thuế ruộng thuế má phun ra ngoài. Nếu như Lý Nghiêm sớm mấy tháng đưa tới tin chiến thắng, Lưu Bị có lẽ thật đúng là sẽ thừa dịp tạo phi tôn quyền tại Nhu tu khẩu đại chiến, lệnh Lưu Phong lấy vóc quan. Lúc kia, Lưu Phong cũng không có đem kinh Bắc 3 quận thuế ruộng quận thuế má giao cho ra cát lượng, kiềm chế trường hợp cũng không có. Mà bây giờ, muốn để Lưu Bị hạ quyết định, không chỉ muốn để Lưu Phong đồng ý, còn phải để ra cát lượng đồng ý nghe đến đó. Phát chính cũng là đau đầu. Để Lưu Phong đồng ý, chỉ cần thuyết phục Lưu Bị. Để ra cát lượng đồng ý, thuyết phục Lưu Bị đều vô dụng. Thật gây gấp ra cát lượng trực tiếp liền đem thuế dụ thuế má chủ tính chung quyền hướng thượng thư đại bằng ra, người đi, người lên." Luân Bảy Mưu tính kế, Pháp Chính tự hỏi không kém gì người bên ngoài. "Luân thuế ruộng thuế má, Pháp Chính không kịp ra cắt lượng đợ phần. Pháp Chính túi đầu không dám nhìn Lưu Bị đôi mắt, nói, "Nếu không xuất binh, sợ lệnh đồng Xuyên Trư tướng trái tim băng giá." Lưu Bị nghe vậy thở dài. Lý Nghiêm chờ người cầm xuống võ đồ của mình, chính mài đao xoẹt xoẹt hướng Ung Châu. Lúc này Kinh Châu Vương diện không xuất binh phối hợp tác chiến, không chỉ sẽ bỏ lỡ đánh cơ tốt, còn biết đả kích Đông tính tích cực. Nếu là không thể xử lý thích đáng, ngược lại sẽ để đồng xuyên thư tướng sinh sôi lời oan giận, thậm chí còn biết bởi vậy bán hận thượng Lưu Phong. Thí dụ như, Lưu Phong tự cao đô đốc kinh Bắc ba quận, không chịu để đồng xuyên thư tướng lập đại công, cố ý từ chối. Chờ chút, gia nghiệp lớn, lợi ích liền không thể bỏ hưởng. Dù là Lưu Phong là thật tâm thành ý đem ba quận thuế ruộng thuế má giao cho ra các lượng chủ tính trung, cũng sẽ bị ngộ nhận là Lưu Phong cố ý tại giở đi mâu thuẫn. Dung chấm chấm trước, Lưu bị không có cho pháp chính sáng tỏ hồi phục. Pháp chính cũng rõ ràng Lưu bị cần tỉ mỉ cân nhắc, cho nên cũng không có lại nhiều nói, cáo kẻ tội sau liền rời đi Lưu bị tập cung. Luốt luốt huyện Thái Dương, Lưu Bị chỉ cảm thấy đau đầu khó tiêu. Khó trách tài mạnh đất thưởng hoạn đội phòng, cơ nghiệp càng lớn, mọi việc càng phiền a. Lưu Bị ai một tiếng, Mạch thị Trung Quách Du chi chuyển triệu Lưu Phong. Lưu Bị không có chuyển triệu ra cát lượng, cũng không có chuyển triệu Văn Vũ. Cái trước sẽ nói thẳng thuế ruộng không đủ, cái sau sẽ đối pháp chính bất mãn. Mà gọi chuyển triệu, không chỉ không thể giải quyết vấn đề, còn biết tăng lên mâu thuẫn. Lưu Bị được trước hiểu rõ Lưu Phong bản ý, mới có thể chu toàn suy xét. Hiến vương phủ bên trong, Lưu Phong một mặt khó chịu trừng mắt thị Trung Quách Du trì, ngữ khí cũng có chút bất hiện, thị trùng Cô trước kia không có đắc tội qua người đi, vốn là chiến trường chém giết hán, lại là trường quân đại tướng, Lưu Phong trên người hùng hãn khí tức là rất nặng. Bị Lưu Phong cái này chừng một cái, Quách Du chi chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lệnh, điện hạ nói đùa mọi người đều biết, điện hạ bên trong không nghĩ lại thân thích chi sủng, bên ngoài không, Tiêu Bạch phòng chi sĩ, điện không sẽ cùng ta có tư toán. Lưu Phong hừ lạnh, đã vô tư toán, vì sao ban đêm có nhiễu? Chẳng lẽ Quách thị trung không biết buồn Vương Lâu không trở về nhà, làm cùng thê cùng nhà sao? Ngươi chỉ là thị trung, cũng không phải thái giám, an nhẫn hưa cô chuyển tốt. Bất kỳ nam nhân nào đang làm việc thời điểm bị bấy nhiêu, cũng sẽ không có tư tính. Nếu không phải nhìn Quách Du Chi là thị trùng, Lưu Phong đều cơ hồ muốn chửi ầm lên, không biết phân tốc xuất tại, cô về chuyến nhà dễ dàng sao. Quách Du Chi mặt như nước đắng, trong lòng bị quất, điện hạ, ta nào dám quấy nhiều a, là bệ hạ chuyển triệu. Lưu Phong ngữ khí lạnh hơn, phu hoàng vốn là chính vụ bận rộn, hả có thể thức đêm. Người thân là thị trùng, vì sao không quên giải? Ta cũng muốn quên a, có thể ta cái nào quên được a. Quách Du Chi trong lòng càng cảm giác ủy quất, không biết nên như thế nào trả lời. Lưu Phong hô thở ra một hơi. Tối nay là ai bẻ nhiều phụ hoàng. Quách Du chi chần chờ một chút về sau, nhỏ giọng nói, "Đúng, thượng tư lệ. "Ừ." Lưu Phong phấn nộ quát, "Thiên đại chuyện, thượng tư lệnh cũng hẳn là trước cùng thừa tướng thương nghị, lén quay nhiều phụ hoàng tất tổn tư tâm, câu ngày mai làm tấu biểu một phòng, vạch tội thượng thư lệnh cẳng cự chi tội." Quách Du chi sắc mặt càng khổ. "Tiến Vương điện hạ a, ta chính là cái nho nhỏ thị trung a. Ngươi muốn vạch tội thượng tư lệnh, đừng để ta nghe được a." "Kia điện hạ, là đi." "Vẫn là không đi." Quách du chi âm thanh càng Phía sau, nghe được Lưu Phong gầm tôn nhiễm, Vật điệu tử trong phòng đi ra, thấy Quách Du Chi một mặt mướp đáng bị quất, liền ôn nhu cười nhủ, điện hạ bất giận, không thể lầm bệ hạ chính sự. Sau đó, Tôn Diễm lại hướng Quách Du Chi bồi lên nói, điện hạ chiến trường mới trở về, táo khí chưa tiêu, còn mời Quách thị chung thứ lôi, điện hạ thực không gây khó khăn chi ý. Quách Du Chi nào dám trách tội, đội vàng đáp lên nói, vương phi hiểu lầm là ta tối nay quá nhiêu điện hạ, không phải điện hạ chi tội. Tại Tôn Diễm trấn án dưới, Lưu Phong hít một hơi thật sâu, lắng lại nội tâm một bội. Tôn Diễm đều ra mặt quên Lưu Phong cũng không tốt lại ứng. Can Tôn Diễm tốt xin nghỉ ngơi về sau. Lưu Phong điều chỉnh tốt cảm xúc, đi theo Quách Du Chi tới gặp Lưu Bị. Quách Du Chi như được đại xá. Không bao lâu, Lưu Phong đi vào Lưu Bị tầm cùng, không bình hành lễ.